Nhìn thấy Ngao chú vẻ mặt khó xử, Tô Cẩm Ca không khỏi ra tiếng hỏi, như thế nào? Trên đảo không thể so đấu, mà trên biển. Ngao chú cười khổ một chút, tiếp tục nói, chỉ sợ hiện tại có vô số binh tôm tướng cua đang ở dưới nước chờ ta đi xuống đâu. Tô Cẩm Ca kinh ngạc nói, kiểu thái tử ứng đối không được những cái đó binh tôm tướng cua. Ngao chú gật đầu nói, ta vô pháp lập tức liền đưa bọn họ một lưới bắt hết. huống hồ này đó binh tôm tướng cua chờ ta là chuẩn bị cấp ngao binh báo tin chỉ cần ngao bính đuổi tới cùng này đó tôn binh cua liên hợp lại ta tất là không địch lại huống hồ ta cũng thật sự không muốn thân thủ sát này đó thủy tộc ngao chú than nhẹ một tiếng lại tiếp tục nói tiểu huyền nói các ngươi bản lĩnh đều ở toàn cơ phía trên toàn cơ là có thể ở trong khoảng thời gian ngắn giết chết mấy ngàn tôm binh đến lúc đó quét sạch này đó thủy tộc còn muốn rửa vào ba vị tô cẩm ca xem hắn mặt có phiền muộn thầm nghĩ vị này cửu thái tử như thế yêu quý thủy tộc kết quả là lại bị này đó thủy tộc đuổi giết Nói vậy trong lòng chua sót. Nhớ tới chính mình cùng sở sư tỷ trong bụng những cái đó trai thịt, tô cẩm ca ho nhẹ một tiếng, âm thầm thề, chuyện này nhất định đến phong khẩn miệng. Không khỏi chạy nhanh nói sang chuyện khác nói, nếu là kiểu thái tử cùng đại thái tử đều hóa thành hình rồng, thực lực hay không có biến hóa. Ngao chú lắc đầu nói, hóa thành hình rồng ta cùng với ngao bính cũng là đấu cái ngang tay. Đến lúc đó thỉnh cầu ba vị vì ta lược trận chính là. Tô cẩm ca gật gật đầu không nói chuyện nữa, không thể chính mắt nhìn thấy ngao chú ra tay Trong lòng nhiều ít vẫn là có chút không đế. Đến lúc đó chỉ có thể đi một bước xem một bước, dù sao trước đó đã đã nói trước, vô luận như thế nào đều phải lấy chính mình cùng sư tỷ sư huynh tánh mạng làm trọng. Ngao chú cũng không nói chuyện nữa, ngẩng đầu nhìn kia một vòng trăng tròn. Tùy tay tháo xuống một mảnh cây quế diệp, đặt ở bên môi thấp thấp thổi khởi một chi huyển chuyển tiểu diễm khúc. Kia làn điệu trung lộ ra vô tận triền miên cùng đau thương. Tô Cẩm Ca nghe trong lòng lược có chua xót chi ý, rất có thương xuân thu buồn cảm giác Nàng thực không thích loại cảm giác này. Ngao chú thổi xong một khúc, nhéo kia phiến Quế Diệp nhìn trước mặt biển cả minh nguyệt, thật lâu không nói. Gió đêm thổi lạc hoa Quế Vũ, vô số màu vàng nhạt hoa thơm phất quá hắn nhẹ dương quần áo. Này khúc đau buồn, cảnh này càng buồn bã. Tô Cẩm Ca trong lòng mạc danh áp lực, tùy tay kéo xuống phiến Quế Diệp, cũng thổi chi khúc. Lại là một chi kim xả vũ điệu. Dùng lá cây thổi khúc vẫn là cùng vân tinh học, vốn là học không tinh lại là nhiều năm chưa từng vào. Thanh thoát nhiệt liệt giai điệu bị nàng khi đó khi ngẩng cao đi điều âm tiết làm cho buồn cười vô cùng. Ngao chú phiền muộn cùng đau buồn trong nháy mắt bay đến trên 9 tầng mây, ngây ra như phông nhìn nàng. Tô cẩm ca thổi xong một khúc, nhìn thấy ngao chú kia ngốc ngốc biểu tình, nhuận miệng cười nói, nhân sinh đã có rất nhiều không như ý, cửu thái tử cần gì phải rất nhiều đau buồn. Khu, long sinh cũng giống nhau. Ngao chú ngẩn ra, ngay sau đó lắc đầu nói, mắt thấy người thương phải gả với ngao bính, ta trừ bỏ đau buồn phiền muộn không còn pháp. Tô Cẩm Ca xứng sốt, kia cửu thái tử người thương khá vậy tâm duyệt với ngươi. Nhìn thấy ngao chú gật đầu, Tô Cẩm Ca nói, tức là như thế đi đoạt lấy trở về không phải được rồi. Ngao chú ngẩng đầu nhìn nhìn vành trăng sáng kia nói, không còn kịp rồi, lúc này kiệu hoa chỉ sợ đã ở trên đường. Kia mới vừa lúc, không bằng hiện tại liền đi cướp tân nhân. Nghe được sở anh lạc thanh âm, Tô Cẩm Ca cùng ngao chú cùng nhau quay lại đầu. Chỉ thấy dưới ánh trăng, sở anh lạc cùng phong ly lạc một trước một sau đã đi tới. Sư tỷ, sư minh, các người như thế nào cũng ra tới. Phong ly lạc vẻ mặt cổ quái nhìn nàng, nói, người kia khúc thổi đến ta suýt nữa đau sốc hồng, tự nhiên muốn ra tới nhìn xem. Ngao chú cùng hai người tiếp đón quá lúc này mới giải thích nói, ở trong biển là không thể cướp tân nhân, nếu không tân nhân chúng sẽ có một người bỏ mạng, ta sợ vặn nhất. Sợ anh lạc sừng sốt, kia ngao bính vừa chết, người kia người trong lòng không phải an toàn. Ngao chú lắc đầu, lại như thế nào, hắn cũng là ta đại ca. Ba người lẫn nhau coi liếc mắt một cái đều không ở nói chuyện. Ngao chú ngơ ngác nhìn trong biển ánh trăng, trong mắt chậm dãi trở nên rối dám lên. Hồi lâu lúc sau, ngao chú đông nhiên xoay người từ trong tay háo lấy ra một con hộp, nơi này là tiểu huyền luyện chế đang ăn dược, ăn xong đi lúc sau, 12 thiên nội có thể ở trong nước tự do hô hấp. Hắn hít sâu một hơi nói, còn thỉnh ba vị trợ ta giúp một tay, đoạt lại bổn thuộc về ta tân ương. Sở anh lạc tiếp nhận thuốc viên nói, chúng ta đây này liền xuất phát. Ngao chú nhìn nhìn bọn họ nói, ba vị không cần chuẩn bị một chút sao. Nói đôi mắt không khỏi quét quét ba người kia chống rong tay, ít nhất cũng nên mang điểm vũ khí à. Có cái gì hảo chuẩn bị, sở hữu gia sản đều ở túi chữ vật. Ba người cùng nhau lắc lắc đầu, ăn xong thuốc viên. Tô Cẩm Ca thấy Ngao chú muốn xuống nước vội tiến lên ngăn lại hắn nói, Cửu thái tử chấm đã, chỉ sợ ngươi một chút thủy sẽ có chạy tới cấp đại thái tử báo tin. Vẫn là chúng ta trước hạ. Ngao chú gật gật đầu liền lui ra phía sau một bước Tô Cẩm Ca đứng ở đảo nhỏ ven, không có lựa chọn nhảy xuống đi, mà là ngự khí mà xuống, tới rồi trên mặt nước mới thu hồi hồ lô, khẽ vô sinh lợi lẻn vào nước biển bên trong. Đảo không phải nàng sợ rút dây động rừng, chỉ là từ kêu mặt trên nhảy xuống, như thế nào đều có loại nhảy xuống biển tự sát cảm giác quen thuộc. Sợ anh Lạc cũng không để ý những cái đó, vừa nhắc chân liền thẳng tắp truy đến trong biển. Nhìn nàng tạp khởi bọc nước, phong ly Lạc dùng mình một cái, quyết định vẫn là hướng Tô Cẩm Ca học tập, ngự khí mà xuống. Lặn xuống đấy nước quả nhiên gặp được một đám tôm binh đang ở thủ. Sở anh Lạc Huy khởi gạch, lập tức chụp đổ hai cái, gì? Lớn lên nhưng thật ra giống hóa hình yêu thú, cư nhiên như vậy không cầm đánh. Phong ly Lạc vung lên thiến, kinh phong quét đổ một mảnh tôm binh, toàn cơ mội muội nói này đó thủy tộc không sai biệt lắm liền sẽ chút quyền cướp công phu, lấy pháp thuật đối phó bọn họ hiệu suất nhanh nhất. Tô cẩm ca trên người mang theo tỵ Thủy Châu, ở nàng trung quanh hình thành một cái đại thủy phao Này đó Tôm binh còn không có tu luyện xuất ly thủy hô hấp bản lĩnh, không dám tiến lên đây, chỉ là vây quanh nàng dùng trường mâu tới trọng. Tô Cẩm Ca xoay tròn thất tinh bạn ngựa trạm, một vòng lại một vòng Tôm binh thi thể liền đôi ở nàng trung quanh. Như vậy qua 2 3 lần, lại vô Tôm binh dám lên tiến đến. Ba người bên trong sở anh lạc tuổi tác lớn nhất, tu vi tối cao, Tô Cẩm Ca liền hướng nàng đặt câu hỏi, "Sư tỷ, ngươi có hay không gặp qua Lôi Linh căn tu sĩ?" "Gặp qua, làm sao vậy?" Ở trong nước sử dụng lôi hệ công kích sẽ thế nào? Không biết. Tô Cẩm Ca yên lặng nhảy vào Tôn binh trung gian, thành thành thật thật dùng vật lý công kích. Thất Tinh bạn nguyệt trảm lôi nhận, nàng không dám tiện dùng, trời biết thế giới này thủy dẫn điện không dẫn điện, đặc biệt này vẫn là nước biển. Hồ lô trung hắc thủy đại sát khí ở trong nước cũng không thể dùng. May mà loại này cự liêm cực kỳ thích hợp quân chiến, nhiều ít cho nàng một chút an ủi. Sở anh lạc thấy Phong Ly lạc huy cây quạt nhỏ tiêu xái vô cùng liền cũng thu hồi kia hư hư thực thực gạch phát khí, chém ra một trận hỏa vũ. Tu sĩ chân hỏa vẫn chưa bị nước biển dập tắt, ngoan cường lan tràn ra một mảnh biển lửa, theo tôn binh liền phiến phát cục, phong ly lạc cung kêu to lên. Sở sư tỷ, ngươi muốn đem mọi người đều nấu chín sao? Sở anh lạc ngượng ngùng thu lực, lấy ra pháp khí tiếp tục chụm. Ba người nghiền áp tính đem nhóm người này tôn binh quét sạch sạch sẽ, cũng bất quá là một lát công phu. Tô cẩm ca có chút khó có thể tin, liền đơn giản như vậy. Phong Ly lạc ha ha cười nói, toàn cơ muội muội quả nhiên không ngốc ta. Nói xong một thả người hướng về mặt biển bơi đi. Tô Cẩm Ca cùng sở anh lạc đợi một lát liền thấy Phong Ly lạc cùng Ngao chú cùng nhau xuống dưới. Ngao chú rất xa liền nhìn đến Tô Cẩm Ca trên người đại thủy phao. Tô cô nương, đây là cái gì? Tô Cẩm Ca không thể hiểu được nhìn hắn một cái, Tị thủy châu a. Tị thủy châu là cái gì? Tô Cẩm Ca lúc này mới hiểu được, nơi này không có Tị thủy châu sao? Ngao chú lắc đầu nói, chỉ nghe nói qua phân bọt nước. Có thể ở trong nước sáng lập ra một cái đường bộ. Cũng không tựa tô cô nương như vậy. Nói xong hắn không hề dây dưa vấn đề này, ngược lại nói, giờ phút này ngao bính hẳn là ở đón dâu trên đường. Toàn cơ nói phong công tử tốc độ cực nhanh, còn thỉnh phong công tử mang ta đuổi ở ngao bính phía trước lấp kín kiệu hoa. Phong ly lạc mặt mày hớn hở gật gật đầu, cái này tất nhiên là không có vấn đề. Ngao chú thấy hắn gật đầu liền đưa qua một trương bản đồ cấp tô cầm ca, ngao bính giờ phút này không ở Long Cung còn thỉnh hai vị cô nương nghĩ cách trà trộn vào đi điều tra rõ ngao bính đem ta phụ vương cùng vài vị huynh trưởng giam giữ ở nơi nào tô cẩm ca cùng sở anh lạc cùng nhau đồng ý nhìn theo phong ly lạc cùng ngao chú thân ảnh nhanh chóng đi xa sau sở anh lạc cúi đầu nhìn nhìn trên mặt đất tô minh chúng ta có phải hay không đến đem bọn họ cái đuôi cùng đầu cắt bỏ ấn đến trên người mình tô cẩm ca một trận ác hàn lấy ra khóa nhan, dựa theo trên mặt đất một cái tô minh bộ dáng nỗ lực biến ảo bên hai chỉ nghe sở anh lạc phụt một tiếng cười Lấy ra một mặt gương chiếu chiếu, chỉ thấy thân hình là cùng kia tôn binh giống nhau, đồ trang sức lại vẫn là chính mình. Là nơi nào xảy ra vấn đề vẫn là khóa nhan chỉ có thể huyễn hóa ra người bộ dáng Tô Cẩm Ca nhìn sở anh lạc bộ dáng biến ảo một lần. Lúc này đây lại là thành công. Thở dài, tháo xuống khóa nhan thả lại chữ vật chuối ngọc vòng trùng, thuận tiện đem tỷ Thủy Châu cũng cùng nhau thả đi vào. Nhìn trên mặt đất tô binh, Tô Cẩm Ca thật sự là ác hàn. Nếu không chúng ta giả dạng làm hải trai Sở Anh Lạc vỗ tay nói thanh thành. Hai người phân biệt lấy ra ngày ấy đến đại vỏ trai, vỏ trai chung vừa vặn tốt có thể dung hạ một người. Tô Cẩm Ca tự biết là lộ manh một con, liền đem bản đồ cho Sở Anh Lạc. Hai người ở vỏ trai chung không chế được linh lực đi trước, buông ra thần thức điều tra bốn phía cảnh tượng. Chạy nhanh một đoạn đường, liền thấy nơi xa một mảnh trọng mái phi giác thủy tinh cung điện. chương 46 đại náo long cung. Có người lại đây. Sở Anh Lạc tu vi so Tô Cẩm Ca cao. Thần thức bao trùm phạm vi cũng so nàng quảng một ít, cho nên nàng trước hết phát hiện động tĩnh. Hai người lập tức ngừng ở một bùi hải tảo trung. Qua một lát, tô cẩm ca cũng đã nhận ra có hai người chính hướng thủy tinh cung điện bên kia đi đến. Kia hai người đều là thiếu nữ bộ dáng trang điểm, nguyệt bạch áo khoác, phấn màu lam váy quần, đỉnh đầu sông nha bồi tóc thượng triển đầy chân châu. Phía sau đều có một đôi vỏ chai, giống điệp cánh giống nhau ở trong nước biển nhẹ nhàng lay động. Trong đó một cái chính biểu môi đoán giận nói, từ tân long vương cái vị chúng ta nhưng đều không ngày lành qua. Một cái khác vội vàng ngăn lại, ngươi không muốn sống nữa, đã quên tiểu ấm là chết như thế nào. Lúc trước cái kia bất mãn lẩm bẩm nói, chính là hiện tại không bị đánh chết, cũng sớm muộn gì bị áp bức chết. Oán giận xong nhưng thật ra cũng không hề nói cái gì, hai người cùng nhau vội vàng hướng thủy tinh cung đuổi. Tô Cẩm Ca dẫn âm nói, "Sở sư tỷ, chung quanh nhưng có người khác. Chắc là Sở anh lạc cùng Tô Cẩm Ca nghĩ tới một chỗ." Tô Cẩm Ca vừa mới truyền âm qua đi, bên kia liền xoa nàng âm quế nói: chung quanh không có người khác. Hai người mặc không lên tiếng ra vỏ chai, xông lên phía trước đem kia hai gã thiếu nữ đánh bất tỉnh, kéo vào hải tảo tùng chung. Đem các nàng ăn mặc đổi đến trên người mình, quăng lên vỏ chai. Hai người lẫn nhau nhìn nhìn, xác định không có sơ hở, liền đem kia hai gã hôn mê thiếu nữ nhét vào các nàng sau lưng vỏ chai chung, dùng ti thẳng từng vòng chiến hảo. Lúc này mới song song thong dong đi ra hải tảo tùng. Hai người túi đầu không nói, bước nhanh đi hướng phía trước thủy tinh cung điện. Đi vào cung điện cửa, liền thấy một người mắt to hơi đột nữ tử áo đỏ chính không kiên nhận thúc giục nói: Các ngươi hai cái còn không nhanh lên, ra khẩn có phải hay không? Thấy hai người đi lên trước, kia nữ tử áo đỏ lập tức xoay người nói: Mau cùng ta đến đây đi. Nay thủy tinh cung bên ngoài xem đã là xa hoa lộng lẫy, bên trong càng là nơi trốn rực rỡ lung linh, hết sức xa hoa mỹ lệ. Tô Cẩm Ca cùng Sở Anh Lạc đi theo nữ tử áo đỏ bước chân, đi vào một chỗ làm như phòng bếp địa phương. Các ngươi đều đoàn bên kia đồ ăn đi. Nữ tử áo đỏ không kiên nhẫn chỉ một phương hướng liền tự cố rời đi. Tô cẩm ca theo nàng ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một chương bạch ngọc điêu thành bàn giải thượng chính bài đầy món ngon vật lạ. Hai người mặc không lên tiếng hướng đi tiến đến, một người bưng một mâm, đi theo đồng dạng bưng mâm vội vàng đi ra trai nữ nhóm mại động bước chân. Tô cẩm ca đem thần thức buông ra, phía trước cách đó không xa là một tòa ồn ào náo động náo nhiệt tiến hội thính. Phòng bếp ở phía sau là cái san hô mọc thành cung vườn. Lúc trước kia mắt to hơi đột nữ tử áo đỏ đang ở nơi đó giáo hấn một thân người đùi cá tiểu nha đầu. mắt trái là cái trống rông cung điện. Mặt phải cách một cái hành lang gấp khúc chính là bên ngoài. Tô Cẩm Ca truyền âm nói, sở sư tỷ người thần thức bao trùm phạm vi quảng một ít, nhưng dò ra cái gì? Không có, trong chốc lát chúng ta nghĩ cách lưu đến cung điện chỗ sâu trong đi trà xét một chút. Tô Cẩm Ca không nói chuyện nữa, hơi rũ đầu về phía trước đi đến. Lúc trước cô lấy thần thức nhìn quét lão long vương rơi xuống. Vẫn chưa chú ý trong tay thức ăn. Lúc này thu hồi thần thức mới chú ý tới này bản thức ăn tinh mỹ. Vô luận là màu sắc vẫn là mùi hương đều xương được với cực phẩm. Sư tỷ, này đồ ăn giống như còn không tổi. ân, hương vị đích xác không tuổi. Tô Cẩm Ca nghiêng mắt thấy qua đi, chỉ thấy sở anh Lạc Chính hơi hơi mút miệng, một mảnh lá cải liền vận tốc ánh sáng bay vào nàng trong miệng. Này thần kỹ có thể như thế nào giống như đã từng quen biết đâu, giống như sư tôn đại nhân năm đó cũng lộ quá như vậy một tay đáng tiếc nàng không học được. Tô Cẩm Ca mắt trông mong nhìn trong tay thức ăn, liền như vậy một đường nhìn tới rồi yến hội trong sảnh. Vừa tiến đến, Tô Cẩm Ca đã bị trong sảnh châu quang huyễn hoa mắt. Lam nhạt màn lụa không gió tự động, nhẹ vô về những cái đó dùng vô số minh châu xuyên thành mảnh, trắng tinh không rảnh ngọc thạch trên sàn nhà phô hoa văn phức tạp màu đỏ tươi thảm, thảm thượng lui tới các loại diện mạo kỳ lạ người, mỗi người đều là hoa phục bảo quan. Tô Cẩm Ca nghĩ nghĩ, không chút nào lưu luyến đem âm đặt ở trên bàn. Cái kia ngao chú cũng không phải keo kiệt người, chờ hắn đoạt lại Long Cung, tổng không đến mức còn không thỉnh bọn họ ăn bữa cơm. Tô Cẩm Ca nhắm ngay thật mạnh màn lụa che lớp một cánh cửa, đang muốn tìm cơ hội từ nơi đó chuồn ra Đại Sảnh, liền nghe Đại Sảnh một khắc rắc đốn khởi mấy đạo kinh hô. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy bên kia đứng một cái màu bạc y quan dáng người thon dài nam tử, trong tay cầm một đôi vỏ chai, đầy mặt hoảng sợ. Hắn đối diện đứng một người mặt có bực sắc thiếu nữ. Thiếu nữ lúc này đã phản ứng lại đây, vỗ tay đoạt qua kia đôi vỏ chai. Võ trai một đụng tới thiếu nữ tay liền lập tức biến mất không thấy, thay thế chính là hai khối tứ phương phương đỏ rực đồ vật, tiếp theo hồng quang đại thịnh, kia màu bạc y quan nam tử lập tức bị chụp ngã xuống đất. Thẳng đến lúc này mới có người phản ứng lại đây, tiêu sợ hãi một tiếng, nàng không phải trai nữ. Vừa dứt lời lại là một mảnh nhỏ thủy tộc ngã xuống hồng quang dưới, thoáng chốc trong sảnh một mảnh hỗn loạn, có túm lên vũ khí hướng về phía trước hướng, có ôm đầu ra bên ngoài chạy, còn có một con rùa đen chậm gì gì bò lên trên ngọc thạch tử. Gân cổ lên hô lớn, đây là trời giáng thần phạt, hai họa A. Hai họa A. Tô Cẩm Ca buồn cười, đây đều là cái gì cùng cái gì. Biến thành như vậy nguyên bản kế hoạch là không thể dùng. Tô Cẩm Ca lập tức thu hồi trên người vỏ chai, kén thất tinh bạn Nguyệt chạm vọt vào trong sảnh đánh nhau chung. Trong sảnh người đại đa số đều chạy đi ra ngoài, dư lại bị hai người vài cái tử giải quyết. Hồn ào thanh âm rốt cuộc biến mất, chỉ còn lại có một đạo tiêm tế thanh âm còn ở hô lớn, phạm sát tinh A. Hai a. Tô Cẩm Ca cùng Sở Anh Lạc cùng nhau đi tới tối cao cái kia ngọc thạch án từ bên. Thấy này chỉ ô chân đều đã thu vào thân sắc chung, chỉ là ở bên trong không được kêu to. Tô Cẩm Ca cảm thấy buồn cười, dung thất tinh bạn Nguyệt Chảm nhẹ nhàng gõ gõ mai rùa, Sở Sư tỷ, người ăn qua hấp rùa biển không. Cái này chính là đại bổ chi vật. Sở Anh Lạc hiểu ý, dương giọng nói, kia cần phải hảo hảo nếm thử. Này hấp rùa biển làm lên mà không phiền thoái. Không phiền thoái, chỉ cần đem này đại quy ném ở nước trong chờ thượng hai ngày đãi nó đem trong bụng dơ đổ vật bài không liền trực tiếp thượng vì hấp trưng nay vị hấp muốn mang theo một con sống đỉnh chờ này đại quy ở bên trong bị trưng khát nước liền sẽ từ sống đỉnh trung vươn đầu tới cái này khi hầu đem trước tiên điều chế tốt gia vị thủy đốt cho hắn là được chờ đến này đại quy uống bất động liền sẽ đem đầu lùi về đi chín lúc sau gia vị hương khí liền hoàn toàn dung nhập đến thịt trung đừng nói lạm đừng nói lạm nghe được mai rùa trung truyền ra thanh âm tô cẩm ca cùng sở anh lạc nhìn nhao cười Sở anh lạc gõ mai rùa nói, không nghĩ biến thành hấp rùa biển liền thành thành thật thật trả lời ta vấn đề. Đại rùa đen bội nói, ngài hỏi, ngài hỏi. Tại hạ nhất định là biết gì nói hết, không nửa lời dấu dếm. Long vương cùng vài vị thái tử nhốt ở nơi nào. Bọn họ đều bị đại thái tử giết. Tô cẩm ca cùng sở anh lạc chăm miệng một lời kinh hô, ngươi nói cái gì? Đại hải quy vội vàng biện bạch nói, tại hạ nói đều là thật sự. Tô cẩm ca cắn cắn môi. Đã là như vậy chúng ta đi trước tìm cửu thái tử đi. Sợ anh lạc gật gật đầu sao, cũng hảo, trước chạy tới nơi giúp hắn đoạt tân ương. Nói xong hai người liền nhấc chân hướng thính ngoại đi. Kia chỉ đại rùa đen vội vàng đem đầu vươn tới, hai chỉ đầu mắt mãn hàm kích động nói, các ngươi là cửu thái tử chuyển đến cứu binh sao. Mang lên ta, mang lên ta a Tô Cẩm Ca cũng không quay đầu lại nói, đệ nhất, chúng ta không tin ngươi. Đệ nhị, ngươi tốc độ quá chậm. Cho nên ngươi thành thành thật thật đãi này đi. Đi theo phương hướng cảm cực cường sở anh lạc phía sau, không bao lâu liền đi ra lòng cung. Vừa ra đại môn, hai người giật nảy mình. Chỉ thấy Long cung ngoại rầm rạp sắp hàng vô số binh tôn tướng cua, liếc mắt một cái nhìn lại đều không thấy cuối. Giờ phút này tô cẩm ca trong lòng dường như có mấy ngàn mấy vạn chỉ thần thú cùng nhau rít gào mà qua. Phía sau rất xa chuyển đến một đạo tiêm tế thanh âm, bốn phía đều bị vây quanh, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Giao trộn. Chứ bỏ đấu võ ở ngoài các nàng còn có khác lựa chọn sao. Tiểu sơn lớn nhỏ hồ lô cùng hai chỉ đỏ rực gạch cùng nhau xuất hiện ở kia vô số tôm binh phía trên, bang bang vang lớn thanh không ngừng. Đáng tiếc tạp tốc độ xa không có tôm binh nhóm nảy lên tới tốc độ mau. Sở anh là không dám sử dụng pháp thuật, chỉ là thao tác pháp khí. Thấy tôm binh vô cùng vô tận giống nhau nảy lên tới, liền đem linh lực rót vào đến pháp khí chung. Hai chỉ pháp khí lập tức hồng quang đại thịnh, phản phất bị thiêu hồng thiết khối giống nhau vừa rơi xuống đất đó là một mảnh tiêu hồ. đống nhiên một cây màu lục đậm dây lưng cuốn lấy một khối gạch phát khí, đem nó ném tới rồi tô cẩm ca bên này. tô cẩm ca một tay huy cự liêm một tay tá rất kia gạch kinh lực, trở tay lại đem gạch ném về đến sở anh lạc trong tay. sở anh lạc trên mặt nôn nóng hóa thành ngạc nhiên, tô sư mọi người không cảm thấy năng. tô cẩm ca chính nội bay nhanh trở về một câu không cảm thấy, liền không nói chuyện nữa. sở anh lạc đại hỉ, một mặt thao tác gạch phát khí, một mặt ném ra một mảnh biển lửa. Bất quá nửa chén trà nhỏ công phu, chung quanh nước biển độ ấm đã bức lui rất nhiều tô binh. Bên này như thế nào náo nhiệt tạm thời không đề cập tới, nơi xa một vùng biển, ngao bính đã sắp khí điên rồi, trong lòng liên tục thầm mắng lưu thủ ở Long Cung cá bạc tướng quân. Đón dâu canh giờ đã lầm, chẳng lẽ liền không biết mang lên binh tướng tiến đến thăm xem tình huống sao? Ngao chú thế công đã là hung manh vô cùng, hắn bên người nhân loại kia cũng không phải cái gì thiện tra, vài cái tử liền đem hắn mang đến binh tướng cùng thị nữ ném đi trên mặt đất. Dư Quang thoáng nhìn một bên đưa thân đội ngũ, Ngao Bính hét lớn, Nam Hải Bát Thái Tử, các ngươi còn không ra tay càng đại khi nào? Nam Hải Bát Thái Tử chạm tứ bình bắt ổn, thờ ơ lạnh nhạt. Hắn bên người vị kia một thân hồng y dìa long nữ lại sắc mặt nôn nóng, hận không thể xông lên phía trước, chỉ tiếp một cánh tay bị chính mình đệ đệ chặt chẽ giữ chặt. Long nữ thấy Ngao Bính tức giận dưới thế công sắc bén lên, trên mặt nôn nóng càng trọng, quay đầu đối với Phong Ly lặc nói, vị này tiên hữu ngươi còn không đi trợ cựu Thái Tử. Phong ly lạc ôn hòa có lễ gật đầu cười nói, tại hạ chỉ là cái người tu tiên, không đảm đương nổi tiên hữu một sưng. Hắn nói không nói chuyện liền bị Long Nữ ngắt lời nói, vị này tráng sĩ còn thỉnh chạy nhanh ra tay tương trợ. Phong ly lạc biểu tình nhưng thật ra không có bởi vì tráng sĩ cái này sưng hô văn mẹo, như cũ ôn hòa có lễ cười nói, đây là hai cái nam nhân chi gian chiến tranh, tại hạ chức trách là rửa sạch những cái đó không liên quan người. Nam hải bát thái tử nghe xong nhưng thật ra như suy tư gì, đây là ngao chú ý tứ. Phong ly lạc gật gật đầu, tự nhiên là. Nam Hải Bát thái tử mặt lộ vẻ vừa lòng, đối Long Nữ nói, đại tỷ ánh mắt còn tính không tồi. Long Nữ quay lại đầu nhìn hắn, kinh hỉ nói, ngươi nguyện ý hỗ trợ. Nam Hải Bát thái tử lắc đầu, phụ vương ý tứ là muốn đem ngươi gả cho Đông Hải tân Long Vương. Bọn họ ai đánh thắng, ai chính là Đông Hải Long Vương, đại tỷ an tâm chờ đợi chính là. Long Nữ nhìn không được hung hăng liếc mắt nhìn hắn, chúng ta giúp ai, ai không phải thắng. Nam Hải Bát thái tử lắc đầu nói. Bọn họ như thế nào tranh đoạt Long vương chi vị, đều là đông hải sự tình, chúng ta không thể nhúng tay. Chương 47 chợt hiện dị trạng. Long cung trong ngoài đều đã loạn thành một đoàn. Muôn vàn thủy tộc nhóm ôm đầu tán loạn. Kia chỉ rùa đen không biết khi nào chạy tới thủy tinh cung khung đỉnh phía trên, lên tiếng hô to, trời giáng thần phạt. Toàn nhân đại thái tử có nghịch thiên mệnh thật không phải tân long vương người được chọn. Đại gia chớ có hoảng loạn, chỉ cần nên hồi cửu thái tử, sắt thần tự đi, thiên hạ thái bình. Một mảnh hốn độn tiêu hồ phía trên, tô cẩm ca nhìn nhìn bên người sở anh lạc, sở sư tỷ, nó nói sắt thần là chúng ta sao. Sở anh lạc hứng thú rõ ràng không ở nơi này, nàng nhìn kia chỉ rùa đen nói, nó vì cái gì không sợ nhiệt. Tô cẩm ca nhìn nhìn thủy tinh cung đỉnh, nói, đỉnh chốc những cái đó cục đá tựa hồ cùng phía dưới bất đồng, có lẽ là cái gì cùng loại vạn năm huyền băng đổ vợ. Hai người chính hứng thú bừng bừng nghiên cứu thủy tinh cung tài chất, sau lưng mơ hồ chuyển đến đạo đạo kinh hô. Quay đầu lại nhìn lại chỉ thấy một đội xuyên hỉ khí dương dương thủy tộc trận mắt há hốc mồm chọc ở nơi xa. Đội ngũ phía trước hai gã nam tử đều là phong thái bất phàm, trong đó một người đối diện một cái khác nói, "Ngao chú, ngươi tính toán như vậy nên thú tỉ tỉ của ta." Lời còn chưa dứt, Tiệu Hoa chung nhảy ra một đạo lửa đỏ thân ảnh, "Dù sao chúng ta đều đến Đông Hải, ta không." Nói đến một nửa long nữ mới phát hiện trước mắt này cảnh tượng thật sự là thảm không nỡ nhìn điểm, nàng nuốt nuốt nước miếng, vẫn là kiên định tiếp tục nói. Ta không quay về. Nam Hải Bát Thái tử không có lý nàng, chỉ là lấy mắt thấy ngao chú. Ngao chú rốt cuộc hoàn hồn, hít sâu một hơi nói, "Thỉnh các vị chờ một lát." Dứt lời đón càng ngày càng cao thủy ôn đi hướng tiến đến. Tô Cẩm Ca cùng Sở Anh Lạc cũng gấp hướng bên này lại đây. Rất xa Sở Anh Lạc liền hô, cựu Thái tử, ta sư đệ đâu?" Ngao chú không muốn đem vấn đề này hô lên tới, đợi cho đi được gần hắn mới thấp giọng đáp, "Ta không đành lòng động thủ, lưu lại phong công tử đại lao. Hắn hiện tại nơi nào?" Ngao chú chỉ chỉ phía sau những cái đó Nam Hải thủy tộc, bọn họ đi qua địa phương đều sẽ trải lên san hô đỏ, dọc theo san hô hướng bên kia đi là có thể nhìn thấy bọn họ. Tô Cẩm Ca gật gật đầu chỉ vào thủy tinh cung đỉnh chóp rùa đen nói, Lão Long Vương sự tình ngươi hỏi nó đi. Nói xong cùng sở anh là cùng nhau dọc theo kia đỏ tươi con đường bay nhanh rời đi. Đại rùa đen là như thế nào cùng hắn nói, ngao chú là như thế nào giải quyết tốt hậu quả, kia đều không liên quan các nàng sự các nàng chỉ cần xác định phong ly lạc không việc gì liền hảo trong nước biển dần dần xuất hiện một cổ quái dị hương vị nùng tanh trung mang theo một chút kỳ hương đại có thể thấy phong ly lạc cùng một con cự long thân ảnh khi kia hương vị đã nồng đậm lệnh người giấu núi cái kia cự long vốn dĩ nằm trên mặt đất vẫn không núc ních giờ phút này nhận thấy được có người đã đến không khỏi kinh hoàng bạo khởi long đuôi quay dòng nước tô cẩm ca cùng sở anh lạc nhất thời khó có thể dựa trước tô cẩm ca giữ chặt sở anh lạc nhanh chóng lấy ra tỷ thủy châu Bọt nước khởi động, hai người lúc này mới có thể miễn cưỡng đứng vững thân thể. Hai ti rất nhiều vật chất đều bị dòng nước cuốn lên, trước mắt vẫn đục bất ham, khó có thể thấy rõ bên trong chẳng uống. Phong ly lạc nhìn thấy cự long bạo khởi kia một cái trước mắt, lập tức bắn lên thân thể, vước ra vô số lươi dao gió. Cự long liều chết quái, phong hệ pháp thuật ảnh hưởng, làm dòng nước loạn dâng lên tới. Phong sư đệ, người có khỏe không? Nghe được cách đó không xa truyền đến thanh âm, phong ly lạc trong lòng bông lỏng, lớn tiếng nói, ta thật không tốt. Cứu mạng A. Sở anh Lạc sửng sốt, tiếp theo liền cảm giác dòng nước thế càng thêm hung mãnh, Phong Ly Lạc thân hình dần dần từ trong nước biển hiện ra tới, càng ngày càng gần. Phong Ly Lạc chạy trốn tới hai người phụ cận, thở dốc một lát, kinh ngạc nói, gì, Ngao Bính như thế nào không đổi theo. Ba người trong lòng trầm xuống, chỉ thấy kia Ngao Bính đã hướng về một cái khác phương hướng bỏ chạy mà đi. Phong Ly Lạc dầm chân nói, không xong, mau đổi theo. Dứt lời dán lên gió mạnh phủ, hóa thành độn quang đuổi theo. Tô Cẩm Ca cùng Sở Anh Lạc Khẩn cũng cùng Mà Thượng. Ngao Bính từng thực vì chính mình ở trong nước tốc độ tự hào. Trước nay, Long Tộc ở trong nước tốc độ là không người có thể siêu việt. Hắn nhìn trước mắt kia đạo nhân ảnh, bắt đầu hoài nghi hai mắt của mình có phải hay không xảy ra vấn đề. Không chờ hắn nghĩ ra đối sách, phía sau lại xuất hiện hai điều bóng người. Ngao Bính nổi giận gầm lên một tiếng, đâm hướng về phía phong ly lạc. Tô Cẩm Ca Cả Kinh, vội ném ra một con hồng ngọc mâm. Trong cơ thể linh lực thủy giống nhau trôi đi. Hồng Ngọc Bàn đống nhiên trướng đại, chắn Phong ly lạc trước người, Ngao Bính cuồng nộ va chạm, bất quá vài cái, kia Hồng Ngọc Bàn liền xoáy làm một mịn, mà Ngao Bính cũng rốt cuộc thoát ly ngã xuống đất, sợ anh là không dám hàng hồ, lấy ra pháp khí tiến lên đối với Ngao Bính đầu mánh trụ vài cái, Phong ly lạc một ngông làm được trên mặt đất, hù chết tiểu gia. Tô Cẩm ca Nhữ mày nói, đây là có chuyện gì? Phong ly lạc nói, có lẽ là vừa mới ở trang hôn, tưởng tùy thời thoát đi, may mắn cửu thái tử trước đó thả nó không ít huyết. Nếu không hôm nay ta liền công đạo tại đây. Tô Cẩm Ca cũng là thở dài một hơi, nàng ở Long Cung đánh lâu như vậy sớm đã mệt mỏi, vừa mới điều khiển hồng ngọc bàn, trong cơ thể linh lực nháy mắt bị rút ra hơn phân nửa. Giờ phút này liền cũng thuận thế ngồi vào trên mặt đất, lấy ra bổ linh đàn Tô Cẩm Ca mới phát hiện nói không thích hợp. Theo bang bang thanh âm nhìn lại, chỉ thấy sở anh Lạc còn ở không ngừng đánh ra ngao bính đầu. Sở Sư tỷ, Sở anh Lạc mờ mịt ngẩng đầu, nhìn Tô Cẩm Ca, vì cái gì còn không xong hạt châu. Tô cẩm ca thái dương vừa kéo, sở sư tỷ, hắn đã hôn. Hơn nữa, ta nếu là nhớ không lầm phong sư huynh nói chính là thấy phong hóa châu, chúng ta hiện tại nhưng ở trong nước đâu. Phong ly lạc nhịn không được cười rộ lên, bị sở anh lạc trừng, lại sinh sôi ngẹn lại. Sở anh lạc nói, kia mau động thủ đi, thỉnh đêm dài lắm ậu. Phong ly lạc nói, sở sư tỷ, ngươi cảm thấy hắn bị ngươi chụp lâu như vậy còn có thể có mệnh. Sở anh lạc nói, kia này thi thể làm sao bây giờ, ấn quý củ. Tô Cẩm Ca cùng Phong Ly Lạc đồng thời một đốn, như vậy thật sự hảo sao. Sở Anh Lạc đã lấy ra trận bàn mang lên, ngăn cách xung quanh. Mặt mang hương phấn nói, vậy cùng gân các ngươi ai muốn. Nhìn thấy hai người cùng nhau lắc đầu, Sở Anh Lạc cao hứng nói, đều không cần liền về ta. Phong Ly Lạc đối Tô Cẩm Ca nói, sư mọi ngươi nghĩ muốn cái gì? Tô Cẩm Ca lắc đầu, ta chưa nghĩ ra, Phong Sư huynh ngươi trước chọn đi. Sở Anh Lạc cùng Phong Ly Lạc đều là ở vi tiến dai kim đan sau bản mạng pháp bảo tìm tài liệu cho nên bọn họ mục đích thực minh xác. Tô Cẩm Ca lại liền tên thật pháp bảo dùng cái gì cũng chưa tương hảo, tự nhiên cũng không biết lựa chọn cái gì tài liệu nhất thích hợp. Phong Ly lạc tuyển Long giáp cùng Long nha, dư lại Long cốt cùng còn sót lại Long huyết liền về Tô Cẩm Ca. Phong Ly lạc cách dùng kiếm mổ ra cự Long bụng, lấy ra một con cực đại Long gan đối Tô Cẩm Ca nói, vừa mới sư muội tổn thất một kiện pháp khí, này Long gan cũng về sư muội đi. Tô Cẩm Ca không có chống đẩy, trực tiếp lấy ra hộp ngọc thu hảo. Sở anh lạc chỉ chỉ trên mặt đất kia bị phân giải cự long nói, cái này làm sao bây giờ. Tô cẩm ca vươn ra ngón tay chọc chọc kia đôi mềm thịt, hiếu kỳ nói, cái này có thể ăn sao. Phong ly lạc sống lưng phát lạnh, ngươi sẽ không muốn ăn nó đi. Tuy là dị loại, tốt xấu bị ngao chú đánh thành trọng thương chức vẫn là hình người. Sư Muội muốn ăn cái này không khỏi khẩu vị quá nặng chút, hắn đem ánh mắt chuyển tới sở anh lạc trên người, hy vọng vị này sư tỉ nói một câu. Sở anh lạc trên mặt lại tràn đầy nghiên cứu. Rõ ràng là ở tự hỏi ăn long thịt tính khả thi. Phong ly lạc khỏe miệng một trận run rẩy, các người muốn ăn liền ăn đi, bất quá ít nhất đừng ở trong biển ăn. Tô cẩm ca quay đầu lại nói, ai nói muốn ăn cái này? Ta chỉ là tò mò. Sợ anh lạc nói, không thể ăn liền xử lý rớt, tổng không hảo kêu cửu thái tử thấy như vậy một khối sắc chết. Phong ly lạc gật gật đầu, bất quá như vậy một đống lớn thịt xử lý như thế nào? Tô cẩm ca nói, ta có biện pháp, bất quá phải chờ tới trên đất bằng mới có thể dùng nói liền đem kia một đống lớn long thịt thu vào túi chữ vật, trừ bỏ trong nước biển long huyết vị, giờ phút này nơi này đã nhìn không ra từng có một cái cự long tồn tại dấu vết. ba người không hẹn mà cùng hướng trong nước biển ném lại tỉnh chân chú, cảm thấy hương vị phai nhạt mới thu hồi trận bàn hướng long cung phương hướng đi. ba người dọc theo san hô đỏ phô liền con đường phản hồi đến long cung, rất xa liền nhìn đến long cung ngoại một mảnh không khí vui mừng tương hòa, hoàn toàn nhìn không ra có bất luận cái gì đánh nhau dấu vết. vô số trai nữ. Cá nữ bày ra thành đội, trong tay phủng các loại kỳ chân dị bảo ở thủy tinh cung điện trung gia ra vào vào. Một người tú lệ tuyệt luân nữ tử chính dọc theo san hô lộ hướng bên này đi tới, nhìn thấy bọn họ trên mặt vui vẻ, đón nhận tiếng đến nói, ly lạc ca ca, các người rốt cuộc đã trở lại. Ta đang muốn đi tìm các người đâu. Phong ly lạc bước nhanh đi đến toàn cơ bên người, cười đầy mặt đào hoa, toàn cơ mội mội sao ngươi lại tới đây. Là ông nội của ta kêu ta tới tìm các người, chủ đảo đã phát cái treo giải thưởng, có một trăm hương châu đâu Ba người đều là sướng suốt, như thế cái tin tức tốt. Toàn cơ tiếp tục nói, Linh Tinh đảo chợt hiện dị trạng, tựa hồ là cùng Tri tướng thông tiểu nhạc giới xảy ra vấn đề. Chủ đảo suốt đêm đã phát treo giải thưởng muốn người qua đi nhìn một cái. Thừa dịp biết đến người còn không nhiều lắm, các ngươi chạy nhanh đi đoạt lấy bảng. Phong Ly lạc liền nói ngay, ta tốc độ nhanh nhất, ta đi về trước nhìn xem. Dứt lời hóa thành một đạo độn quang dây lắt tan mất bóng dáng, tức là suốt đêm phát ra treo giải thưởng, tình thế nhất định khẩn cấp. Tô Cẩm Ca cùng Sở Anh Lạc e sợ cho bóc bảng liền phải lập tức tiến vào truyền tống trận, liền cũng đều có đi ý. Toàn Cơ ở một bên nói, "Sở tỷ tỷ cùng Tô tỷ tỷ vẫn là mau trở về đi thôi, ta sợ vạn nhất không kịp, Ly Lạc ca ca sẽ một người tiến tiểu nhạc giới." Tô Cẩm Ca cùng Sở Anh Lạc đồng loạt hướng Toàn Cơ nói tạ, thác nàng báo cho một chút ngao chú liền vội vàng hướng mặt biển thượng hành đi. Hai người một lát không dám chậm trễ, ra hải liền hướng chủ đạo bay đi. Lúc này trời đã sáng choang, Chủ trên đảo treo giải thưởng Lan đã là trúng rỗng, lộ ra nguyên bản mục chất hoa văn. Bốn phía cũng không có vài người, cũng không thấy Phong Ly Lạc thân ảnh. Hai người liền vội vội hướng Linh Tinh đảo truyền tống trận chạy đến. Linh Tinh đảo cùng chủ đảo khoảng cách là sở hữu đảo nhỏ trung xa nhất, hai người đơn giản từ đảo nhỏ phía dưới ngự khí thẳng hành qua đi. Đuổi tới sau thấy truyền tống trận bốn phía đứng vài người, cũng là vô có Phong Ly Lạc thân ảnh. Tô Cẩm Ca nhảy xuống hồ lô, hướng trong đó một người hỏi thăm mới biết được giết bảng người còn chưa đi vào. Sở Anh Lạc đã phát cái đưa tin phủ, thấy kêu bùa giấy phiêu phiêu lắc lắc hướng về một phương hướng bay đi, hai người mới yên lòng. Đưa tin phủ có thể sử dụng, đã nói lên phong ly lạc liền ở phụ cận. chương 48 hương tiên linh lan. Ngài vừa rồi dùng chính là bữa chú. Hai người đang ở truyền tống trận bên chờ đợi, một cái trang điểm cổ quái thiếu niên liền thấu tiến lên đây. Hắn một thân vải thô đã bào, trên chân dẫm lên một đôi lên núi gốc, phía sau có một phen một kiếm, trên vai đắp một con nhìn không ra màu gốc hầu bao một đầu rối bởi tóc ngắn ở trong gió tùy ý rêu rao, sở anh lạc dối cổ hướng đưa tin phủ bay đi phương hướng nhìn, hiển nhiên không có tâm tư ứng phó thiếu niên này. tô cẩm ca liền gật gật đầu nói, đúng là. kia thiếu niên lộ ra một mạ sán lạn tươi cười, kia hai vị nhất định yêu cầu lá bừa, ta nơi này có tốt nhất lá bừa ngài nhị vị nhìn xem. tô cẩm ca lắc đầu, buồn cười nói, chúng ta không thiếu lá bừa. thiếu niên cũng không dây dưa, lại lấy ra một quyển nhăn rún gió quyển sách, vị cô nương này ta xem ngài căn cốt kỳ dài. Thân mang tuệ căn thả ánh mắt chi gian có chính khí. Ta nơi này có bổn không thế bí kíp, nhất thích hợp cô nương. Người ta có duyên, này bí kíp ta liền nửa bán nửa tạo. Câu này như thế nào mạc danh quen thuộc. Tô Cẩm Ca nhìn về phía thiếu niên ánh mắt liền mang lên một mặt điều tra. Thiếu niên thấy Tô Cẩm Ca không có nhả ra ý tứ, liền lại từ hầu bao chung lấy ra một hộp chu sa, hướng nàng đẩy mạnh tiêu thụ lên. Lại nói vài câu, thiếu niên bụng liền nổi trống giống nhau làm khởi vang tới. Tô Cẩm Ca Ngươi đây là đói bụng. Thiếu niên gật gật đầu, đói bụng vài thiên, từ ta đi vào địa phương quỷ quái này ngày đó bắt đầu, liền vẫn luôn bị đói. Nếu không ta cũng sẽ không tưởng bán của cải lấy tiền mặt sư phụ để lại cho ta đồ vật. Tô Cẩm ca nói, ngươi muốn dùng này đó đổi ăn. Liên tính là có thể đổi đến, kia đổi xong rồi làm sao bây giờ. Thiếu niên gãi gãi rối bời đầu tóc, ta hiện tại đều mau chết đói, nơi nào còn quản về sau. Tô Cẩm ca đỡ chán, mâu thuẫn một hồi, lấy ra một con hoa quế mẹ bánh cho hắn thiếu niên cơ hồ là một phen đoạt lại đây ba lượng khẩu đem bánh ăn đi vào chưa đã thèm liếm liếm khỏe môi mảnh vụn lúc này mới mở miệng nói hoa quế trên đảo có linh gạo cùng đường là nơi nào tìm ngươi có thể ăn ra tới là linh gạo tô cẩm ca cẩn thận đánh giá một chút thiếu niên phát hiện trên người hắn là có linh khí chỉ là phân biệt không ra hắn tu vi cùng bậc thiếu niên cười lộ ra một ngụm bạch quá mức hàm răng may mắn ăn qua một lần ngài còn có linh gạo sao có thể hay không bán cho ta một tiểu túi Bàn tay đại một tiểu túi là đủ rồi. Người tưởng loại linh gạo. Thiếu niên gật gật đầu. Lúc này sở anh lạc vừa lúc quay lại đầu tới, nghe được thiếu niên nói, cười khúc khích nói, đừng nghĩ, ta thử qua căn bản loại không ra. Thiếu niên tự tin cười, hơi hơi ngẩn lên đầu, còn không có ta loại không ra thực vật. Tô Cẩm Ca lấy một tiểu đem linh gạo cho hắn, cười nói, nếu ngươi ta có duyên, cũng không nói bán hay không nói, chờ ngươi trồng ra năm sau năm sản xuất phân ta một nửa chính là. Hảo thiếu niên rất là thống khoái gật gật đầu. Tô Cẩm Ca đang muốn hỏi lại hắn là từ chỗ nào mà đến khi phong ly lạc thanh âm liền đã xa xa chuyển đến, dây lắt gian liền đã đến phụ cận. Sở sư tỷ, Cẩm Ca sư muội chúng ta tiên tiến truyền thống trận. Tô Cẩm Ca gật gật đầu, xoay người muốn đi khi kia thiếu niên vội vàng dơ lên một quyển tàn phá quyển sách, nói, này buồn bí kíp đổi ngài một ba bánh, bao ngài không có hại. Tô Cẩm Ca đi vội vã, cũng không cùng hắn nói nhiều. Một tay chảo qua kia quyển sách, một tay đem hoa quế bánh ném đến trong lòng ngực hắn. Kia thiếu niên thấy đẩy cõi lòng bánh, cười đến thấy răng không thấy mắt. Lập tức ngay tại chỗ ngồi xuống, túm lên một con bánh hung hăng cắn một mồm to, hướng về Tô Cẩm Ca bóng dáng vất tay hô: "Người có duyên, ta ở tại Linh Tinh đảo cỏ Tranh Thảo Nguyên Trung, ta về sau thường xuyên qua lại a." Hắn nói âm vừa ra hạ, truyền tống trận liền bắt đầu phát động lên. Trong trận ba người nháy mắt biến mất bóng dáng. Bất đồng với Trung Nguyên đại lục truyền tống trận, Tô Cẩm Ca cũng không có cảm giác được không gian vặn vẹo cùng đè ép, thậm chí liền linh khí dao động cũng không từng có. Chỉ là cảm thấy trước mắt ban ngày cảnh tượng đỗng nhiên liền biến mất, thay thế chính là đầy trời tinh đấu. Thân thể của mình ở sao trời trung hăng hái hạ truy. Mấy tức lúc sau, Tô Cẩm Ca phía sau lưng đau xót, đứng dậy sau phát hiện chính mình thế nhưng dừng ở một cái buồn tắm đại tổ chim. Trong ổ còn có chỉ tiểu dê sữa lớn nhỏ chim non chính quay đầu nhìn nàng. Tô Cẩm Ca cả kinh. Vội triệu ra phi hành pháp khí rời đi tổ chim. Muốn một, một chút chờ đại điểu trở về nói không hảo sẽ mổ nàng hai hạ. Ngồi vào hồ lô thượng, tô cẩm ca tâm an ổn chút. Lúc này mới chú ý tới, tổ chim nơi nhánh cây cũng là phá lệ thật lớn, mỗi phiến la cây đều có chậu rửa mặt đại. Mọi nơi nhìn nhìn, tô cẩm ca lòng nghi ngờ là chính mình thu nhỏ, hoặc là tiến vào người khổng lồ quốc một loại địa phương. Ngồi hồ lô một đường hướng mặt đất bay đi, chỉ thấy trên mặt đất sinh trưởng hoa cỏ cũng là phá lệ thật lớn Phong ly lạc đang ngồi ở một con cực đại đóa hoa trung tâm. Phong sư huynh, sở sư tỷ đâu. Phong ly lạc chỉ chỉ phía dưới, tô cẩm ca hướng kia thật lớn đóa hoa tiếp theo vọng, trên mặt dâng lên một mạt kinh dị. Nơi này thực vật đều không phải là chỉ có to lớn, cũng có bình thường lớn nhỏ. Sở anh lạc giờ phút này ngồi sổm những cái đó bình thường lớn nhỏ thảo thực gian, túi đầu không biết ở nghiên cứu cái gì. Phong ly lạc triệu ra phi hành pháp khí, chúng ta đi xuống đi. Hai người rơi xuống mặt đất. Tô Cẩm Ca mới phát hiện này chính lớn lên tiểu nhân thảo thực chỉ thấy còn trường ngón cái phẩm chất cây nhỏ, là lướt đáng yêu. Làm người đều có chút không đành lòng đặt chân. Sở Anh Lạc thấy bọn họ xuống dưới, liền chỉ vào bụi cỏ chung một cục đá nói, các ngươi xem cái này giống không giống một mảnh dây núi. Hai người nhìn kỹ xem, kia cục đá quả nhiên rất giống một mảnh phập phồng liên miên dây núi, ở giữa còn có yêu đớt sợi tóc con sông, thác nước. Sở Anh Lạc càng xem càng cảm thấy hứng thú. Lấy ra một phen tiểu hoa sạn đem kia tiểu dây núi tính cả bốn phía thổ nhương cùng nhau thu lên. Sau đó đứng dậy vỗ vỗ tay nói, hảo, chúng ta đi thôi. Tô Cẩm Ca Hiếu Kỳ nói, sở sư tỷ muốn cái này làm cái gì? Luyện trận bàn hoặc là luyện khí, nếu là không đều thành, liền làm tiểu buồn cảnh. Nói, từng người nhảy lên chính mình phi hành pháp khí, một mặt phi một mặt thăm nhìn bốn phía tình huống. Mỗi phi một đoạn đường liền dừng lại ký lục hạ nhìn thấy nghe thấy. Sở anh lạc đống nhiên ra tiếng nói. Tây Bắc Phương tựa hồ có tu sĩ hơi thở. Tô Cẩm Ca cùng Phong Ly Lạc đồng thời sửng suốt, ngay sau đó thúc dục pháp khí, hướng Tây Bắc Phương bay đi. Bay một lát, Phong Ly Lạc ngạc nhiên nói, như là cái luyện khí đại viên mãn tu sĩ. Ba người không hẹn mà cùng nhanh hơn ngự khí tốc độ, một chén trà nhỏ công phu sau, liền nhìn đến phía trước một con dài quá cánh con thỏ chính hàm một người áo lam tu sĩ. Ba người thấy thế đều dừng lại quan vọng. Một lát sau Tô Cẩm Ca đôi mắt trợn tròn, vươn ra ngón tay cái kia xui xẹo tu sĩ nói: ta giống như nhận thức hắn. nghe vậy sở anh lạc cùng phong li lạc đều là vừa mừng vừa sợ. có thể cảm ứng ra này tu sĩ tu vi cùng bậc còn không kỳ quái. nói không hảo có mặt khác giao diện tu hành phương pháp cùng trung nguyên đại lục tương đồng. nhưng này tu sĩ là tô cẩm ca nhận thức người. vậy ý nghĩa tiểu nhạc giới cùng trung nguyên đại lục có lẽ là tương thông. phong li lạc kiềm chế đấy lòng mừng như điên. hỏi sư muội ngươi nhìn kỹ xem. thật là trung nguyên đại lục người. tô cẩm ca cẩn thận xác nhận một chút. Tuy rằng người nọ trên mặt tiểu bạch khí chất đã bị một cổ kiên nghị thay thế được, nhưng hắn thật là lệnh hồ ninh không có lầm. Chính là trong tay hắn kiếm cũng vẫn là lúc trước kia đem. Tô cẩm ca gật gật đầu, không sai, là ta ở mênh mang sơn phụ cận du lịch khi gặp được bằng hữu. Nói lấy ra thất tinh bạn ngựa trảng, tính toán tiến lên cứu người. Không ngờ nàng một câu còn không có rơi xuống, sở anh lạc cùng phong ly lạc liền cùng nhau sao vũ khí nhằm phía tiến đến. Chờ đến tô cẩm ca đi vào phụ cận khi... Tiêu chỉ phi thỏ đã bị này hai người liên thủ chụp tới rồi trên mặt đất, mà lệnh hồ ninh đang bị phong ly lạc bắt hai vai liên tiếp đặt câu hỏi. Lệnh hồ ninh giờ phút này đều ngốc, hắn hảo hảo thu thập linh thực, mạc danh đã bị một con trường cánh đại con thỏ công kích, đương hắn cho rằng mạng nhỏ liền công đạo ở chỗ này thời điểm, đồng nhiên xuất hiện hai vị trúc cơ tu sĩ, ba lượng hạ chụp đã chết con thỏ. Không đợi hắn xuyến khẩu khí tri tạ, đã bị trong đó một vị sách đến phi hành pháp khí thượng, phe phẩy vai hắn hỏi liên tiếp cổ quái vấn đề vị này trúc cơ tu sĩ chẳng lẽ là đầu góc ra cái gì vấn đề? đang lúc lệnh hồ ninh bị phong ly lạc cùng sở anh lạc vấn đề tạm phát nốt khi một trương quen thuộc khuôn mặt ánh vào mi mắt hắn lập tức giống gặp cứu tinh giống nhau hai mắt sáng lên hô tô tiền bối tô tiền bối tô cẩm ca đem lệnh hồ ninh từ phong ly lạc trong tay giải cứu ra tới cho hắn mấy cái hồi xuân thuật sau hỏi ngươi như thế nào lại ở chỗ này nơi này cùng trung nguyên đại lục là tương thông sao ngươi là khi nào đến nơi đây thứ nơi nào tiến vào lệnh hồ ninh vừa mới nhẹ nhàng thở ra lại bị này mấy vấn đề làm cho thần kinh khẩn trương lên đại não cao tốc vận chuyển này ba vị đều là làm sao vậy như thế nào hỏi cái này dạng cổ quái vấn đề ở ba vị trúc cơ tu sĩ cực nóng dưới ánh mắt lệnh hồ ninh không khỏi dùng mình một cái hắn thanh thanh nhất hậu bắt đầu trả lời những cái đó cổ quái vấn đề chúng ta ma thành phố núi là dựa vào ngự thú tông tiến vào ta là ở thiên tinh bí cảnh mở ra ngày hôm sau tiến vào Lệnh Hồ Ninh dừng một chút, bắt đầu trả lời kia hai cái nhất cổ quái vấn đề, ta từ nhập khẩu tiến vào, kia lối vào liên tiếp thiên tinh bí cảnh cùng Trung Nguyên Đại Lục, tiểu nhạc giới thành Trung Nguyên Đại Lục thiên tinh bí cảnh, linh tinh đảo dị trạng có lẽ chính là bởi vì tiểu nhạc giới bỗng nhiên liên tiếp khởi một cái khác giao diện rất khí. Bất quá này đó đều không phải trọng điểm, trọng điểm là nhập khẩu ở nơi nào, như thế nào đi ra ngoài. Lệnh Hồ Ninh đối với ba vị cổ quái đã thói quen, phục chế một chương bản đồ cho bọn hắn cảm giác này ba người có chút không thích hợp lệnh hồ ninh không muốn biết đến quá nhiều phục chế bản đồ liền cáo từ rời đi nhìn lệnh hồ ninh thân ảnh biến mất ở thật lớn thảo thực gian sở anh lạc mới mở miệng nói đã nhận lời ủy thác thì phải làm hết sức mình trước đêm tình huống nơi này cùng đồng lai người ta nói mình mà đi phong ly lạc lấy ra một cái tiểu chuông đồng nhẹ nhàng lay động trên mặt đất liền xuất hiện một cái truyền tống phát trận kia chỉ chuông đồng cũng hóa thành một sợi khói nhẹ tự phong ly lạc trong tay biến mất Tô Cẩm Ca nhìn kia lu khói nhẹ chậm rãi tiêu tán, nói, cái này chỉ có thể dùng một lần sao? Thấy Phong Ly Lạc gật đầu, Tô Cẩm Ca liền nhanh chóng đem cái này tiểu giao diện tình huống viết ở thẻ che thượng, chúng ta chỉ đem thẻ che truyền tống đến Bồng Lai Liên Hảo. Sở Anh Lạc thúc giục nói, chạy nhanh phóng đi lên đi. Nhìn Tô Cẩm Ca trong tay thẻ che liền phải rơi xuống truyền tống trận, Phong Ly Lạc bỗng nhiên mở miệng nói, chầm đã. Tô Cẩm Ca dừng lại cùng Sở Anh Lạc cùng nhau nhìn về phía hắn. Phong Ly Lạc mọi nơi vừa nhìn, Không lưng tháo xuống một chuỗi dính xương sớm linh hoa lan. Tự trong túi chứa vật lấy ra một con hộp ngọc, đem linh lan bỏ vào đi, lại lấy ra một trương hoa thơm tiên gián lên, cầm bút mực thư thượng ngọc toàn cơ thân khải năm chữ. Nhìn hộp ngọc cùng thẻ che cùng nhau biến mất ở truyền tống trận trung. Tô Cẩm Ca trong lòng hiện lên một tia buồn bã, bất quá càng nhiều vẫn là có thể trở lại Trung Nguyên Đại Lục vui sướng. Trên đời việc quả thật là thay đổi trong nháy mắt, vốn dĩ cho rằng ít nhất sẽ ở Đồng Lai ngây ngốc cả năm, không ngờ trở lại Trung Nguyên Đại Lục đại môn. Liền như vậy không hề dự triệu đống nhiên rộng mở. Ba người e sợ cho lại ra cái gì ngoài ý muốn, cũng không ở này tiểu nhạc trong giới nhiều đãi, dựa theo bản đồ trực tiếp hướng nhập khẩu tìm kiếm. Rốt cuộc lại dẫm tới rồi trung nguyên đại lục thổ địa thượng, tô cẩm ca trong lòng dâng lên một cổ mạc danh kiên định cảm. chương 49 đêm tối trở về, thiên tinh bí cảnh mở ra còn không đến một tháng thời gian, lối vào liền đi ra ba gã trúc cơ tu sĩ. Vừa ra tới liền mãn nhãn kích động buôn phủ quang phái tàu bay mà đi. Đóng tại ngoại các tu sĩ không chút nào che giấu chính mình tò mò, cơ hội là nhìn theo ba người thân ảnh biến mất ở phù quang tàu bay nội. Tô cẩm ca ba người vừa lên tàu bay liền thẳng đến tàu bay trung tâm tính thất mà đi. Thủ vệ đệ tử nhìn thấy ba vị trúc cơ tu sĩ xuống tới, âm thầm buồn bực. Này bí cảnh vừa mới mở ra không bao lâu thời gian, như thế nào này ba vị liền ra tới. Lần này mang đội chính là vị nào? Thủ vệ đệ tử thấy đặt câu hỏi chính là phi hỏa phong cái kia có tiếng thô bạo cuồng, không dám chậm hơn nửa phần Lập tức trả lời nói, là thanh hơi chân quân. Sở Anh Lạc gật gật đầu, lướt qua hắn khấu động khởi trên cửa cấm chế, phi hỏa phong đệ tử Sở Anh Lạc, quá một phong đệ tử phong ly lạc, linh thủy phong đệ tử Tô Cầm Ca, cầu kiến chân quân. Một lát sau, trên cửa cấm chế mở ra, thanh hơi chân quân thanh âm từ tĩnh thất trung chuyển đến, tiến bảo. Ba người đều tiến vào tĩnh thất sau kia thủ vệ đệ tử mới hoàng hốt nhớ tới, tới thời điểm giống như cũng không có này ba vị. Thanh hơi chân quân nhớ rõ sở anh lạc cùng phong ly lạc là ở 3 năm trước đây bỗng nhiên mất tích, mà tô cẩm ca còn lại là ở 7 năm trước liền mất tích ở thương ngô chi ra chung. Này ba người như thế nào sẽ bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa xem này ba người bộ dáng như là có cái gì chuyện khẩn cấp muốn nói. Sở anh lạc là cái tính nôn nóng, hôm nay muốn nói sự tình cũng là khẩn cấp việc, tại đây vị chân quân trước mặt lại cũng không thể không thu liêm sốt ruột áo, không chút cầu thả hành lễ vẫn ăn sau, chờ thanh hơi chân quân lên tiếng hỏi mới đem sự tình báo cáo. Thanh Hơi Trần Quân nghe xong như suy tư gì, đi thông kia Bồng Lai Tiên Đảo truyền tông trận còn có thể sử dụng. Được đến phủ định đáp án sau Thanh Hơi Trần Quân hình như có buồn bã, ngay sau đó vô về trường dâu chậm gì gì nói, có này trải qua, đảo cũng là khó được phúc duyên. Kia Bồng Lai Tiên Đảo cùng Tiên Giới có cái gì tương thông chỗ cũng chưa biết được. Này đối ngày sau các ngươi tìm hiểu thiên đạo, tất có giúp ích. Trọng điểm không phải cái này hảo sao? Sở Anh Lạc hít sâu một hơi nhắc nhở nói, Thanh Hơi sư tổ. Này tiểu nhạc giới cũng không ổn định." Thanh hơi chân quân hơi hơi mỉm cười nói, "Không sao, này tiểu nhạc giới là hợp sáu vị nguyên anh tu sĩ chi lực vong chói trụ. Còn có nửa tháng thời gian, các ngươi cũng đi vào rèn luyện một phen đi. Thế nhưng không phải tự nhiên trùng hợp, mà là bị nguyên anh tu sĩ cường lực vong chói chủ sao?" Tinh thất ngoại bỗng nhiên một trận ồn ào, Thanh hơi chân quân bùng ra thần thức một tra bỗng nhiên biến sắc, đứng dậy chạy vội đi ra ngoài. Tô Cẩm Ca ba người chạy nhanh cùng đi ra ngoài chỉ thấy lúc trước nhập khẩu đã không thấy, chỉ để lại một cái vặn vẹo giữa tận hắc động, giữa không trung giống hạ sủi cảo giống nhau rơi xuống rất nhiều tu sĩ. rồi sau đó một cổ mạnh mẽ khí đoàn nổ tung, sáu gã đang ở vong trói tiểu nhạc giới nguyên anh tu sĩ đồng loạt phun ra khẩu huyết, kia hắc động cũng vào giờ phút này vặn vẹo tới rồi một cái cực hạn, ngay sau đó biến mất vô tung. thanh hơi chân quân lập tức đối tô cẩm ca nói, ngươi mau đi cùng nam thư cùng nhau tiếp hồi ta phái đệ tử. tô cẩm ca đồng ý, một lát không dám chậm trễ. Xoay người đã đi xuống tàu bay Thanh hơi chân quân phân phó phong ly lạc cùng sở anh lạc lưu tại tàu bay thượng khán hộ đệ tử Chính mình phi thân dựng lên cùng mặt khác môn phái Gia tộc nguyên anh tu sĩ thương nghị đối sách Thanh hơi chân quân theo như lời nam thư là hán gia tộc chung một người tuổi trẻ hậu bối Ở quá một phong làm nhiều năm chấp sự đệ tử Cùng tô cẩm ca cũng coi như là quen thuộc Tô Cẩm Ca tìm được rồi đường Nam Thư mới hiểu được thanh hơi chân quân phân phó chính mình tiến đến dụng ý lần này tiến vào bí cảnh chỉ có luyện khí tu sĩ cùng trúc cơ tu sĩ, trong đó luyện khí tu sĩ chiếm 89 phần 10. Từ trên cao thẻ rớt, những cái đó trúc cơ đệ tử còn hảo, phản ứng mau lập tức triệu ra phi hành pháp khí. Luyện khí đệ tử lại đều thảm, nhẹ nhất cũng là cái mặt mũi bầm dập, bầm tím và thương. Rớt ra bí cảnh trúc cơ các tu sĩ lập tức bắt đầu cứu viện luyện khí đệ tử cứu tới người đưa đến Tô Cẩm Ca cùng đường Nam Thư bên này. Đường Nam Thư phụ trách ký lục người danh, đối chiếu lần này thiệt hại nhiều ít đệ tử, có ai bị thương có ai mất tích nhất nhất ký lục xuống dưới. Tô Cẩm Ca tác phụ trách vì này đó đệ tử trị thương. Sư Thúc, ta chân vặn bị thương. Sư Thúc, ta hình như là vọt đến phía sau lưng. Tô Sư Thúc, ta nảy xương cốt đều sai vị. Tô Cẩm Ca sắc mặt dại ra, khoe miệng hơi chịu, cái này, ta thật trị không được. Tô Cẩm Ca trong lòng tiểu nhân đã rơi lệ đầy mặt, nàng phát hiện nàng tựa hồ liền một cái đủ tư cách vú em đều không tính là. Này nếu thủy quyết đơn từ vú em lưu yêu cầu xem, cũng không phải hoàn mỹ. Trời xanh a, còn có thể làm nàng lại khổ bức một chút sao? Gặp gỡ trọng hoa chân quân là cơ duyên, cựu trọng cảnh xuân tươi đẹp làm nàng linh lực là cùng giai tu sĩ chín lần. Chính là kia thì thế nào, linh lực lại nhiều cũng không thể sử dụng công kích pháp thuật, không thể hiểu được thu phục Thái Âm Ly hỏa là cơ duyên chính là này hỏa đã không thể luyện khí cũng không thể luyện đan. Được bộ Trung Nguyên Đại Lục duy nhất chứa chỉ thuật là cơ duyên, rồi lại không phải hoàn mỹ còn mang thêm không thể sử dụng thủy hệ công kích pháp thuật cấm chế. Tô Cẩm Ca nhìn trời thật sâu thở dài một tiếng, lại cúi đầu ném lại hồi xuân thuật cùng vạn vật sinh. Tích phúc, tích phúc, thấy đủ giả trường nhạc. Tô Cẩm Ca chính vội sức đầu mẹ chán, đỉnh đầu nhớ tới hai trọng kinh hỉ thanh âm, tiểu lục. Ngẩng đầu xem đúng là Vân Nguyệt cùng Vân Đình. Tô Cẩm Ca trong mắt ý cười doanh doanh. Đã lâu không thấy. Vân Nguyệt cùng Vân Tinh không có đáp lại nàng, mà là lập tức xuống phía dưới một lóng tay đồng thanh nói, mau cứu hắn. Tô Cẩm Ca lúc này mới phát hiện hai chị em trung gian còn có một vị trúc cơ tu sĩ, hắn thương thực trọng, đứng thẳng đã là khó khăn. Gần dựa vào hai tỷ mọi sức kéo mới miễn cương chống đỡ khởi thượng thân. Tô Cẩm Ca vội ném hồi xuân thuật, thấy hắn không có phản ứng lại ném cái sinh tân quyết, vị này trúc cơ tu sĩ vẫn là không có phản ứng. Đường Nam Thư thăm quá mức tới, xem xét trong chốc lát sắc mặt ngưng trọng lên. Đối tô cẩm ca nói, tô sư muội trước giúp ta ký lục hạ, ta dẫn hắn đi gặp thanh hơi sư tổ. Nói xong cóng lên kia trọng thương trúc cơ tu sĩ kêu lên vân nguyệt vân tinh cùng nhau hướng về phù quang phái tàu bay nhanh chóng đi đến. Tô cẩm ca nhìn trước mặt càng ngày càng nhiều đồng môn đệ tử, ngốc lăng một cái trước mắt. Ngay sau đó ngồi vào đường Nam Thư trên chỗ ngồi, ký lục một hàng tự ném một cái hồi xuân thuật, như thế bắt đầu rồi tuần hoàn lập lại. Đường Nam Thư này vừa đi chính là ba Đợi cho khi trở về trên mặt thần sắc càng thêm trầm. Vân Nguyệt Vân Tinh đâu? Ngươi là nói kia hai vị sư điệt. Bị thanh hơi sư tổ lưu lại hỏi chuyện. Đường Nam Thư nói tiếp nhận Tô Cẩm Ca trong tay bút cùng danh sách, làm phiền Tô Sư muội. Tô Cẩm Ca lắc đầu nói thanh không có việc gì liền về tới chính mình vị trí. Hai người từng người vùi đầu công việc lưu bù lên. Chờ đến hai người đều vội sau khi Tô Cẩm Ca mới đấm bả vai hỏi, Đường Sư Minh, vừa mới vị kia Sư Minh là chuyện như thế nào? Đường Nam Văn Bản có sắc mặt giận dữ, hướng Thanh Vân môn tàu bay nơi đó nhìn liếc mắt một cái, giọng căm hận nói, hắn bị người làm siêu hồn thuật. Tô Cẩm Ca cả kinh, đang ở đấm bả vai tay chậm rãi thả xuống dưới. Siêu hồn thuật thật sự là cái âm ngoan pháp thuật, bị cứu tế cho siêu hồn thuật giả cho dù còn có thể sống sót cũng sẽ biến thành ngu dại người. Nay đối với một vị tu sĩ tới nói, thật sự là sống không bằng chết. Xem Đường Nam Thư thần thái chuyện này tựa hồ còn cùng Thanh Vân môn có quan hệ. Đường Nam Thư nắm quyền đạo Vị kia sư đệ ở luyện đan một đường thượng cực có thiên phú, nếu là không có chuyện này, ngày sau là không khó tỏa sáng rực rỡ. Tô Cẩm ca tâm tình cũng đi theo trầm đi xuống. Nguyên bản tiền đồ rất tốt tu sĩ, một lần bí cảnh ghen luyện thế nhưng liền từ đây liền vô duyên đại đạo, càng biến thành một cái ngu dại người. Thế sự quả thực vô thường, một khắc trước vẫn là khí phách hăng hái đầy coi lòng do dự, dây tiếp theo liền đã là như thế ảm đạm quan cảnh. Trở lại phù quang tàu bay phía trên, không thấy vân nguyệt vân tinh nhưng thật ra sở anh lạc cùng phong ly lạc đang đứng ở tàu bay bơi bộ tô cẩm ca đi qua đi phát hiện hai người kia sắc mặt cũng không tốt lắm phong ly lạc thấy nàng lại đây khó được không có cập nhã sư mọi người cũng nghe nói đi tô cẩm ca gật gật đầu rốt cuộc là chuyện như thế nào phong ly lạc lắc đầu nói chúng ta cũng không biết lúc ấy ta cùng với sở sư tỷ chính hướng các phái nguyên anh trưởng lao thuyết minh tiểu nhạc giới sự chờ đến các phái trưởng lão đều đi rồi đường sư đệ mới đi vào hắn đi vào Thanh hơi sư tổ khiến cho chúng ta ra tới. Khi nói chuyện, tàu bay đã chậm rãi lên phía giữa không trung. Ở sao trời biển mây trung vững vàng đi qua lên. Lần này bí cảnh hành trình cơ hồ mỗi danh đệ tử đều bị thương, ngã xuống 60 hơn người, còn có một vị trúc cơ tu sĩ bị làm siêu hồn thuật. Đại gia tâm tình đều không phải như vậy nhẹ nhàng. Tô Cẩm Ca nhìn những cái đó tay chân gãy xương đệ tử, trong lòng mê mang lên. Nhập khẩu đống nhiên biến mất này đó đệ tử bị tung ra mới có làm Đồng Lai Tiên Đảo vì Linh Tinh Đảo ổn định ra tay can thiệp tiểu nhạc giới quỹ đạo, lúc này mới dẫn tới Trung Nguyên Đại Lục bên này bí cảnh biến mất. Chính mình cùng sư tỷ, sư huynh đem tin tức đưa về Đồng Lai hành động có phải hay không chẳng khác nào gián tiếp làm hại những người này bị thương đâu. Đổi cái góc độ tưởng Trung Nguyên Đại Lục tu sĩ vong trói trụ tiểu nhạc giới hành động là đúng hay là sai? Vong trói trụ tiểu nhạc giới đơn giản là vì nhiều đến chút tài nguyên, vì tu luyện hết sức này lực thu hoạch tài nguyên, tựa hồ không có gì không đúng. Nhưng lại tựa hồ là sai. Rốt cuộc cái gì là đối, cái gì lại là sai. Ai đúng ai sai nên như thế nào định luận. Thiên đạo mê mang nhưng có một cái cân nhắc tiêu chuẩn. Nô no chi mật đường, bị chi thạch tín. Nàng vì theo đuổi đại đạo mà làm ra hành vi hay không đã ở vô hình trung trên lưng nhân quả. Có phải hay không cũng làm sai rồi chút cái gì. Sư muội, Tô cẩm ca cả kinh, mê mang hai tròng mắt khôi phục dĩ vãng trong vắt. Phong ly lạc nhẹ nhàng thở ra, cười nói. Suy nghĩ cái gì đâu? Để ý tẩu hỏa nhập ma. Tô Cẩm Ca cảm kích cười, đem chính mình mê mang nói ra. Sở Anh Lạc quay đầu rốt cuộc mở miệng giảng ra đêm nay câu đầu tiên lời nói, ngươi trong óc trang cái gì? Phong Ly Lạc lắc đầu, nói, ai đều không có sai. Sư mọi ngươi suy nghĩ nhiều. Sở Anh Lạc nói, Tô Sư mội cảm thấy bồng lai tiên đảo thế nào? Tô Cẩm Ca nói, thế ngoại tiên cảnh. Sở Anh Lạc nói, kia muốn cho ngươi ở nơi đó vĩnh viễn đại đi xuống, ngươi nhưng vui mừng. Tô cẩm ca sử sốt, lắc lắc đầu. Đồng lai tiên đảo không có phân tranh cũng không có mâu thuẫn, nhưng lại tổng như là thiếu chút cái gì. Giống như là nấu ăn không phòng muối, nướng thịt dê xuyến không có thì là. Một lát sau tô cẩm ca như là minh bạch cái gì, con lên khỏe môi thoải mái cười, đa tạ sở sư tỷ đề điểm. Sở anh lạc Vũ vô nàng vai, này liền đúng rồi. Muốn ăn thịt liền ăn thịt, tưởng chụp người liền chụp người, lúc này mới thông khoái. Hà tất tưởng chút có không. Tô Cẩm Ca thái dương hung hăng vừa kéo, vị này sư tỷ luôn là như vậy. Vừa mới cảm thấy nàng cao thâm, nàng liền lại lộ ra như vậy bộ dáng. Nhiều năm ở chung, Tô Cẩm Ca cũng thói quen nàng bộ dáng này. Chỉ cười không nói, quay đầu nên hướng gió đêm, muốn cho kia gió thổi đi đầy đầu hỗn độn. Phong ly lạc rướt cái mũi nhỏ giọng đô túi, như thế nào không thấy cảm tạ ta. Thật lớn tàu bay vô thanh vô tức ở sao trời trung chạy. chậm rãi biển mây trở nên loãng lên. Thẳng đến cuối cùng một mảnh mây trôi cũng biến mất không thấy, chỉ còn một mảnh lanh lảnh bầu trời đêm. Ánh sao mạn giải, một thuyền sáng trong nhiên. Tàu bay một bên trong một góc vang lên một chi đào hân. Cổ xưa trầm thấp làn điệu trung, có người đi vào giấc ngủ, có người trầm tư. Chương 50 Đào cốc đoàn tụ. Ở chấp sự đường báo bị sau, Tô Cẩm Ca liền thẳng đến Linh Thủy Phong hướng Linh Tâm Chân Quân Vân An. Tới rồi mới biết được, trừ bỏ bế quan sư phụ, môn trung sở hữu Nguyên anh trần quân đều đi quá một phong nghị sự. Tô Cẩm Ca đợi trong chốc lát không thấy Ninh Tâm chân Quân trở về, liền về tới Tiểu Kính Phong. Lê Trong Dừng Tiểu Viện vẫn như cũ, vẫn là dáng vẻ kia. Mạn Giá Tử đang ở Hoàng Hôn Hạ Thản Nhiên tản ra nhàn nhạt mùi hoa. Lê Trong Dừng thực tĩnh, trong Tiểu Viện căng tĩnh. Tiểu Thanh Lưu cùng Kim Cương Hùng đều không biết đi nơi nào. Tô Cẩm Ca ở giàn trồng hoa hạ nghỉ ngơi một hồi, thả ra một đạo đưa tin phủ cấp Hàn Mộc Ly. Dọc theo đường đi đã nghe tàu bay thượng đệ tử giảng thuật các phiên bản phù quang tân truyền kỳ. Này chuyên kỳ vai chính chính là Hàn Ngọc Ly. Mặc kệ phiên bản như thế nào biến hóa, đại khái nội dung vẫn là giống nhau. Dễ dàng là có thể sửa sang lại sự tình thân cây. Nguyên lai like năm ấy Hàn Ngọc Ly một hồi đến phù quang liền lập tức đối với hỏa hạ sinh tử chiến thư. Đồng môn không thể tương tàn, Hàn Ngọc Ly lại không theo thường quy, dựa theo bên ngoài so đấu đánh nhau quý củ, đường đường chính chính cấp với hỏa hạ một phần chiến thư. Môn quy bên trong tìm không thấy tương ứng điều lệ, khó mà nói trực tiếp chỉ Hàn Ngọc Ly tội cũng không hào bỏ mặc, Không biết Hàn Mộng Ly làm cái gì, không ra nửa ngày, tiến đến điều đình môn trung chấp sự đối việc này thái độ đều thay đổi, thờ ơ lạnh nhạt không hề can thiệp. Với hòa không muốn đỡ đẻ tử chiến thư, không ngừng lấy ngôn ngữ khiển trách Hàn Mộng Ly. Hàn Mộng Ly lại mắt điếp thai ngơ, chỉ là một đường đi theo nàng, chuyên chọn người nhiều địa phương ném chiến thư. Làm cho với hòa thẹn quá thành giận, cuối cùng ứng chiến. Trận chiến ấy bị phù quang các đệ tử diễn thuyết ra các loại bất đồng xuất sắc phiên bản. Kết quả tự nhiên đều không ngoại lệ này đây Hàn Mộng Ly thắng lợi chấm dứt. Làm trúc cơ tu sĩ với hòa thân chết luận võ trên đài, Hàn Mộng Ly lại chỉ ăn 100 hình trượng, đóng cầm đoán. Nay phòng tạm giam còn không có làm nàng ngồi nóng hổi, biết phi chân nhân liền đã mở miệng, đem nàng thu làm chính mình thân truyền đệ tử. Chỉ bằng một đôi ngạnh quyền ở luận võ trên đài đánh chết trúc cơ tu sĩ, từ ngoại môn đệ tử nhảy trở thành kim đan chân nhân thân truyền đệ tử. Nay không thể nghi ngờ vì nàng mạ lên một tầng thần bí sắc thái bất quá mấy cái ngày đêm, Hàn Ngộng Ly liền trở thành phù quang cấp thấp đệ tử chung một cái lóa mắt chói mắt tân truyền kỳ. Tô Cẩm Ca nghe xong trừ bỏ bội phục còn có một cổ lo lắng. Hàn Ngộng Ly bất quá là cái luyện khí tu sĩ, kia với hòa ở vô dụng cũng là cái trúc cơ tu sĩ, thả vẫn là cái âm hiểm trúc cơ tu sĩ. Cung nang đối chiến, không biết Hàn Ngộng Ly hay không ăn cái gì ảng huy. Tô Cẩm Ca lấy ra ra cửa trước mai phục linh tiểu. năm xưa rượu nhưỡng đã không thấy kia giữ dằn mùi rượu cùng hướng tay vị. Thay thế chính là một cổ nhu hòa phương thuần. Tô cẩm ca nấu chút chai thịt, liền chai thịt uống lên mấy khẩu linh cửu, liền nhìn đến một con đưa tin phủ phiêu diêu tới. Bóp nát sau vân tinh thanh em vang lên, tiểu lục vừa mới ta ở quá một phong gặp ngọc ly, nàng thu ngươi đưa tin phủ buồn muốn lại đây, đi đến nửa đường bị phi chân nhân gọi đến đi rồi. Ta cùng tỷ tỷ vừa trở về liền bị hổ mắt sư huynh sai khiến nhiệm vụ, chỉ có thể ngày mai tái kiến. Còn có, chúng ta nhiệm vụ địa phương liền ở tiểu kính phong hạ Bích bình Ngươi muốn thật sự tưởng ta liền tới đây tìm ta đi. Thật ra một đoạn lời nói, cái này đưa tin phủ thật đúng là không lãng phí. Tô Cẩm Ca nhọn miệng cười, tiếp tục vùi đầu hưởng dụng nàng rượu nguyên chất mỹ thực. Tiểu Bích Bình luôn luôn ái trường chút cỏ dại, hổ mắt sư huynh lại là nhất không thể gặp Linh Thủy Phong trong phạm vi cỏ dại mọc thành cụm. Này hai người nhất định là bị hổ mắt sư huynh bắt trắng đinh, đi rút thảo. Tô Cẩm Ca uống một ngụm linh tiểu, âm thầm cười nói, ở tàu bay thượng dính nửa tháng, ai ngờ ngươi nhưng thật ra ngươi hiện tại chỉ sợ mắt trông mong chờ ta đi giúp ngươi rút thảo. Tô Cẩm Ca buông trong tay mỹ thực, cười hì hì trở về cái đưa tin phủ, đồ ngốc mới đi. Dính Hải sản vị đưa tin phủ cứ như vậy lững lờ du biến mất ở giữa trời chiều. Một luân trăng non phá vân mà ra. Tô Cẩm Ca đi tới thác nước hạ hồ nước bên. Đây là tiểu kính phong thượng nhất chống chảy địa phương, nuốt nạp nguyệt hoa nhất thích hợp. Đắm chìm trong ánh sao nguyệt hoa trung, Tô Cẩm Ca toàn thân tâm thả lỏng, tuần hoàn theo công pháp chậm rãi nuốt nạp nguyệt hoa. Không biết qua bao lâu, tiểu thanh lưu kia ngẩng cao thanh âm tại bên người vang lên tới, tuyết ngọc ngươi hóa hình lạc. Tô cẩm ca suýt nữa đau sốc hồng, thu công vừa chuyển đầu liền thấy được đầy mặt kinh tủng tiểu thanh lư, ngươi sao còn hóa hình thành cái kia hung bà nương bộ dáng? Ngươi gì thời điểm gia quan, chân quân đâu? Ngươi là không biết, yêm cùng tiểu đào mấy năm nay quá có bao nhiêu thảm. Hung. Bà nương. Tô cẩm cao mặt đen. Kết hôn mới kêu bà nương, nay đầu lừa rốt cuộc hiểu hay không, hiểu hay không Chính nói nước miếng tung bay Tiểu Thanh Lư nhìn thấy Tô Cẩm Ca sắc mặt, rốt cuộc ý thức được cái gì, lui về phía sau vài bước, ngươi gì thời điểm trở về. Tô Cẩm Ca hắc mặt nói, ngươi có biết hay không cái gì kêu bà Nương. Tiểu Thanh Lư lại lui về phía sau vài bước, chớp mắt chạy nhanh nói sang chuyện khác, ngươi hảo hảo học tuyết ngọc làm gì. Nói trên mặt mang ra một mặt tò mò, ngươi cũng là hồ ly tinh. Ngươi mới hồ ly tinh. Nếu là hiện tại trong tay có khối gạch, Tô Cẩm Ca nhất định sẽ không chút do dự chụp đến Tiểu Thanh lưu trên đầu Tiểu Thanh Lư khủng hoảng nhìn Tô Cẩm Ca trên mặt một trận gió vân biến hóa, cuối cùng cư nhiên hóa thành một nụ cười. Không biết như thế nào, nay tươi cười đảo làm nó càng cảm thấy không dễ chịu. Tô Cẩm Ca lấy ra hai chỉ đại vỏ sò, đem thịt đều lấy ra, phóng tới vẫn luôn mặc không lên tiếng kim cương hùng trước người. Tiểu đảo, đây là ngươi. Kim cương hùng cộc lốc cười, vươn móng đuốt liền đem những cái đó chai thịt đưa đến trong miệng, vài cái liền đều ăn xong rồi. Cái này ăn ngon. Tô Cẩm Ca thấy nó ăn đến hương liền lại lấy ra hai chỉ cho nó. Tiểu Thanh Lư phiết qua đầu. Nha đầu này vẫn là kia hai chiêu, đầu tiên là dùng ăn ngon thèm nó, chờ một lát lại lấy ăn lửa thịt hủ do nó. Nó nói như thế nào cũng là một đầu không giống bình thường kỳ lửa, mới không ăn nàng này bộ. Tiểu Thanh Lư nghĩ liền hừ hừ hai tiếng bỏ tới rồi một bên. Kim Cương Hùng ăn xong kia đôi thịt sau, đối với Tô Cẩm Ca một thân mong bướt, còn muốn ăn. Tô Cẩm Ca sử suốt, này có ăn ngon như vậy sao? Thằng đến đem tô cẩm ca túi chứa vật chai thịt đều ăn sạch, kim cương hùng mới đánh cái no cách, ôm tròn vo bụng một nửa người liền nằm tới rồi trên mặt đất. Tô cẩm ca hái nhảy dựng, kiểm tra rồi nửa ngày phát hiện, nó lại là chỉ là ngủ rồi. Tô cẩm ca thở phào một hơi, một hồi thân liền nhìn mặt kéo càng dài Tiểu Thanh Lư. Ngươi làm gì? Tiểu Thanh Lư vẻ mặt cô đơn, mãn nhãn hụt hững, tiểu đào đây là phải tiến giai. Xem nó bộ dáng này, Tô cẩm ca nhưng thật ra không đành lòng cùng nó đấu khí, nó là ăn chai thịt mới tiến giai. Nơi này còn có nếu không ngươi cũng ăn chút. Tiểu Thanh Lư một quay đầu cho nàng một cái đại bạch mắt, ngươi gặp qua lửa ăn thì sao? Tô Cẩm Ca đứng dậy ném hồi một cái xem thường, ta muốn tu luyện, ngươi xem Tiểu Đào đi. Tiểu Thanh Lư lần này nhưng thật ra cái gì cũng chưa nói, chỉ là quỳ dạp trên mặt đất lẳng lặng nhìn ngủ say chung Tiểu Đào, nhìn một hồi liền rúi đầu vào hai chỉ móng trước chi gian. Tô Cẩm Ca nhìn Tiểu Đào trong chốc lát, trong lòng cũng là có chút hụt hâm nhi. Đồng dạng thịt như thế nào Tiểu Đào ăn liền tiến dai. Chính mình ăn lại chỉ là cảm thấy bổ dưỡng. Người cùng yêu thú rốt cuộc vẫn là bất đồng. Tô Cẩm Ca than nhẹ một hơi, cũng không hề thâm nhập nghiên cứu người cùng yêu thú cấu tạo, xoay người đi đến trở lại hồ nước biên. Nàng nửa đêm trước phun nạp nguyệt hoa, sau nửa đêm đã tọa hấp thu linh khí. Đợi cho tia nắng ban mai hơi lộ ra khi run run trên người đêm lộ, thần thanh khí sảng đi xuống tiểu kính phong. Vân Nguyệt cùng Vân Tinh tự ngoại môn đại bị thắng được sau liền bị phân tới rồi linh thủy phong các nàng nơi liền ở Linh Thủy Phong Hạ kia liền phiến ngói đen thanh tưởng kiến trúc đàn trung. Tô Cẩm Ca từ Linh Tâm chân quân nơi đó ra tới, thẳng đến đến Phong Hạ kiến trúc đàn trung đem Vân Nguyệt cùng Vân Tinh xả ra tới. Có Tô Cẩm Ca cùng Hàn Ngọc Ly liền không tránh được muốn tổ chức bữa ăn tập thể. Bốn người đơn giản vẫn là đi cái kia gỗ đảo thành rừng Tiểu Sơn Cốc. Nhân gian tháng tư mùi thơm tấn. Lúc này Tiểu Sơn Cốc xa suốt anh đầy đất, nụ diệp mới nở. Tô Cẩm Ca một bên một mặt tặng chứng tuôn, một bên hỏi Hàn Ngọc Ly. Với hòa dù sao cũng là trúc cơ tu sĩ, lại luôn luôn âm hiểm, ngươi không ở nàng trong tay ăn cái gì mà đi. Hàn Mộng Ly vẻ mặt ngươi là ngốc từ sao, ta đã luyện cốt kỳ. Tô cẩm ca cứng lại, thể tu cùng bậc nàng là thiệt tình nhìn không ra tới. Bất quá nàng biết, thể tu tiến gia trình tự một lần là là luyện cơ, luyện cốt, luyện tạng phủ, luyện thân thể, phá không. Chắc không được Hàn Mộng Ly có thể thủ thắng. Xem ra nàng ở hồi trình trung tất là có cái gì kỳ ngộ, tu vi mới như thế trên diện rộng tăng lên. Đó là cái dạng gì cơ duyên Tô Cẩm Ca vô tâm biết, có thể biết được nàng Bình Yên cũng liền an tâm rồi. Hàn Mộng Ly nhìn lướt qua đá phiến thượng đồ ăn, nói, liền này đó. Vân Tinh cười nói, này đó còn chưa đủ ngươi ăn a. Hàn Mộng Ly không có đáp lời, mà là nhìn Tô Cẩm Ca nói, ngươi không phải đi dị giới Cảm tình đây là muốn mới mẹ thức ăn đâu. Tô Cẩm Ca lắc đầu, đừng nói nữa, nơi đó người đều ăn xương gồm gió. Vân Nguyệt Hiếu Kỳ nói, kia chẳng phải là trong truyền thuyết thần tiên. Vân Tinh cũng là mãn nhãn tò mò, ăn xương uống gió là bộ dáng gì. Tô Cẩm ca nói, lại nói tiếp nơi đó không khí tập tục đều cùng chung nguyên đại lục hoàn toàn bất đồng. Các tu sĩ chuyên tâm nội đạo, nơi trốn vô tranh, đảo thật đúng là như là tiên cảnh giống nhau. Vân Tinh còn muốn hỏi cái gì lại bị Hàn Ngọng Ly đánh gãy, thật sự không có sao. Tô Cẩm ca lắc đầu, tiện đà hài hước nói, có long gan, người muốn hay không? Giọng nói mới lạ, Hàn Ngọng Ly đằng đứng lên, muốn lấy ra túi chứa vật đem bên trong đồ vật đổ đầy đất cùng ngươi đổi tô cẩm ca hái nhảy dựng ngốc ngốc nói cái kia long đã tu thành hình người hóa hình càng tốt Hàn ngọc ly trên mặt hiếm thấy nhiễm vài phần hương phấn hồng nghiêm khắc tới nói không phải hóa hình nơi đó tu giả cùng chúng ta bất đồng tô cẩm ca đem kia một con long gan cho nàng đổi nhưng thật ra không cần ngươi muốn thật hạ đi khẩu liền cầm đi ăn đi Hàn ngọc ly thật cẩn thận phùng kia thịnh phóng long gan hụt ngọc thật sự cho ta tô cẩm ca gật gật đầu thứ này tuy rằng là hiếm lạ vật nhưng là ở nàng trong tay cũng không tác dụng cầm đi bán đấu giá cũng không nhất định có thể có cái gì giá thị trường đặt ở nàng trong tay cũng chính là dựa theo xả gan rượu phương thuốc phao thành long gan rượu Hàn Mộng Ly cắn cắn môi khít sâu một hơi nói ta ở một vị tổ tiên bút ký thượng gặp qua một cái tôi thể kỳ phương độc thiếu này một mặt long gan Tô Cẩm Ca cười nói kia chẳng phải là vừa lúc Hàn Mộng Ly thấy nàng cười đầy mặt ánh mặt trời mâu thuẫn nửa ngày mới phảng phất là hạ rất lớn quyết tâm Nói, đó là cái thuốc tắm phương thuốc, chúng ta cùng nhau phao. Tô cẩm ca sửng sốt, ngay sau đó cởi càng thêm chưng, dường, mỹ nhân nước hẹn cộng tám, không dám từ cúng. Chưng năm mươi một mảnh rẻ lao Hàn Ngọc Ly lập tức vẻ mặt ghét bỏ lui về phía sau vài bước, xứng hảo dược ta kêu ngươi. Nói cũng không quay đầu lại xủy kia chỉ hộp ngọc phản hồi phù quang. Tô cẩm ca ha miệng thở dốc, lắc đầu thở dài, cô nương này vẫn là cái kia láo bộ dáng, Kia tu luyện sức mạnh rất giống phía trước có cái bánh bao thịt giống nhau đi phía trước rồi. Vân Tinh lắc đầu, vừa định nói nàng rốt cuộc bình thường điểm, này lại bắt đầu cổ quái. Vân Nguyệt cười kéo kéo muội muội quần áo, mau chút ngồi xuống đi. Ngọc Ly vội vã tăng lên tu vi, tự nhiên một khắc cũng không muốn chậm trễ. Vân Tinh ngồi xuống liền túm lên một tiểu đàn linh quả rượu, tiểu lục ngươi không ở mấy năm nay, ta đều không có rượu ngon uống lên. Tô Cẩm Ca cười nói, hảo uống ngươi liền uống nhiều điểm. Vân Tinh nói, ta tự nhiên muốn uống nhiều. Ngươi trúc cơ lớn như vậy, hỉ sự còn không nên hảo hảo mở tiệc chiêu đãi một chút. Vân Nguyệt chính yên lặng thiết trái cây, nghe được nơi này ngừng tay tới, lấy ra một cái túi chữ vật đẩy đến tô cẩm ca trước mặt, nói: biết ngươi trúc cơ tất nhiên sẽ thực mau, cho nên sáng sớm liền chuẩn bị lễ vật, không nghĩ tới vẫn là không có đuổi ở ngươi trúc cơ khi đưa ra đi. Tô cẩm ca tiếp nhận tới tìm tòi xem, nơi đó mặt tràn đầy đều là chút hiếm thấy linh đồ ăn, linh quả hạt giống, trong đó một ít tô cẩm ca đều kêu không thượng tên. Đồ vật không phải thực đáng giá, nhưng ở tô cẩm ca xem ra lại là chân quý vô cùng. Người hiểu ta Vân Nguyệt cũng. Ai? Vân tinh hột ra một con hột, bất mãn nói, này đó hạt giống ta nhưng không thiếu xuất lực. Tô cẩm ca hì hì cười nói, nhưng chủ ý này nhất định không phải ngươi ra. Vân tinh khoa trương thở dài, kia chờ ngươi tiến giai kim na khi, ta cũng chỉ ra chủ ý, tiêu tỉ tỉ xuất lực đi. Vân Nguyệt nghe xong che miệng mà cười, kia nhưng thật ra hảo, chỉ cần ngươi nghĩ ra. Lúc này những cái đó trứng tôm đã toàn bộ tạc hảo, Vân Tinh méo lên một con bỏ vào trong miệng, chỉ cảm thấy tiên hương miệng đầy, tiểu lục tay nghề chính là hảo. Vân Nguyệt lại chưa vội vã động chiếc búa, mà là cái miệng nhỏ cắn linh quả đối Tô Cẩm ca nói, tiểu lục mấy năm nay đi chút địa phương nào, thấy chút cái gì mới mẻ sự, đều cho chúng ta nói một chút đi. Vân Tinh cũng đổi nói, đúng rồi, ngươi là không biết ta có bao nhiêu muốn đi du lịch, đáng tiếc tu vi không đến đi không được. Tô Cẩm ca nói, các ngươi như vậy nỗ lực nhất định thực mau liền có thể ra ngoài du lịch. Vân Nguyệt nói, cần cụ bù thông minh, tư chất không hảo cũng cũng chỉ có thể dựa một cái cân tự. Tô Cẩm ca gật gật đầu, điểm này thượng ta hổ thẹn không bằng. Sư phụ nói không sai thiên đạo cân bằng, người có như vậy ưu thế, liền tất sẽ mất đi một khác dạng ưu thế. Như vậy tâm cảnh, ta tuy là lại nỗ lực học, cũng không kịp các ngươi một nửa. Tô Cẩm ca đem chính mình mấy năm nay trải qua dịch đi những cái đó không thể nói bộ phận từng cái đem cho các nàng nghe. Đương nói đến nàng đem kiểu u băng liên nhường ra khi, vân tinh trực tiếp nhảy dựng lên, ngươi có phải hay không đốc? Tô cẩm ca sử sốt ta mới không đốc. Vân tinh vân tinh chọc tô cẩm ca chán, liên thanh nói, ngươi không đốc, ngươi là ngu ngốc Đem tới tay cơ duyên tặng người, ngươi trong ngóc có phải hay không một nửa bột mì một nửa thủy, chỉnh đoàn đều là hồ nhạo A. Tô cẩm ca một bên né tránh kia căn bóng nhảy ngón tay một bên nói, ta rơi vào cái kia động phủ thời điểm nhân ra đã ở nơi đó. Vân tinh đoàn nói Ngươi còn muốn giảng thứ tự đến trước và sau không thành Nếu không phải ngươi Người kia liền chết không thể lại đã chết Lại nói tiếp hắn còn thiếu ngươi một mạng đâu Tô Cẩm Ca lắc đầu nói Lời nói không phải như vậy nói Ta cứu hắn là bởi vì nhiều năm trước hắn giúp quá ta Ta kia hổ lô vẫn là hắn đưa Vân Tinh ngừng tay tới Vẻ mặt hận sắt không thành thép Liên tục thở dài Quả nhiên thiên đạo cân bằng Cho ngươi hảo linh căn đồng thời trả lại cho ngươi một đầu hồ nháo Tô Cẩm Ca cười nói Ta biết cơ duyên khó được chỉ là cái loại này dưới tình huống ta nếu không cho chẳng lẽ còn phải đối giúp quá ta người hạ độc thủ không thành? Vân Nguyệt há miệng thở dốc, vài lần do dự cuối cùng vẫn làm mở miệng nói, ngươi vì cái gì không đánh bất tình hắn? Tô Cẩm Ca mí môi, nói, nếu kia đồ vật đối hắn không phải như vậy quan trọng, ta sẽ lựa chọn đánh vừng hắn. Vân Nguyệt nói, kia đối với ngươi không phải cũng là rất quan trọng. Tô Cẩm Ca đứng lên, dạo qua một vòng cười nói, các ngươi xem, không có kia đồ vật ta cũng hoàn hảo không tổn hao gì chạy về tới thế sự vạn vật đều có tính hai mặt, ta nếu được đến kia đồ vật, liền không thể lại sử dụng thủy hệ pháp thuật. hiện tại ta cũng tìm được rồi cái khác công pháp, so với cướp được cái kia đồ vật, nhưng thật ra hiện tại công pháp càng có thể lương toàn. vân tinh lắc đầu, nói, này chỉ sợ cũng là ngốc người có ngốc phúc. vân nguyệt lại như suy tư gì, thế sự vạn vật đều có tính hai mặt, lời này là trọng hoa chân quân nói, vẫn là ninh tâm chân quân nói. tô cẩm ca cứng lại, liền không thể là ta nói. vân tinh phụt một tiếng cười ra tới. Nhìn ngang nhìn dọc cũng không giống như là người có thể nói ra tới nói. Vân Nguyệt nói, mặc kệ là ai nói, tóm lại rất có đạo lý. Ta vừa mới hình như có sờ ngộ, rồi lại chảo không được cái gì. Vân Tinh nói, vậy không cần ngộ, tới rồi nên ngộ thời điểm, tự nhiên sẽ ngộ đến. Tiểu lục, người vẫn là tiếp theo giảng. Tô Cẩm Ca dơ thẳng lên trời thở dài vài tiếng, tiếp tục nói nàng trải qua. Đợi cho Tô Cẩm Ca nói xong nàng mấy năm nay trải qua, Vân Nguyệt cùng Vân Tinh trên mặt đều là một mảnh hướng tới. Vân Tinh vô tay một cái đứng dậy nói, ta muốn gấp bội nỗ lực mới được, tranh thủ sớm một ngày ra cửa du lịch, đi chính mắt trông thấy những cái đó chưa bao giờ nghe nói qua người cùng sự. Vân Nguyệt mỉm cười không nói, trong đôi mắt sáng giỏi lại cùng Vân Tinh giống nhau lượng như ngôi sao. Tô Cẩm ca gật gật đầu. Nàng cũng yêu cầu gấp bội nỗ lực, thực lực càng cường đại đi địa phương liền càng xa, xem phong cảnh cũng liền càng nhiều. Vân Nguyệt không chút nào buông tha bất luận cái gì nhiệm vụ cơ hội, lần này vẫn như cũ lãnh đảo Hoa linh cá nhiệm vụ Tô Cẩm Ca buổi sáng cùng các nàng cùng nhau ra tới, cũng cùng lãnh cái linh cá nhiệm vụ. Ba người phản hồi tông môn khi liền mỗi người mang theo một túi linh cá. Ở chấp sự đệ tử kia trước sau như một cổ quái trong ánh mắt giao nhiệm vụ, Tô Cẩm Ca liền quay đầu đi phi hỏa phong. Không có ngàn ti tiêu thật là thực không có phương tiện, nếu đã về tới phù quang, kia chưa chỉ ngàn ti tiêu cũng không cần chờ chính mình quen thuộc luyện khí pháp môn sau lại tự mình động thủ. Tô Cẩm Ca trực tiếp tìm tới phi hỏa phong luyện khí nhất nổi danh đường ý. Đường ý nổi danh là bởi vì hắn là trúc cơ tu sĩ trung luyện khí tốt nhất, hơn nữa càng quan trọng là hắn tính tình còn tính hảo. Phu quăng các đệ tử đều thích hủy thác hắn hỗ trợ luyện khí. Đường ý nhận được ngàn ti tiêu cùng một tiểu bó xanh biếc lưu quang tơ tảm, tay đều có chút run lên, tô sư muội, này ngàn ti tiêu nguyên bản tài liệu liền cực kỳ khó được, cái này dị trùng bích hà ti càng là khả ngộ bất khả cầu, ngươi xác định muốn đem cái này giao cho ta tu bổ sao. Tô cẩm ca sừng suốt Lệnh hồ lấy không một đôi biến dị bích ngọc tầm tới tặng người khả năng tính không lớn, duy nhất khả năng chính là những cái đó ở đồng lai tiên đảo thượng thải đến tăng diệp. Nói như thế, này dị trùng bích hà ti nàng cũng chỉ có này một tiểu trói. Bất quá đồ vật lại hảo cũng là lấy tới dùng mới có thể thể hiện nó giá trị. Hú hồ nhất thời nửa khắc nàng cũng tìm không thấy mặt khác có thể xứng đôi được với ngàn ti tiêu tài liệu. Tự nhiên xác định, cùng thế hệ chung chỉ có đường sư huynh kỹ thuật tốt nhất, không tìm đường sư huynh còn có thể tìm ai đâu. Đường ý nhìn chằm chầm, chầm kia một tiểu bó tư tảm, trong mắt đều mau ra đây, hắn gãi gãi đầu do do dự dự nói, kỳ thật cùng thế hệ chúng ta luyện chế pháp khí không phải tốt nhất. Nói nơi này hắn bỗng nhiên hít sâu một hơi nói, tô sư muội nếu tin được ta, ta nhất định sẽ không bạch đạp hư này đó tài liệu. Nói bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu khởi trong tay ngàn ti tiêu, này ngàn ti tiêu nguyên bản tài liệu là cực kỳ khó được tuyết giao ti cùng xương lộ tinh, này đó dị trùng bích hà ti tu bổ này đó phá động đảo cũng là tận đủ. Chỉ là này trước sau hai loại tài liệu rốt cuộc bất đồng, tu hảo sau khó có thể duy trì nguyên dạng. Đường ý rũ ra tổn hại ngàn ti tiêu, chỉ vào những cái đó động động đối tô cẩm ca nói, tô sư mọi người xem, này đó đại động bổ thành bích sắc thực dược, lỗ nhỏ bổ làm cánh hoa có thể làm cho đến. Tô cẩm ca gật gật đầu, đường sư huynh lo lắng. Nói xong lưu lại tiền trả trước liền rời đi. Một cái ngoại hình thô cùng nam nhân ở nơi đó rồi dám như thế nào đem phá động bổ thành đóa hoa, tuy nói thực chuyên nghiệp nhưng là thấy thế nào như thế nào cảm thấy không khỏe tô cẩm ca run rẩy nổi ra gà về tới tiểu kính phong đóng cửa lại chuyên tâm tu luyện kia hai bộ công pháp mệt mỏi liền dưới ánh mặt trời mở ra tứ chi ngủ một đại giác mệt mỏi liền tìm cái địa phương độc trước một phen thoáng lên hơn nửa tháng đi qua một ngày này đúng là sắp tối thời gian Chiều hôm cấp lên lâm mạ lên một tầng nhàn nhạt kim hồng dưới giàn hoa tử đằng chạm khắc gỗ bàn lùn thượng phóng một mâm cá chua ngọn hai bản xanh biết linh đồ ăn còn có một chậu thanh hương linh gạo cơm. Tô Cẩm Ca ngồi ở bên cạnh bàn chính cầm mấy chỉ trái cây ép nước. Đôi mắt dư quang liếc đến lê trong rừng hiện lên một đạo hiểu điệu thân ảnh. Tô Cẩm Ca tâm lột bột một chút, sư tổ lại tới tịch thu ăn ngon. Theo một cổ làn gió thơm, vào cửa tới lại là sở anh lạc. Tô Cẩm Ca nhẹ nhàng thở ra, từ trong túi chữ vật lấy ra vừa mới tàng khởi linh gạo cơm. Sở sư tỷ như thế nào có rảnh lại đây? Sở anh lạc lấy ra một khối thật lớn rẻ lao phóng tới bàn lùn thượng. Cho ngươi mang đồ tới, nhìn xem thế nào. Tô cẩm ca không hiểu ra sao cầm lấy kia khối rẻ lau, chỉ thấy này miếng vải trình trường điều hình. Bên cạnh thập phần bất quy tắc, hắc hôi nhan sắc chung mang theo một chút lục ý. Này nhan sắc, lập tức làm nàng liên tưởng khởi kiếp trước ở nông thôn thường xuyên thấy một loại vật chất, đường phân gà. Tô cẩm ca nhìn không ra cái nguyên cớ, liền thử tham nhập thần thức. Một lát sau, tô cẩm ca mặt tái rồi. Đây là ngàn ti tiêu. Này lại là nàng ngàn ti tiêu. Trong tay này đồ vật nơi nào còn có lúc trước kia khinh bạc phiêu giật bộ dáng, nay toàn bộ chính là một mảnh cũ rẻ lo. Sở anh lạc lại lấy ra một túi linh thạch ném tiến tô cẩm ca trong lòng ngực, ngươi tiền trả trước. Về sau không cần đi tìm đám kia hát tâm quỷ, mọi việc tìm sư tỷ liền hảo. Nói người liền ngồi tới rồi bàn lùn bên, ai, sư muội lấy đôi đua tới nha. Tô cẩm ca ngửa mặt lên trời, khóc không ra nước mắt. Sở anh lạc gõ gõ mặt bàn, nói, ta nói sư muội ngươi đây là cái gì biểu tình Băng lương tâm nói, ta nhưng có đạp hư này đó tài liệu. Này ngàn ti tiêu có phải hay không so với phía trước càng bền chắc? Lướt qua này bề ngoài, không thể không nói này ngàn ti tiêu so với từ trước càng thêm kiên cố mềm dẻo, lực phòng ngự cũng càng hơn từ trước. Tô Cẩm Ca giờ phút này mới hiểu được, đương ý vì cái gì phải cường điệu ở ngàn ti tiêu thượng lộng thượng hoa, chỉ sợ hắn theo như lời cái kia so với hắn cường cùng giai tu sĩ chính là sợ anh lạc. Hắn duy nhất có thể thắng được sở anh lạc chính là có thể đem pháp khí luyện chế xinh xinh đẹp đẹp. Sở anh lạc luyện chế vật phẩm liền không có một cái hình dạng bình thường, tinh tình cũng không phải như vậy ôn hòa. Nay đây càng nhiều nhân tình nguyện đi tìm đường ý. Vấn đề là, nàng cũng cùng đại đa số người giống nhau để ý pháp khí bề ngoài, nếu như bằng không lúc trước ở Đồng Lai tiên đảo liền thác sở anh lạc tu bổ, hà tất háo thời gian chính mình nghiên cứu luyện khí pháp môn. Sư muội người nhưng thật ra nói a to cẩm ca khổ ha ha bài trừ tới cái tôi cười, như thế, đa tạ sở sư tỷ. Chỉ là này ngàn ti tiêu như thế nào nói sở sư tỷ trong tay. Ngày đó ta đi tìm tài liệu vừa lúc nhìn thấy đường ý kia tiểu tử cầm bó dị trùng bích ha ti, hỏi lúc sau mới biết được là ngươi đồ vật. Ta trực tiếp liền đem tiền trả trước cùng đồ vật đều phải tới. Chúng ta đều này quan hệ, cũng đừng sở sư tỷ sở sư tỷ kêu ta, khách khí. Lời này như thế nào giống như đã từng quen biết. Sở Sư tỷ là cùng Phong Ly Lạc ở bên nhau đợi đến lâu lắm sao? Tuy rằng ngàn ti tiêu hủy dung, nhưng nó công dụng dù sao cũng là phòng ngự không phải điểm tô cho đẹp. Tạm chấp nhận đi, lại nói tiếp chính mình còn xem như kiếm được. Tô Cẩm Ca tự mình ăn ủi, mặc không ra tiếng đưa qua đi một đôi chén đũa. Vẫn là sư muội tay người hảo. Sở Anh Lạc lột nửa chén cơm, hết sức thỏa mãn, sư muội ngươi ngày mai ăn cái gì? Chương 52 bình an hỉ nhạc. Dược tính chậm rãi thấm vào xương cốt. Theo thực cốt đau đớn, Hàn Mộng Ly mồ hôi đại viên đại viên nhỏ giọt, khóe môi lại hơi hơi kiểu lên. Mở mắt ra, cặp kia trong trẻ con ngươi liền chiếu ra một cái chính ỉ ở thau tắm bên rìa nhắm mắt ngủ say thiếu nữ. Khóe miệng còn treo một đường thủy quang. Kia thủy quang đang có hướng về thau tắm kéo dài xu thế. Hàn Mộng Ly chịu đựng đau nhức vươn tay, đẩy tỉnh Tô Cẩm Ca, nước miếng lên lau. Tô Cẩm Ca chớp chớp mê mang hai mắt, vươn tay lau lau khóe miệng, tốt xấu chờ ta ăn xong rồi lại đánh thức ta. Nói bỏ ra thau tắm. Mặc vào quần áo, vẫn là một chút tác dụng cũng không có, ta cũng đừng lãng phí dự tính. Hàn Ngọc Ly chỉ chỉ trên bàn mấy cái trận bàn, đi ra ngoài thời điểm giúp ta mang lên. Tô Cẩm Ca gật gật đầu, cầm trận bàn đi ra môn đi. Hàn Ngọc Ly nhìn chăm chú vào thao tắm trung tiêu bởi vì long gan mà nổi lên điểm điểm bích quang, thật lâu sau sau chậm dại nhắm hai mắt lại. Này phân tình nghĩa nàng ghi tạc đáy lòng. Tô Cẩm Ca giúp Hàn Ngọc Ly bố trí hảo trận bàn liền thẳng đến Ngọc Đức Bình mà đi. Sở anh lạc 3 ngày hai đầu chạy tới cọ cơm, đảo cũng không ăn không trả tiền, hôm qua còn mang theo mấy túi bột mì cùng đường nghĩa đi. Có bột mì cùng đường mía, giá thượng tử đằng khai vừa lúc. Tô Cẩm Ca liền tính toán làm chút đằng là bánh. Chỉ là độc thiếu bơ, liền nghĩ đi Ngọc Đức Bình đảo một ít mãi đến chính mình đánh chế. Mỗi khi lúc này Tô Cẩm Ca liền hết sức mơ ước đồng lai tiên đảo pháp thuật, tuy rằng sau lại hiểu biết đến kia không phải chống rông biến vật phẩm, mà là một loại nhiếp vật thuật. Tô Cẩm Ca vẫn là rất muốn học có thể nhếp vật với ngàn dặm ở ngoài, này liền có thể tỉnh đi rất nhiều phiên toái. nàng yêu cầu cái gì chỉ cần ngồi ở tiểu kính phong, dùng thân thức hướng ngọc đức bình bỏ qua, nhìn chúng cái gì dùng đưa tin phủ mặc cả, sau đó trực tiếp dùng nhếp vật thuật lấy đồ vật phó linh thạch. kia chẳng phải là cùng vong mua giống nhau nhanh và tiện. đang lúc tô cẩm ca tưởng nhập thần, một trương đưa tin phủ liền bay tới trước mặt. đây là trương đánh dấu phủ quang phái ký hiệu đưa tin phủ, tô cẩm ca có chút nghi hoặc, hay là bên trong cánh cửa có việc gọi đến? Tiếp nhận tới bóp nát mới biết được này đưa tin phụ là thủ vệ đệ tử phát tới, nói là sơn môn ngoại có người tìm nàng. Lúc này tô cẩm ca càng thêm nghi hoặc, nàng ở bên ngoài nhận thức người hữu hạ, không biết sẽ là người phương nào tìm nàng. Hay là chính mình cùng sư tỷ sư huynh ở tiểu nhạc giới cứu lệnh hồ ninh, lệnh hồ ra tống cổ người tới trí cẳng tạ. Này lệnh hồ ra hiệu suất cũng quá cao điểm. Đương tô cẩm ca đi vào sơn môn trước, gặp được người tới khi, mới phát hiện chính mình đã đoán sai. Trước mắt người này thật là nàng ở mê mang sơn nhận thức, lại không phải lệnh hồ ra. Đỗ An. Tô Cẩm Ca có chút kinh ngạc hắn sẽ tìm đến chính mình. Năm đó cái kia có chút nhuệ khí thiếu niên đã lột xác thành một cái bộ mặt ổn trọng nam tử. Đỗ An mặt có cấp sắc, nhìn thấy Tô Cẩm Ca không kịp khách sáo, đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi: "Ân nhân, ngài nhưng có một vị tên húy vì Tô Cẩm Nghiên huynh trưởng." Tô Cẩm Ca cả người đều cứng lại rồi, vạn không nghĩ tới huynh trưởng tin tức thế, nhưng cứ như vậy bỗng nhiên tạp đến trước cửa kiềm chế nội tâm kích động, tô cẩm ca gật gật đầu nói, người khác ở nơi nào. Đỗ An thư khẩu khí, nói, quả nhiên không tìm lầm. Hắn hiện tại An Nguyên Trấn, bởi vì một ít sinh ý thượng tranh cãi bị người nhốt lại. Hắn ở An Nguyên Trấn có chút danh khí, nghe nói hắn có một cái thất lạc nguội muội Ta xem hắn cùng ngài tên rất giống, cho nên mới tới rồi hỏi một chút. Hắn nhưng có sinh mệnh nguy hiểm. Cái này ta không biết. Chỉ biết hắn thê tử cùng một đôi nhi nữ bị người ngày ngày bức bách, độ nhật gian nan. Tô cẩm ca lập tức cái gì cũng bất chấp, vội vàng đến chấp sự đường cáo thỉnh ra cửa du lịch. Trở lại tiểu kính phong thu thập đồ vật liền ra bên ngoài buôn. Tiểu thanh lư đi theo chạy vội ra tới, mang lên yêm. Làm gì? Tìm cơ duyên. Tô cẩm ca vô ngữ, một đầu lừa còn tìm cơ duyên. Tiểu thanh lư nhìn ra tô cẩm ca trên mặt kia rõ ràng ý tứ, gõ ngóng trước nói, lừa làm sao vậy, lừa liền không thể tìm cơ duyên. Lúc trước yêm chính là ở thôn ngoại đi lung tung mới gặp gỡ chân quân. Ngươi có thể nói này không phải cơ duyên. Tô Cẩm Ca vội vạ ra cửa, không muốn cùng nó vô nghĩa, trực tiếp đem nó điển vào linh thú túi. Mang lên Đỗ An hướng về An Nguyên Trấn một đường bay nhanh. Tô Cẩm Ca lúc này mới có thời gian kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi Đỗ An, ngươi cùng Gia Huynh quen biết. Đỗ An lắc đầu, xưa nay không quen biết. Ta đi An Nguyên Trấn thu linh tê mục, tiến thị trấn liền nghe nói việc này. Ta cũng là lần đầu tiên đi An Nguyên Trấn, cũng không có cái gì đắc lực bằng hữu, không thể giúp được cái gì. Hắn buôn tẩu thật lâu, thể lực có chút chống đỡ hết nổi, cả người hiện ra một cổ mệt mỏi tới. Người này thế nhưng chỉ bởi vì tên tương tự liền một đường tìm thượng phu quang, này hành động làm tô cẩm ca tự đáy lòng càng kích, đa tạ. Đỗ An vội xua tay nói, ân nhân chớ nên nói như thế, nếu là không có ân nhân, ta cùng với mỗi muội sớm đã hóa thành hai giá xương khô, nơi nào có hiện tại ngày lành. Có thể có cơ hội báo đáp tân nhân, chúng ta liền rất vui mừng. Lại làm sao dám đương một tiếng tạ? Tô cẩm ca mím môi. Không nói nữa, lúc trước cứu bọn họ khi như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là hắn vì chính mình mang đến ca ca tin tức. Một lần uống, một miếng ăn, đều là tiền định. Tô Cẩm ca không hề ngôn ngữ, toàn lực về phía trước phi hành. An Nguyên Trấn ở vào kính châu chi đông, là khoảng cách năm đó hai huynh muội thất lạc nơi gần nhất thành trấn. Cái này thị trấn rất nhỏ toàn bộ trấn cũng không đủ ngàn người, vị trí cũng thực hẻo lánh. Nếu không phải có đồ an dẫn đường, nàng đều sẽ không phát hiện nơi này còn có một tòa trấn nhỏ. Tô Cẩm Ca tìm hết thể khả năng địa phương, lại độc không có chú ý như vậy một tòa tiểu thành trấn. Tô Cẩm Niên tại đây thị trấn khai một nhà tiệm tạp hóa, hàng năm ra ngoài tiến một ít mới lạ hàng hóa. Lúc này đây chính là đến cùng Khang trấn nhập hàng khi ra sự. Đi tới Tô Cẩm Niên cửa hàng trước, Tô Cẩm Ca liền làm Đồ An đi trở về. Nàng trong lòng luôn có một cổ mạc danh dự cảm, chuyện này không phải như vậy đơn giản, bởi vậy không muốn làm Đồ An quá nhiều liên lụy tiến vào. Đồ An cũng biết nặng nhẹ Không nói thêm gì liền cáo từ rời đi. Phía chân trời mây đen cuồn cuộn đè xuống, cuồng phong từng trận. Mặt đường thượng đã không thấy mấy cái người đi đường. Trước mặt cửa hàng vẫn là nửa tân, lại đã hiển lộ ra một cổ rách nát tiêu điều hơi thở. Tô Cẩm Ca vươn tay đẩy ra hờ khép phô môn. Theo kéo kẹt cửa gỗ thanh, trống vắng tối tăm mặt tiền cửa hiệu liền xuất hiện ở trước mắt. Cửa hàng đã không có gì hàng hóa, một bên trong một góc phô một trương thảm mỏng, thảm ngồi hai gã đưa bé đang ở chơi đùa. Nhìn thấy có người mở cửa, Trong đó cái kia đại chút liền quay đầu đối với tô cẩm ca nói, ngươi là muốn tránh mưa sao? Nói đứng lên, đổ một ly nước gấm cho nàng, thỉnh tự tiện đi. Biết này hai gã hài đồng chính là chính mình chất nhi, tô cẩm ca tiếp nhận kia ly mạo nhiệt khí bạch thủy, đáy lòng có chút mềm mại. Các ngươi tên gọi là gì? Cái kia đại chút nói, ta kêu tô bình an, ta muội muội kêu tô hỉ nhạc. Bình an hỉ nhạc sao? Không biết như thế nào, tô cẩm ca hốc mắt có chút hơi hơi lên men. ngoài cửa Đại viên đại viên vũ châu tạm xuống dưới, bùn đất mùi tanh nổi lên. Sau một lát kia hương vị lại bị tiệm mưa lớn thế phóng đi, thay thế một cổ ngày mưa đặc có khí vị. Mưa rèn gió giữ chung, cái này tối tăm trong phòng phá lệ an bình. Trong tay kia ly chính mạo nhiệt khí bạch thủy, đem ấm áp một chút tẩm nhập tô cẩm ca đáy lòng. Tô cẩm ca đem kia một ly bạch nước uống tận, mở miệng nói: các ngươi mâu thân đâu? Tô Bình an đấy mắt có chút đề phòng, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Vừa dứt lời. Hai phiến cửa gỗ phanh một tiếng đòn nghiêm trọng ở trên tường, mấy cái luyện khí kỳ nam tu vọt tiến vào. Cầm đầu cái kia hoàng mặt nam tu đầy mặt khó chịu, vừa vào cửa liền hét lên, "Chạy nhanh dọn đi, mưa to thiên còn phải làm ra tới thuốc dục người." Tô Cẩm Ca không cao hứng, nháy mắt khí thế toàn bộ khai hỏa. Vài tên nam tu thân mình trầm xuống, tức khắc bị trúc cơ tu sĩ uy áp áp đảo trên mặt đất. Lúc này mới phát hiện cửa hàng còn có một vị trúc cơ tu sĩ. Tiền bối bất giận, vãn bối chờ không biết tiền bối tại đây mạo phạm chỗ còn thỉnh thứ lỗi, tô cẩm ca hừ lạnh một tiếng, thoáng thu hồi chút hơi áp, đường đường tu sĩ vì sao tới bức bách hai tiểu hải tử? Hoàng mặt nam tu nói, này cửa hàng chủ nhân thiếu nợ lại còn không thượng, văn bối cũng là là chịu người chi thác tới bắt cửa hàng làm thế chấp. Tô cẩm ca cười lạnh nói, đánh giá ta là ngốc tử sao? mưa to thiên tới thu nợ, rõ ràng là cố ý bức bách. Hoàng mặt nam tu trong mắt chuyển động, nói, văn bối cũng là chịu người chi thác, nếu tiền bối tại đây nghỉ chân. Văn bối trở này liền lui ra. Tô Cẩm Ca không hề cùng hắn vô nghĩa, lập tức ra tay bắt được hoàng mặt nam tu cổ, đồ hập xuống chính là một đốn béo tấu. Sau đó đem người hướng trên mặt đất một quán, vỗ vô, vô tay nói, các người tốt nhất thành thành thật thật nói chuyện, bằng không đã có thể không phải ai đốn tấu đơn giản như vậy. Vài tên nam tu đã ngây người, vị tiền bối này ngài uy nghiêm đầu. Thân là trúc cơ tu sĩ không phải hẳn là dùng nguy áp hoặc là dứt khoát lưu loát phong cái tàn nhận chiêu sao. Liên như vậy không hề phong độ ra tay hậu đả một cái luyện khí văn bối, nay cũng quá không theo lý ra bài. Tô cẩm ca nhìn ra bọn họ trên mặt nghi hoặc, các ngươi cảm thấy ta hẳn là trực tiếp ra tay hủy đi hắn cánh tay chân, lúc này mới phù hợp chúc cơ tu sĩ thân phận. Hoàng mặt nam tu vội vàng mở miệng, một trương miệng liền rớt ra hai viên răng hàm sau, hắn cũng không màng thượng vội vàng nói, văn bối biết sai, còn thỉnh tiền bối thủ hạ lưu tình. Tô cẩm ca không có phản ứng hắn, chỉ là tiếp tục nói. Ta cũng cảm thấy hủy đi cái cánh tay chân tương đối phương tiện, chỉ là làm cho tiểu hài tử mặt không hảo như vậy huyết tinh. Một người chạm tương đối rửa sau nam tu đã nhìn ra tới, vị tiền bối này cố ý quản việc này. Ngắm liếc mắt một cái bị đánh thành đầu heo hoàng mặt nam tu, tiến lên một bước hành lễ nói, tiền bối, vãn bối chờ đều là thu cùng khang chấn vương gia linh thạch, thế bọn họ làm chuyện này, Vãn bối cũng biết này bức bách phụ nữ và trẻ em việc không sáng giỏi, nề hà vãn bối chờ cũng muốn dưỡng ra sống tạm. Con thỉnh tiền bối thông cảm vương tha vãn bối đám người. Tô Cẩm ca cầm quyền, nhìn tên này Nam Tu liếc mắt một cái, nói, đem sự tình trải qua giảng một chút đi. Tên kia Nam Tu không dám dấu dếm, một năm một mười đem chính mình biết sự tình đều nói ra. Bọn họ biết đến cũng không nhiều lắm, chỉ là lân chấn vương ra tìm tới bọn họ, cho tuyệt bút linh thạch làm cho bọn họ bức bách Tô Cẩm Niên người nhà, đồng thời còn muốn ở trong thị trấn giải rác Tô Cẩm Niên sẻ ra chuyện, người nhà của hắn vô pháp độ nhật tin tức. Hắn còn nói một sự kiện. Chuyện này làm Tô Cẩm Ca trong lòng kia một chút dự cảm dừng ở thật chỗ. đồ An sở dĩ sẽ tới An Nguyên Trần tới, là bởi vì nơi này có một đám linh tê mục phá lệ tiện nghi, phẩm chất cũng là thượng giai. Mà này đó linh tê mục là vương gia phái người đặt ở An Nguyên Trần bán. Từng vụ từng việc sâu trôi lên, Tô Cẩm Ca cảm thấy thập phần không ổn. Này rõ ràng là có người có ý định tính kế, mục đích chính là muốn dẫn chính mình ra tới. Mà cái kia phía sau mà người mà ngay cả chính mình cùng đồ An quan hệ đều tra xét ra tới càng là có kiên nhận thăm dò độ an tĩnh tình, bãi hạ này một mâm cục. Chương 53 sau lưng nguyên do. Mà này sau người là cái gì mục đích, Tô Cẩm Ca không kiên nhẫn suy nghĩ. Dù sao chỉ số thông minh hữu hạn, tưởng cũng tưởng không rõ. Đơn giản xông thẳng qua đi đem người cứu ra là được. Đuổi đi đám kia nam tu, cửa hàng chung lại lần nữa an tĩnh xuống dưới. Tô Bình An cùng Tô Hỉ Nhạc cùng nhau đi tới hướng Tô Cẩm Ca hành lễ nói lời cảm tạ, Tô Cẩm Ca vội nâng lên bọn họ. Biết bọn họ lòng có đề phòng cũng không hề hỏi nhiều, chỉ là nói, lại đảo chén nước đến đây đi. Một ly nước gấm sắp sửa uống cạn, ngoài cửa mới đi vào tới một cái tiểu tụy phụ nhân. Nàng nhìn qua bất quá hai mươi mấy tuổi bộ dáng, trứng lông trên mặt tuyết trắng một mảnh, đôi mắt tiếp theo phiến thanh hắc, rõ ràng không có nghỉ ngơi tốt bộ dáng. Tô Hỉ Nhạc trước tiên phát tới, "Mẫu thân." Phụ nhân sờ sờ nàng mềm mại phát, lộ ra một cái ôn nhu tươi cười. Ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tô Cầm Ca, "Vị tiền bối này là?" Tô Bình An đi tới nói, Vị này tiên sư là tới tránh mưa, còn giúp chúng ta đánh chạy đám kia người xấu. Phụ nhân nghe xong lập tức cảm kích nói, đà tạ tiên bối. Tô Cẩm Ca lắc đầu, đánh gây nàng nói thẳng, ta là Tô Cẩm Ca. Phụ nhân sửng sốt, trên mặt lộ ra không thể tin tưởng biểu tình, gian nan mở miệng nói, ngươi, ngươi là tiểu cô. Tô Cẩm Ca gật gật đầu, tẩu tử, ca ca hắn chính là bị cùng khang chấn vương ra nhốt lại. Phụ nhân còn có chút không thể tin được. Mấy ngày nay phát sinh sự tình thật sự quá nhiều. Đầu tiên là trượng phu bị người nhốt lại, sau đó lại là từng đám người tới ép trả nợ. Nàng bán tòa nhà trả nợ, dọn tới rồi cửa hàng chung. Không nghĩ tới còn có người ba ngày hai đầu tới cửa bức bách. Rơi vào đường cùng, tìm được nhà mẹ đẻ. Không ngờ nhà mẹ đẻ người thế nhưng nửa điểm viện thủ cũng không chịu thi. Hiện tại bỗng nhiên có vị trúc cơ tu sĩ tìm tới cửa tới. Xương chính mình chính là trượng phu nhiều năm qua vẫn luôn tìm kiếm muội muội, như thế làm nàng có chút không thể tin được. Tô hỉ nhạc không biết mẫu thân tâm tư. Nghe xong tô cẩm ca nói vui mừng tiến lên giữ nàng lại tay, nâng đầu dùng một đôi lưu ly dạng trong sáng đôi mắt nhìn nàng, ngươi là cô mẫu sao? Trách không được đôi mắt của ngươi cùng ta giống nhau đẹp. Tô cẩm ca bật cười, này tiểu cô nương nói ngược đi. Phụ nhân nhìn kỹ xem tô cẩm ca cặp kia xinh đẹp ánh mắt, trong lòng nhưng thật ra có vài phần tin. Tô hỉ nhạc đôi mắt vừa không giống chính mình cũng không giống nàng cha, nhớ rõ tô cẩm nghiên nói qua, tô hỉ nhạc này một đôi mắt là cực kỳ giống nàng cô mẫu. tử Phụ nhân gom lại bên thai sợi tóc, giọng khàn khắn nói, ngồi xuống nói đi. Tô Bình An đã chuyển đến hai trường ghế đầu, hai người ở cạnh cửa ngồi xuống nói chuyện. Phụ nhân họ từ khuê danh hoa nhài, là này trong thị trấn một tiểu tu tiên gia tộc thứ nữ, gả cùng Tô Cẩm ca đã 12 năm. Vợ chồng hai người ân ái quá trưởng, một đôi nhi nữ cũng đều ngoan ngoan đáng yêu. Trừ bỏ Tô Cẩm Niên vẫn luôn tìm kiếm muội muội không có tin tức ngoại, người một nhà quá vô cùng yên vui. Hai tháng trước, Tô Cẩm Niên đi lân chấn nhập hàng. Liên tiếp mấy ngày chưa về Tiếp theo đó là một đám người tới cửa tới muốn nợ Đem các nàng mẫu tử ba cái bức cho cơ hồ không có đường sống Tan hết trong tay tiền tài Mới hỏi tham gia tới Tô Cẩm Niên là đắc tội cách vách thị Trấn Vương ra Cùng Khang Trấn Vương ra cùng An Nguyên Trấn Tử ra giống nhau Đều là tiểu tu tiên gia tộc Trên thực lực không có gì quá lớn trên lệch. Từ hoa nhải tìm được nhà mẹ để xin giúp đỡ Lại không nghĩ ra chủ liền môn cũng không chịu làm nàng tiến Lao lực tâm tư để lời nói đi vào Cũng là như đá chìm đáy biển. Tô Cẩm Ca phân tích không ra cái nguyên cớ, quyết định vẫn là trực tiếp tìm tới Vương gia muốn người. Đứng lên sờ sờ túi chữ vật, Tô Cẩm Ca nhiên trên người nàng đồ vật không ít, lại không có thích hợp cấp Tiểu hài Tử làm lễ gặp mặt. Đơn giản lấy ra hai vạn hạ phẩm linh thạch, cấp Tô Bình An cùng Tô Hỷ Nhạc, cùng từ hoa nhải cáo tử, lại để lại chút linh thạch cùng trận bàn liền nhấc chân rời đi. Thẳng đến nàng thân ảnh biến mất ở trong màn mưa, Tô Bình An mới thu hồi ánh mắt, nhìn trong tay túi chứa vật đẩy mặt dại ra. Tô hỉ nhạc tắc trực tiếp lôi kéo từ hoa nhài góp áo, cô mẫu sẽ đem trà mang về tới sao. Từ hoa nhài cũng là có chút sững sờ, lẽ gia vị này tiểu cô cũng là cái tu tiên thế ra dòng chính tiểu thư, ra tay lễ gặp mặt như thế nào không phải lịch sự tao nhã thực dụng pháp khí mà là một đống linh thạch. Có lẽ là nàng mấy năm nay sinh hoạt địa phương chính là như vậy không khí đi. Từ hoa nhài lắc đầu không hề tưởng này đó. Mặc kệ nàng có phải hay không nhà mình tiểu cô, chỉ cần nàng thật sự có thể cứu ra chính mình trượng phu liền hảo. Mưa to mang đến khí lạnh thổi vào phòng tới, hô hấp ướt rát ngọt thanh không khí, từ hoa nhải tâm thoáng an bình chút. Nghỉ ngơi một hồi, đang muốn mang lên cái kia phòng ngự trận bàn, liền nghe phía sau chuyển đến quen thuộc tiếng nói, hoa nhải. Từ hoa nhải thân mình cứng đờ, chậm rãi xoay người lại, nhìn thấy tô cẩm niên kia gầy ốm khuôn mặt, vẫn luôn dẫn theo tâm rốt cuộc thả xuống dưới, tiếp theo đó là một cổ chua sót một cổ vui mừng đồng thời nảy lên trong lòng. Tô bình an cùng tô hỉ nhạc sớm đã chạy tới tô cẩm niên trước mặt, liên thanh gọi cha. Tô Cẩm Niên ngồi xổm xuống thân ôm lấy một đôi nhi nữ, nhìn về phía Thế tử. Nhất thời nhìn nhau không nói gì. Cửa, một người bạch y tu sĩ lặng lẽ hoạt động bước chân rời về phía ngoài cửa. Hắn vẫn luôn đi theo Tô Cẩm Niên bên cạnh, chỉ là này người một nhà gặp nhau quá mức kích động, cũng không có phát hiện. Tô hỉ nhạc còn tuổi nhỏ, cũng không có như vậy không khí cảm nhận đến. Nàng chỉ biết hôm nay tới một cái đôi mắt cùng nàng giống nhau xinh đẹp cô mẫu, nói muốn đi cứu cha, sau đó cha liền đã trở lại. Nàng giờ phút này vui mừng vô cùng, lôi kéo tô cẩm niên tay háo vui vẻ nói, cô mẫu thật là lợi hại, nhanh như vậy liền đem cha liền đã trở lại. Tô cẩm niên thân mình cứng đờ, không dám xác định nhìn phía tiểu nữ nhi, người nói cái gì. Tên kia chính ra bên ngoài di động bước chân tu sĩ cũng ngừng lại, quay đầu lại nhìn. Từ hoa nhài lúc này mới phát hiện, cửa còn có một vị trúc cơ tu sĩ, nhìn dáng vẻ là cùng chính mình trượng phu cùng nhau trở về. Thấy tiểu nữ nhi nói không rõ, vội nói, vừa mới tới vị trúc cơ tu sĩ nói chính mình, Tô Cầm ca hỏi thăm rõ ràng chuyện của ngươi, lưu lại vài thứ liền đi rồi. Nói là muốn đi cùng Khang Thành cứu ngươi. Nói chỉ chỉ quầy thượng túi chứa vật cùng chật bàn, Tô Cầm nghiên theo bản năng liền phải lao ra đi, lại bị tên kia bạch ý tu sĩ ngăn lại. Tân thất công tử ngươi, Tân Vân khiêm xua xua tay ý bảo hắn tạm thời đừng nóng nảy, đi đến trước quầy cầm lấy mặt trên đồ vật nhìn kỹ xem, cũng không có cái gì vấn đề, có thể yên tâm dùng. Các ngươi thả tìm địa phương an trí ta đuổi theo nàng, nói hướng ngoài cửa đi ra ngoài, đi tới cửa nhịn không được lại quay đầu lại xem xét liếc mắt một cái quảy thượng trận bàn, nay trận bàn, không biết tô lục là từ chỗ nào tìm thấy, tuy rằng xấu tới rồi thân khóc quỷ ghét lại rất có độc đáo chỗ. Tân vân khiêm lấy ra phi kiếm nhảy thân mà thượng, không hề tạm dừng hướng về cùng khang chấn toàn lực bay đi, dây lát liền biến mất ở trong màn mưa. tô thanh tuyết ở nửa năm trước đống nhiên mất tích, bản mạng nguyên thần đèn ảm đạm đến cơ hồ tắt, hắn luyện chế ra huyết mạch lôi cái bàn. Chỉ cần Tô Thanh Tuyết một người thân đem trận bàn lấy ở trên tay, lấy máu tươi dẫn động, là có thể tìm ra nàng rơi xuống. Chưa từng tưởng, không những Tô Thanh Tuyết ra ra bỗng nhiên mất tích, Tô ra trên dưới cũng không ai chịu đi ra ngoài tìm tìm. Tô ra ra chủ càng là đứng ra nói Tô Thanh Tuyết đều không phải là Tô gia cốt đủ. Minh Xuyên Thành có mấy người không biết Tô ra về điểm này sự, rõ ràng là bởi vì Tô Cẩm Tú không nghĩ làm Tô Thanh Tuyết mạng sống thôi. Tô ra từng bước đi rồi một cái thiên linh căn lại làm ra đuổi đi một cái trúc cơ tu sĩ gia tộc sự tình cũng không phải cỡ nào ngoài ý muốn hắn nguyên bản cũng không có gửi hy vọng với những người này tả hữu cùng tô thanh tuyết có huyết thống đều không phải là chỉ có bọn họ hắn bên ngoài thượng làm người ở thanh vân môn cùng tô gia người chu toàn sau lưng lại lập tức xuống tay tìm kiếm tô cẩm niên chính mình cũng tinh nguyện kiêm trình chạy đến Phù quang được đến tô cẩm ca rèn luyện chưa về tin tức liền tăng lớn lực độ tìm kiếm tô cẩm niên tuy là như vậy hắn trung quy vẫn là chậm một bước tìm được Tô Cẩm Nghiên khi, hắn đã bị Vương gia nhốt lại. Chuyện này rõ ràng là muốn dẫn Tô Cẩm Ca nhập cục, nói cách khác Tô Cẩm Tú không những so với chính mình sớm hơn tìm được Tô Cẩm niên, còn đem chính mình tìm vô tung tích Tô Cẩm Ca cũng tìm ra tới. Là chính mình tin tức nơi phát ra quá trì độn, vẫn là Tô Cẩm Tú vong dệt lực lượng quá cường đại. Loại cảm giác này rất là không tốt. Giờ phút này An Nguyên chấn ngoại, mưa to giàn giụa. Tô Cẩm Ca ngã vào nước bùn chung, trên người trào ra huyết thực mau đã bị nước mưa hướng đi. Đau nhức làm nàng cơ hồ chết lặng, mưa to tạp đến trên người cũng không có bất luận cái gì chi giác. Nàng ngẩng đầu nhìn trước mắt kia trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, chưa từ bỏ ý định cho chính mình mấy cái hồi xuân thuật. Trung Quy vẫn là đá đến văn sát, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, căn bản liền phong hát thủy cơ hội cũng không có. Người này cùng trước kia gặp được những cái đó tu sĩ đều bất đồng, cả người sắc khí, tuyệt đối thực lực. Hắn không chút nào để ý tô cẩm ca cho chính mình chữa thương hành động ở hắn xem ra kia bất quá là một con con kiến ở hấp hối dãy rụa thôi. Lạnh băng thanh âm xuyên qua màn mưa truyền tới tô cẩm ca trong tai. Loan có đầu nợ có chủ, ta bắt người linh thạch thay người làm việc. Người sau khi chết hóa thành loan hồn nhưng đừng tìm lầm người. Tô cẩm ca cố gắng chống đỡ đứng lên. Ta đây muốn tìm ai? Một cái thanh vân môn nữ tu nói liền nâng lên tay tới muốn hiểu biết trước mắt này nữ tu. giờ khắc này nảy lên tô cẩm ca trong lòng không phải sợ hãi cũng không phải lưu luyến mà là chợt hiện tò mò. Nam khí dẫn có thể hay không dùng ở tu sĩ trên người. Tu sĩ cũng là sinh linh, theo lý thuyết là có thể đi. Đáng tiếc hiện tại trong cơ thể linh lực sung túc, không thể thi triển nam khí dẫn. Tô Cẩm Ca nghĩ đến đây, đồng nhiên bạo khởi, linh lực nước chảy dạng chăm chú đến hồ lô pháp khí thượng, cả người hóa thành một đạo đột quang. Có thể chạy trốn là kiếm, không thể chạy trốn ít nhất ở hao hết linh lực khi có thể thử xem nam khí dẫn có thể hay không dùng ở tu sĩ trên người. Đã chết cũng coi như thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ. Tu cẩm cam một bên hướng chính mình trên người phóng ra hồi Xuân Thuật, một bên lấy ra ngàn ti tiêu bảo vệ quanh thân. Kia trúc cơ hậu kỳ tu sĩ sửng sốt, không nghĩ tới nàng thế nhưng còn có thừa lực đào tẩu. Ngay sau đó cười lạnh một tiếng lấy ra phi kiếm đuổi theo. Theo thời gian trôi đi, hắn đấy mắt xuất hiện một mặt tò mò. Cái này nữ tu trong cơ thể linh lực thế nhưng như thế chi đủ, phản phất dùng chi không kiệt giống nhau. Tuy rằng tò mò, nhưng là càng sợ sinh ra biến cố. Này chúc cơ hậu kỳ tu sĩ đôi tay vung lên. Vô số linh nhận ở tô cẩm ca bên cạnh dệt thành một trường thiên la địa võng, hơn nữa nhanh chóng bắt đầu buộc chặt. Ngàn ti tiêu điên cuồng hấp thụ linh lực, linh nhận vong đánh ở ngàn ti tiêu thượng hóa thành điểm điểm nhỏ vụn linh quang rơi rụng. Ngay sau đó lại lần nữa ngưng tụ lên, hướng về tô cẩm ca đánh tới. Tô cẩm ca linh lực thực mau háo tới rồi đấy, ngàn ti tiêu đã không có chống đỡ hóa thành một mảnh rẻ lao bộ dáng về tới tô cẩm ca trong tay, hồ lô cũng khôi phục thành lớn bằng bàn tay, cùng tô cẩm ca cùng nhau lạc hướng về phía mặt đất thân thể hạ truy kia một khắc Tô Cẩm Ca trong tay đã véo thành một cái năm khí dẫn. Kia trúc cơ hậu kỳ tu sĩ chỉ cảm thấy trong cơ thể linh khí không chịu khống chế trào ra, trong lòng không cấm hoảng hốt. Chương 54 sau cơn mưa nghe hồng. Bốn phía nước mưa bỗng nhiên hóa thành băng châm, căn căn sắc nhọn, hướng về trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đâm tới. Kia trúc cơ hậu kỳ tu sĩ manh vung tay lên, băng châm toàn bộ rơi xuống trên mặt đất. Đồng thời vô số bùn sa từ mặt đất dâng lên, hướng về phía trước cái kia bỗng nhiên xuất hiện Bạch Đế để Nam tu đánh đi. Kẻ rất đến nước buồn Trung Tô Cẩm Ca thu được một đạo truyền âm, "Đi." Tô Cẩm Ca kinh ngạc ngẩng đầu, thập phần ngoài ý muốn Tần Vân Khiêm đương nhiên sẽ xuất hiện. Tần Vân Khiêm hiện giờ cũng bất quá là trúc cơ sơ kỳ đỉnh núi, thế nhưng có thể cùng này trúc cơ hậu kỳ nam tu đánh thượng vài vòng. Đương nhiên cũng gần chỉ là đánh thượng vài vòng. Rõ ràng kia trúc cơ hậu kỳ tu sĩ chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, lại có thượng mười mấy tức, Tần Vân Khiêm tất nhiên bị thua. Tô Cẩm Ca đích xác rất muốn đi, nhưng là ném xuống cứu chính mình người. Liền như vậy rời khỏi nàng làm không được. Từ tu sĩ trên người dẫn lấy linh lực không chỉ là được không, kia số lượng càng là có chút khả quan. cũng ở thảo thực một thạch trên người dẫn lấy linh lực hiệu quả rất là bất đồng. Này đó linh lực cũng đủ nàng thi triển một cái pháp thuật. Tô cẩm ca bò lên thân, không chút do dự phóng ra một cái sinh tân quyết cấp tần vân khiêm, trong cơ thể linh lực lập tức liền không. Nàng chút nào không từ tạm dừng hướng về cái kia trúc cơ hậu kỳ tu sĩ phóng ra năm khí dẫn. Nàng cả người giống như là một cái trạm trung chuyển, đem cái kia trúc cơ hậu kỳ tu sĩ linh lực quẩn quận không ngừng hóa thành sinh tân quyết cùng hồi xuân thuật ném đến tần vân khiêm trên người. Kia trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, trong lòng chung cảnh báo sao vang. Nguyên bản với hắn mà nói cái này nữ tu căn bản không đáng sợ hãi, bóp chết nàng so bóp chết một con con kiến còn nhẹ nhàng. Mà trước mặt cái này bạch đi ghi nam tu tuy có chút đâm tay, nhưng muốn tiêu diệt giết hắn cũng bất quá là phí chút công phu. Không nghĩ tới hai người kia gom lại cùng nhau cục diện lập tức khó có thể khống chế. Nàng dùng bí thuật vì này, bạch đi ghi nam tu bổ sung linh lực, trị liệu miệng vết thương, này bạch đi ghi nam tu tác bảo vệ nàng, làm chính mình không thể đụng vào đến nàng một mảnh một góc. Như thế háo đi xuống đã là cái phiền thoái. Càng miễn bàn hiện tại chính mình linh lực còn ở quần cuộn không ngừng ra bên ngoài trôi đi. Lúc trước biết được tin tức cũng không có để qua nàng còn sẽ hấp thụ người khác linh lực. Cái này nữ tu một khi có giúp đỡ, chính là nhất khủng bố tồn tại chút cơ hậu kỳ tu sĩ ánh mắt đống nhiên âm ngó lên không thể kéo dài kéo dài đi xuống chết người nhất định sẽ là hắn nghĩ đến đây hắn thế ra một phen chín hoàn đao đánh ra một ngụm tâm đầu huyết phun đi lên Liên ở hắn lấy ra đao đồng thời tô cẩm ca hướng tần vân khiêm truyền âm nói tần thất ca nhưng có biện pháp bám chủ hắn chỉ cần hai tức thời gian có thể tần vân khiêm nói âm rơi xuống kia trúc cơ hậu kỳ tu sĩ trong tay đao đã hóa thành một đạo thật lớn hư ảnh hướng về bọn họ chặn ngang chém tới Tần Vân Khiêm trước người lập tức xuất hiện mấy đạo băng thuẫn, hắn tay trái nhoáng lên, một đóa băng sắc hoa sen, ngay lập tức chi gian liền bao lại Tô Cẩm Ca. Tay phải bay nhanh chém ra mấy đạo tuyết sắc linh quang, bốn phía nước mưa điên cuồng vây quanh kia trúc cơ hậu kỳ tu sĩ xoay tròn lên. Cự lao hư ảnh đem thật mạnh băng thuần trảm thành mảnh vụn, ở Tần Vân Khiêm trên người chém ra một mảnh huyết hoa. Liên ở Tần Vân Khiêm ngã xuống nước bùn trong nháy mắt, những cái đó điên cuồng xoay tròn nước mưa hóa thành băng trụ đem cái kia trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đông cứng ở bên trong đồng thời ở băng liên bảo hộ chung không hề tổn thương Tô cẩm ca đã chỉ huy hồ lô bay đến kia trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đỉnh đầu cái kia trúc cơ hậu kỳ tu sĩ thi triển linh lực phá vỡ băng trụ khi trước mắt đó là một bộ quỷ dị cảnh tượng nước mưa toàn bộ ngưng tụ thành một đạo thủy tường bảo vệ trên mặt đất tên kia bạch tỷ địa tu sĩ chính mình chung quanh nửa phần nước mưa cũng không có chỉ có một cổ hắt thủy đang lúc đầu tới hạ hắn trực giác nhanh chóng tránh thoát lại không nghĩ kia hắt thủy dây lát hóa thành vô số hắt điệp ở hắn bốn phía bay múa làm hắn tránh cũng không thể tránh trên người nhiều chỗ đau nhức tập thượng tâm trí tại ý thức tiêu tán kia nháy mắt hắn tự dễ cười không nghĩ tới thế nhưng chết ở thấp nhất giai khống thủy thuật hạ khống thủy thuật không phải công kích pháp thuật nhưng một khi kết hợp này so acid còn cường hãn hát thủy vậy tuyệt không thất bại đại sát chiêu tô cẩm ca vô cùng đắc ý chính mình sáng ý cũng vô cùng may mắn chính mình cũng đủ may mắn nếu không phải chơi tâm trọng đem một cái khống thủy thuật cân nhắc ra các loại đa dạng hiện giờ cũng không thể dễ dàng thắng lợi. Khống chế được nước mưa hóa thành thủy vách tường, cẩn thận bao vây khởi hóa rất tên kia tu sĩ Hà Thủy. Sau đó đem này đoàn nguy hiểm thủy cầu rất xa ném tới rồi chống trại địa phương. Kia đóa băng sắc hoa sen ở tần vân khiêm ngã xuống thời điểm, cũng đã về tới thân thể hắn nội. Tô Cẩm Ca mắt sắc lướt đến, kia đóa hoa sen ở lùi về đi thời điểm đã có chút khô héo bộ dáng. Tô Cẩm Ca đi đến tần vân khiêm bên cạnh, đem hắn phiên lại đây. Lúc này mới phát hiện hắn thương thế thực trọng, nói là hơi thở mong manh đều không quá để cho tô cẩm ca kinh hai chính là hắn sinh cơ thế nhưng đang không ngừng trôi đi cơ hồ không có do dự tô cẩm ca lấy ra sư tổ vì nàng bị hạ thiên hương tục mệnh hoàn tuyết trắng ánh nhuận đan dược nhập khẩu tần vân khiêm kia không ngừng trôi đi sinh cơ rốt cuộc dừng lại tô cẩm ca lấy ra một cái đại vỏ chai đem tần vân khiêm tắc đi vào chỉ chưa một đạo khe hở vừa vặn có thể vói vào một con cánh tay đem bó lớn sinh cơ ngọc lộ mặt đến hắn miệng vết thương thượng sau đó khép lại vỏ chai. Làm xong này đó tô cẩm ca trên người cuối cùng một tia sức lực cũng đem hết, nàng mềm mại ngã xuống ở nước bùng trung, tùy ý mưa to tới ở trên người. Tân Vân khiêm tỉnh lại khi, phát giác chính mình đang ở một cái cổ quái chật trội trong không gian, chốc mũi toàn là sinh cơ ngọc lộ hương vị. hắn thử giật giật cánh tay, trước mắt xuất hiện một đạo ánh sáng. Thư tay đẩy, sau cơn mưa tươi mát không khí ập vào trước mặt. Lúc này mới phát hiện chính mình thế nhưng là ở một cái thật lớn vỏ chai trung. Võ trai bên ngưỡng mặt nằm một cái môi mắt nhẹ hợp thiếu nữ. Ngực quy luật phật phòng biểu hiện nàng giờ phút này buồn ngủ chính hàm. Vai dọt trong suốt vũ châu dính ở nàng trắng nón trên mặt, phảng phất một đóa dính lộ thực dược. Nhận thấy được trong miệng kia cực đạm dược hương, Tần Vân khiêm tâm tình có chút phức tạp. Này dược hắn từng ăn qua một lần, năm đó ở rèn luyện trung linh căn tổn hại thân thể bị thương, Tần gia lão tổ vì bảo hắn một mạng, Hướng nguyên linh trưởng lão khổ cầu mấy ngày mới cầu tới kia một viên thiên hương tục mệnh hoàn. Này đan dược chân quý vô cùng chắc là tô lục bảo mệnh chi vật nàng thế nhưng cho hắn lúc ban đầu gặp nhau hắn một chút thiện tâm đổi lấy nàng lòng tràn đầy cảm kích bởi vì này cảm kích lại lần nữa gặp nhau khi nàng cứu hắn một mạng nhường ra cơ duyên đại ân không lời nào cảm tạ hết được hắn yên lặng ghi tạc trong lòng lần thứ ba gặp nhau hắn ôm mặt khác mục đích ra tay cứu nàng nghĩ thuận tiện có thể còn nàng một lần ân tình không nghĩ đến cuối cùng nhưng thật ra hắn lại thiếu hạ nàng một mạng ở hắn xứng sở là lúc tô cẩm ca lông mi run rẩy Mở ra đôi mắt, gì? Có lưỡng đạo cầu vồng. Tân Vân Khiêm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đỉnh đầu quả nhiên treo cao lưỡng đạo cầu vồng. Ngọt thanh hơi lạnh gió thổi qua, hắn khỏe môi không tự chủ được tiểu lên, lượng kia nói gọi là hồng, ám chút kia nói là nghe. Tô Cẩm Ca lần đầu nghe thấy cái này cách nói, lần giác mới mẻ, nguyên lai nghe hồng chính là như vậy tới. Quay đầu nhìn nhìn Tân Vân Khiêm, chỉ thấy hắn chính ngẩng đầu nhìn không trung, trên mặt treo một mạt thẳng tới đáy mắt ý cười. Có thể cảm giác ra tới Tâm tình của hắn thực hảo. Tô Cẩm Ca hít sâu một hơi, lại thật mạnh phun ra, lồng ngực bên trong một mảnh thoải mái thanh tân, phá lệ vui sướng. Tìm được đường sống trong chỗ chết, tâm tình của nàng cũng thực hảo. Hai người ngồi xuống một nằm, nhìn kia lưỡng đạo cầu rồng. Đây trời đám mây bị ánh mặt trời mạ lên một tầng kim sắc bên cạnh, mỹ lệ động lòng người. Tuy rằng thân thể còn mệt mỏi không có gì sức lực, tuy rằng này cảnh sắc làm người thích trí không nghĩ không nghĩ nhúc nhích nửa phần, nhưng là Tô Cẩm Ca vẫn là khởi động thân thể nuốt vào một phen bổ linh đan. Tô Tam đã bình yên trở về nhà, ngươi có thể an tâm nghỉ ngơi một hồi. Tô Cẩm Ca sửng sốt một cái trước mắt, mới phản ánh lại đây Tô Tam chính là Tô Cẩm Niên. Thần Vân Khiêm lúc trước là bị trọng thương, linh lực vẫn chưa đem hết. hắn biết Tô Cẩm Ca nhất định sốt ruột nhìn thấy huynh trưởng, hơi hơi mỉm cười lấy ra phi kiếm, trên đường nói. Thần Vân Khiêm mang theo Tô Cẩm Ca hướng về An Nguyên Trấn ngự kiếm bay đi. bọn họ nơi cái này địa phương khoảng cách An Nguyên Trấn có một khoảng cách cũng đủ thời gian làm tần Vân Khiêm đem sự tình nói rõ ràng. Tô Cẩm ca nghe xong sau yên lặng cầm quyền, ngăn chặn trong lòng hỏa khí. Nàng cùng Tô Cẩm Tú chi gian sông núi là càng kết càng lớn. Nào đến này một bước, là không chết không ngừng tiết tấu sao. Tân Vân Khiêm trầm mặc một hồi, nói, này đó ta không nói cho Tô Tam. Hắn khốn cảnh là Tô Cẩm Tú vì dẫn người ra tới cô ý thiết cục, việc này ta cũng chưa từng cùng hắn nói rõ. Nếu nói mà vạn nhất chính mình chúng kê sẽ ra chuyện, lấy ca ca như vậy tính tình. Như thế nào còn sẽ cùng hắn cùng đi tìm Tô Thanh Tuyết. Ngươi lại có thể làm bộ không thấy xuyên Tô Cẩm Tú ý tứ, vì cái gì hiện tại lại muốn cùng ta nói? Vạn nhất ta tức giận dưới không giúp ngươi đi tìm tứ tỷ tỷ đâu." Thần Vân Khiêm thản nhiên cười, bởi vì cảm thấy hổ thẹn. Đây là cái gì lý do? Tô Cẩm Ca cắn cắn môi. Tuy rằng đối với Tần Vân Khiêm loại này hành vi thật là có chút bất mãn, nhưng là đi tìm Tô Thanh Tuyết nàng là sẽ không cự tuyệt. Không phải vì giúp Tần Vân Khiêm Mà đơn thuần chính là muốn đi tìm về Tô Thanh Tuyết. Hỗn hổ có thể cho Tô Cẩm Tú một ngạn, vì cái gì không đi? Tân Vân Khiêm phảng phất liệu định Tô Cẩm Ca sẽ không cự tuyệt đi tìm Tô Thanh Tuyết việc, không hỏi nàng có thể hay không đi, mà là nói, ta cho rằng ngươi sẽ sinh khí. Ta là thực tức giận, bất quá ngươi đều như thế thản nhiên thừa nhận, ta còn có thể thế nào? Tân Vân Khiêm hơi hơi ngạc nhiên, ngay sau đó lộ ra một mặt thập phần chân thành tươi cười, "Xin lỗi." Hắn như vậy thẳng thắn thành khẩn, Tô Cẩm Ca lại bắt được không bỏ. Nhưng thật ra có vẻ keo kiện. Túm hồ, trước mắt phải đối phó Tô Cẩm Tú, người này còn xem như minh hữu một quả. Tần Vân Khiêm không lại dây dưa cái này để tải, mà là vươn ra ngón tay phía dưới nói, "Tô Tam đi ra ngoài tìm ngươi." Tô Cẩm Ca cúi đầu, quả nhiên nhìn đến một đạo thân ảnh chính hướng cùng Khang trấn phương hướng vội vàng chạy đến. Tần Vân Khiêm khống chế được phi kiếm rơi xuống Tô Cẩm Niên trước mặt. Chuyên tâm lên đường Tô Cẩm Nhiên hái nhảy dựng, thấy rõ là Tần Vân Khiêm đồng thời cũng thấy được bên cạnh hắn tên kia thiếu nữ. Dù cho cách mười mấy năm thời gian, thiếu nữ kia quen thuộc mặt mày vẫn là giống như năm đó. Tô Cẩm Niên tiến lên đi một phen bảo vệ Muội Muội. Từ biệt nhiều năm, huynh Muội tái kiến có nói không xong nói, rồi lại không biết nên từ đâu mà nói lên. Thần Vân Khiêm tự giác không tiện quấy rầy, yên lặng đi tới nơi xa. Tuy rằng hắn liệu định Tô Cẩm ca vì đối phó Tô Cẩm Tú cũng sẽ không cự tuyệt, nhưng là trên đời khó nhất năm chắc chính là người cảm xúc, đặc biệt là nữ nhân. Đem chân tướng toàn bộ báo cho Tô Cẩm ca. Hắn là mạo nguy hiểm. Một cái lộn không tốt, này hai huynh muội ai cũng sẽ không giúp hắn đi tìm người. Nhưng hắn vẫn là nói. Rõ ràng đã hạ quyết tâm, lại vẫn là pha công. Là bản tính khó dễ sao. Tân Vân Khiêm theo bản năng nhìn nhìn nơi xa cái kia trong sáng thiếu nữ, nhẹ nhàng cầm quyền. Chỉ này một lần, cuối cùng một lần. chương 55 Tây hành tìm người. Một con cực đại hồ lô cùng một thanh hẹp dài phi kiếm ở tô ra tiểu phô hậu viện trung nhẹ nhàng phập phòng tới lui. Linh quang tràn đầy mỹ lệ phi phàng. Tô Bình An cùng Tô Hỉ nhạc khuôn mặt nhỏ vui vẻ đỏ bừng một mảnh, Hương phấn vây quanh này hai kiện pháp khí chuyển xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn đến một đôi nhị nữ sung sướng bộ dáng, Từ Hoa nhải có chút hơi ngẩn ngơ. Hoa nhải Tô Cẩm Niên gọi một tiếng thê tử, trong lòng dâng lên thiện ý. Từ Hoa nhải thu hồi ánh mắt, nhìn muốn nói lại thôi Tô Cẩm Niên nói, đi đông dao cũng hảo, cùng tiểu cô chủ gần chút có thể thường thấy mặt, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tô Cẩm Niên cầm thê tử tay, cứ như vậy ngươi liền phải xa rời quê hương. Là ta ích kỷ. Từ hoa nhải cười ôn nu, không câu nệ là nơi nào, có trượng phu nhi nữ địa phương mới là nhà ta. Mấy ngày nay trải qua làm nàng đối tử ra tâm lệnh, rời đi cũng không có gì không tha. Chỉ là đống nhiên phải rời khỏi sinh trưởng địa phương có chút buồn bã mà thôi. Nàng vô vô tô cẩm như tay, hứng hổ có người yếu hại người, chúng ta rời đi vừa lúc có thể tránh một chút. Vợ chồng hai người thu thập thứ tốt ra cửa tới, chỉ thấy tô cẩm ca đã cùng hai đứa nhỏ cười đùa tới rồi một chỗ. Thần Vân Khiêm đứng ở một bên nhìn, trên mặt treo nhợt nhạt ý cười, hình ảnh mạc danh tốt đẹp. Từ Hoa Nhải tâm chậm rãi thả xuống dưới. Ở Từ gia chưa từng có người như vậy biểu hiện ra đối Bình An cùng Hỉ Nhạc yêu thích. Nàng cũng chưa từng gặp qua này hai đứa nhỏ cười như vậy thoải mái. Đến Đông Dao có lẽ thật là cái không tồi lựa chọn. Tô Bình An cùng Tô Hỉ Nhạc đều không có thử qua ở trên trời phi, thượng hồ lô hưng phấn không thôi. Đừng nói là bọn họ, chính là Từ Hoa Nhải cũng không có thử qua bay lên thiên là cái gì cảm giác. Về điểm này, buồn bạ thực mau bị đuổi tàn ra, giống cái hài tử giống nhau hai mắt sáng lấp lánh nhìn dưới thân hồ lô lớn. Tô Cẩm Niên đứng ở Tần Vân Khiêm phi kiếm thượng, hồ lô cùng phi kiếm đồng loạt lên tới không trung, hướng về Đông Giao Sơn phương hướng bay đi. Tô Hỉ Nhạc cùng Tô Bình An nhìn bên người sệt qua mây mù, tiếng hoan hô không ngừng. Từ hoa nhài giờ phút này tắc lại là một khắc phiên tâm cảnh, nhiều năm chưa từng xuất hiện tiến thủ tâm chậm dãi phục đốt, nguyên lai ở trên trời phi hành là như vậy tốt đẹp, chính mình tư chất không tốt. Nhưng vì này bay lượn cảm giác, nàng bắt đầu không cam lòng lên. Không cam lòng như vậy từ bỏ. Cần cù bù thông minh, nếu là gấp bội lại gấp bội nỗ lực có phải hay không có thể có hy vọng ở đại nạn phía trước chút cơ đâu. Hy vọng xa vời, nàng cũng tưởng thử một lần. Thử qua mới biết được được chưa? Thứ hoa nhải tâm cảnh biến hóa người khác đều là không biết. Hai đứa nhỏ cười vui vẻ. Tô Cẩm Niên còn đắm chìm ở tìm về muội muội vui sướng chung đồng thời buồn bực vì cái gì tần thất đem như vậy thoải mái hồ lô tặng cẩm ca chính mình nhưng thật ra dùng này hẹp hòi phi kiếm đứng ở mặt trên thật đúng là không phải giống nhau khẩn trương tần vân khiêm yên lặng ở trong lòng lý về tô ra sự tình tô cẩm ca giờ phút này tâm tư cũng đã xoay mấy trăm vòng tần thất ca nếu tứ tỷ tỷ xuất hiện tô cẩm tú sẽ như thế nào thu được truyền âm tần vân khiêm sừng sốt lựa dừng lại đón truyền âm nói tiểu lục có biện pháp chế tạo thanh tuyết xuất hiện biểu hiện giả dối người này chỉ là để một câu hắn liền rõ ràng chính mình muốn làm cái gì. Tô Cẩm ca nhấp nhấp môi tiếp tục truyền âm nói, sơ hở chỗ còn cần tần thất ca nghĩ cách đền bù. Tô Thanh Tuyết một khi xuất hiện, Tô Cẩm tú cản trở kế hoạch liền mất đi ý nghĩa. Như vậy gần nhất, Tô Cẩm niên một nhà liền an toàn, mà hắn tìm khởi người tới cũng sẽ thông thuận không ít. Thần Vân Khiêm mày một chọn, truyền âm nói, nói đến nghe một chút. gì? Lần này ngươi đoán không được. Thần Vân Khiêm vẻ mặt thất tuyến, hắn lại không phải nàng trong bụng run đũa. Như thế nào biết nàng đến tuột cùng tưởng như thế nào làm. Tô Cẩm Ca Mặc danh tâm tình rất tốt, không hề truyền âm cho hắn, chỉ yên lặng nhanh hơn phi hành tốc độ. Vọng Tiên Thành, Trang Non Hồ, cùng Nam Bộ hoàn toàn bất đồng phong tục cùng cảnh đẹp làm từ hoa nhải cùng hai đứa nhỏ mới lạ không thôi. Tô Cẩm Ca tay chân lênh lệng đang nhìn tiền trong thành mua một cái mang theo mặt tiền cửa hiệu nhà cửa, cùng hộ thành phù quang đệ tử chào hỏi, tháp bọn họ tăng thêm chiếu cố. Tô Cẩm Niên thập phần xấu hổ, vốn nên là ca ca chiếu cố ngươi. Tô cẩm ca cười gật gật đầu, về sau mới là ca ca chiếu cố ta thời điểm. Tô thanh tuyết bản mạng nguyên thần đèn gần như tắt, tìm chuyện của nàng không dung lại kéo. Đem tô cẩm Niên một nhà an trí hảo, tô cẩm ca liền lập tức nhích người đến trong khách sạn tìm Tần Vân Khiêm. Tô hỉ nhạc rất là thích vị này đông nhiên toát ra tới cô mẫu, mấy ngày nay vẫn luôn dán nàng không bỏ. Thấy nàng phải đi liền lôi kéo nàng tay háo không bỏ, cô mẫu không cần đi. Tô cẩm ca ngồi xổm xuống thân vô vỗ tô hỉ nhạc đầu, ngoan. Cô mẫu tìm được bốn cô mẫu liền trở về, thức mau. Tô hỉ nhạc lúc này mới lao đại không muốn buông lỏng tay ra, nhìn tô cẩm ca rời đi thân ảnh, một đôi mắt hồng hồng. Từ hoa nhải cười vô vô nữ nhi đầu, Hỉ nhạc ngoan, về sau bái tiến phù quang phái, liền có thể thường thường nhìn thấy cô mẫu. Tô cẩm niên thu hồi vẫn luôn nhìn mội mội ánh mắt, hoa nhải ngươi muốn cho bọn nhỏ tiến phù quang. Từ hoa nhải gật gật đầu, tiến phù quang tổng so đi theo chúng ta có tiền đồ. Bọn họ đều vào phù quang phái. Người ta cũng có thể có nhiều hơn thời gian tu luyện. Tô Cẩm Niên tuy là không tha nhi nữ rời đi bên người, bất quá cũng biết như vậy là tốt nhất. Bọn họ càng tiến thêm một bước, cũng liền có nhiều hơn thời gian nhìn bọn nhỏ trưởng thành. Tô Bình An cùng Tô Hỉ Nhạc đều là Tam Linh Can, từ ngoại môn đệ tử làm lên, chỉ cần đủ nỗ lực vẫn là rất có hy vọng. Nghĩ đến đây Tô Cẩm Niên trên mặt chán ra một nụ cười, xoay người đẩy ra nhà cửa cửa gỗ. Từ hoa nhài ôm lấy một đôi nhi nữ bước vào này tòa nho nhỏ nhà cửa. Nơi này sẽ là bọn họ về sau sinh hoạt địa phương, hết thảy đều là xa lạ nhi mới tinh, biểu thị một cái tràn ngập hy vọng tân bắt đầu. Sau giờ ngọ hết thảy đều là lười biếng, tuy là này bác địa phong hào phóng nhi khô mát, cũng thổi không đi kia phân lười ý. Nay lười ý lại nửa phần cũng không có lây bệnh đến tần vân khiêm trên người, hắn lặng lặng đứng ở phía trước cửa sổ, cả người đều mang theo một cổ thái độ khác thường thanh lánh xa cách. Hắn trong tay nâng một chản đồng thau bao lưu ly tiểu đèn. Xuyên thấu qua lưu ly li vách tường có thể nhìn đến kia gạo đại ngọn lửa gần như tắt. Môn bị nhẹ nhàng khấu vang, Thần Vân Khiêm nhanh chóng đem đồng thau đèn lưu ly li thu hồi, khôi phục ngày xưa ôn hòa. Kéo ra môn, một người tu mi mắt phượng thanh y y nữ tử xuất hiện ở trước mắt. Thần Vân Khiêm ngẩn ra, ngay sau đó nét lên khỏe miệng, tiểu lục. Tô cẩm ca học tô thanh tuyết bộ dáng, ánh mắt thanh lãnh gật gật đầu, lập tức vào phòng, có vài phần giống. Bề ngoài cơ hồ không có khác biệt chỉ là so với gõ cửa thanh tuyết càng thích phiên cửa sổ. tô cẩm ca lộ ra vừa lòng tươi cười, bề ngoài giống là được. dù sao cùng ta tiếp xúc gần gũi chỉ có ngươi mà thôi, nếu là gặp gỡ tứ tỷ tỉ, tỉ người quen, liền nói là mất chi nhớ. thần vân khiêm nhún mày, mất chi nhớ. mệt nàng nghĩ ra, hắn không tỏ ý kiến cười cười, lấy ra một con bản tay mầm tròn đẩy cho tô cẩm ca. đây là huyết mạch lôi kéo bàn, ngươi mang ở trên người tích nhập một giọt huyết liền có thể khởi động. tô cẩm ca tiếp nhận tới nhìn thấy kia tiểu mâm tròn trung tâm cuốn lấy một tiểu lũ sợi tóc một bên tích tiến đầu ngón tay huyết một bên âm thầm nói thầm đây là tô thanh tuyết đầu tóc không thể nghi ngờ tần thất là từ đâu ngao đến tóc đen thông tình thi nơi này có chuyện xưa a chú ý tới tô cẩm ca ánh mắt đung nhiên bắt đầu cực nóng lên tần vân khiêm phía sau lưng mạc danh phát lệnh từ hắn tiến vào đến phủ quang phái địa bàn liền phát hiện nơi này người mười cái có chín nửa đều sẽ thường thường lộ ra như vậy cổ quái cực nóng ánh mắt đỏ thắm huyết châu tích vào chợt bàn Tô Cẩm Ca trong lòng đống nhiên nhiều ra một mặt không thuộc về chính mình cảm xúc. Nông đậm 8 giờ đương cốt chuyện đập vào mặt đánh đút lại. Thần Vân Khiêm nhìn nàng biểu tình, không rõ nguyên do hỏi, như thế nào? Tô Cẩm Ca bình phục một chút cảm xúc, cái này có thể nhìn trộm người khác nội tâm sao. Tần Vân Khiêm lắc đầu, chỉ là có thể cảm nhận được một ít manh liệt cảm xúc. Xem nàng trong nháy mắt kia biểu tình, không phải như là cảm nhận được sợ hãi, uy hiếp, càng không giống như là cao hứng linh tinh. Tần Vân Khiêm đã sớm phát hiện. Cô nương này ý nghĩ cơ hồ cùng thường nhân bất đồng, cùng với cô sức đi phòng đoán, không bằng trực tiếp hỏi ra tới. Tiểu lục ngươi cảm thụ cái gì? Cảm nhận được mâu thuẫn, mãnh liệt mâu thuẫn dây rủa Trong đó còn trộn lẫn chấn động cùng vài phần áy náy. Này phức tạp cảm xúc bản thân đã làm người miên man bất định. Càng miễn bản tô cẩm ca còn cảm giác được, này đó cảm xúc tựa hồ cùng cảm tình có quan hệ. Bắt quái điểm ở các loại loang loang A. Tô cẩm ca thu hồi phòng đoán, bắt đầu hồi ước nguyên tắc trung tương quan cốt chuyện. Nguyên tắc chung cũng không có nhắc tới Tô Thanh Tuyết mất tích sự tình. Loại này mâu thuẫn cảm xúc nhưng thật ra giống từng có một đại đoạn miêu tả. Đó là Tô Thanh Tuyết lưu lạc Hoa Nguyên, mộ dung trùng mạo hiểm truy tìm, mấy lần cứu giúp còn kém điểm đáp thượng tánh mạng, Tô Thanh Tuyết tâm mới bắt đầu bâng lòng. Khi đó Tô Thanh Tuyết cùng Tần Vân Khiêm là lẫn nhau có hảo cảm, chẳng qua cái loại này tình cảm vẫn là mông lung một chút nảy sinh. Theo cùng mộ dung trùng tiếp tục ở chung, Tần Vân Khiêm ở Tô Thanh Tuyết trong lòng vị trí dần dần bị mộ dung trùng thay thế. Đại từ Hoa Nguyên trở lại Trung Nguyên đại lục khi Tô Thanh Tuyết cùng Mộ Dung Trùng đã trở thành một đôi đạo nữ. Ngay lúc đó bình luận sách khu từng vì thế triển khai quá nước miếng đại chiến, Mộ Dung Phái cùng Tần thất mặt tỷ véo náo nhiệt, còn có chỉ trích nữ chủ đại nhân. Nhất thời khói thuốc súng tràn ngập, bình luận sách khu nhiệt độ còn một lần cao hơn chính văn. Dựa theo thời gian tới xem, cốt truyện là hẳn là phát triển đến Hoa Nguyên kia đoạn. Tô Cẩm Ca bắt đầu đồng tình khởi Tần Vân khiếm tới, người ở chỗ này phí tâm phí lực tìm người. Bên kia Tô Thanh Tuyết cũng đã đối mộ dung trùng buông lỏng tâm phòng. Vạn mèo cốt chuyện càng bắt quái a bất quá cũng gần là bắt quái mà thôi. Tô Cẩm Ca rũ xuống mi mắt, bất động thanh sắp nói, nói không, rõ, bất quá không phải nguy hiểm. Tứ tỷ tỷ hiện tại như là ở chính phương tây. Nhìn ra Tô Cẩm Ca ở làm che giấu, thấy nàng không muốn nhiều lời tần vân khiêm cũng liền không hỏi lại, nhàn nhạt nói, kia hiện tại liền khởi hành đi. Tô Thanh Tuyết phi hành pháp khí là một con ghe độc mục, Tô Cẩm Ca ngồi hồ lâu không khỏi quá thấy được liên từ tần thất ngự kiếm mang theo nàng lên đường, bọn họ cũng không có thẳng tắp hướng tây, mà là tới trước vân châu thành hư làm một vòng, sau đó đến vô tướng thành dừng lại mấy ngày, xác định tô thanh tuyết trở về tin tức đã truyền liền ra. lúc này mới thẳng tắp lướt qua thương lan giang, tiếp tục hướng tây, vòng qua thuộc sơn chúng phong cùng minh mang sơn chi gian thương lan giang chi nhánh cảnh sắc dần dần hoang vu lên, thẳng đến một mảnh hoang mạc xuất hiện ở trong tầm nhìn, tô cẩm ca trong lòng cái loại này lôi kéo cảm vẫn là như ẩn như hiện từ tây truyền đến. Một chút rõ ràng lên dấu hiệu cũng không có. Tô Cẩm Ca biết đây là bởi vì Tô Thanh Tuyết hiện tại đã rời đi Hoang Nguyên, tới Hoang Nguyên chi Tây Dạ Quang Hải. Khoảng cách quá mức xa xôi, cái loại này lôi kéo cảm mới có thể như vậy như ẩn như hiện. Bất quá này đó nàng đều là từ trong cốt truyện biết được, không thể nói ra. Chương 56 đi ngang qua Hoa Mạc. Hai gã trúc cơ tu sĩ đi ngang qua Hoang Nguyên, không khác tìm chết. Tô Thanh Tuyết cùng Mộ Dung Trùng là đỉnh vai chính quang hoàn. Nàng cùng tần thất lại đều là trong nguyên tắc phá hôi. Tô Cẩm Ca cầm quyền, nói: "Tần Thất Ca, cái loại này lôi kéo cảm vẫn luôn lúc gần lúc hiện, có thể hay không bởi vì tứ tỷ tỷ cũng ở không ngừng hướng tây đi?" Tần Vân Khiêm không nói gì chỉ là gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Nghe nói Hoa Nguyên cùng trục xuất khe chi tây có một mảnh sẽ sáng lên hải, trên biển có vô số đảo nhỏ. Tứ tỷ tỷ có thể hay không tới rồi nơi đó? Hoa Nguyên cùng trục xuất khe giao hội nơi nhân ma yêu hỗn tạp, chúng ta tới trước nơi đó mới quyết định. Nếu là lôi kéo trận bàn chỉ thị chính là Bắc hoặc là Nam, kia tiểu lục không cần lại cùng ta đồng hành. Giao hội nơi mặt Bắc là Trục Xuất Khe, Nam Diện là Hoa Nguyên. Nay Tấn Vân Khiêm thật đúng là tính toán một mình một người xông vào không thành. Tô Cẩm Ca không tỏ ý kiến tháo xuống quá nhan, khôi phục tướng Mạo sẵn Có. Dù sao đến lúc đó lôi kéo trận bàn chỉ dẫn phương hướng là Tây. Hai người ở Hoang Mạc Trung liên tục phi hành mấy ngày, bốn phía cảnh tượng nhất thành bất biến. Hai người đảo cũng không đi phân rõ phương hướng chỉ theo kia cổ lôi kéo cầm đi vốn dĩ nhất thành bất biến hoang mạc cảnh sát chung đung nhiên xuất hiện một cái không thấy cuối ốc đảo thần vân khiêm lập tức dừng lại la hảo trận tô cẩm ca nhìn trước mắt kia phảng phất giống như là một thế giới khác ốc đảo không cấm líu lưới cái gì hảo trận lợi hại như vậy thần vân khiêm lắc đầu tạm thời không biết kia làm sao bây giờ có biện pháp nào không vòng qua đi thần vân khiêm rơi xuống địa phương ở ốc đảo cùng hoang mạc giới hạn trước tạm dừng thật lâu sau tựa hồ là cái cổ trận Chúng ta đi vào trước nhìn xem. Đối với trận pháp Tô Cẩm Ca là cái đại người ngoài nghề, Tần Vân Khiêm nói đi vào nàng liền theo sát ở hắn phía sau đạp tới rồi trong trận. Độc ác ngày lập tức biến mất, đỉnh đầu là một mảnh có khắc kỳ quái tinh văn màu lam nhạt vòng trời. Trong trận nguồn sáng nhu hòa sáng ngời, lại phân biệt không ra kia nguồn sáng là từ chỗ nào mà đến. Vừa tiến đến Tô Cẩm Ca liền phát hiện cổ quái, nơi này như thế nào không có bóng dáng. Một lát sau Tần Vân Khiêm mở miệng nói, cái này cổ trận như là bị người phá hủy. Tô Cẩm Ca sử suốt, nhớ tới cái kia bị phá hư ngàn cơ hào trận, sống lưng không khỏi phát lệnh, kia này trong trận sẽ xuất hiện cái gì biến cố. Thần Vân Khiêm lắc đầu, khó mà nói. Bất quá muốn trước chữa trị trận pháp, mới có hy vọng suy tính ra phá trận phương pháp. Tô Cẩm Ca không nói chuyện nữa, nhắm mắt theo đuôi đi theo Thần Vân Khiêm. Úc đảo trung thực vật đa số đều là Tô Cẩm Ca đều gặp qua, kỳ quái chính là này đó thực vật có phương Nam độc hưu, cũng có phương Bắc độc hưu. Thậm chí còn có Đồng Lai Tiên Đảo Thượng đặc có vài loại thảo thực. Theo thâm nhập, dưới chân lộ từ tế sa biến thành bùn đất, dần dần liền bùn đất cũng biến mất không thấy, thay thế chính là một loại phi kim phi ngọc tài trước, mặt trên có khắc phức tạp hoa văn. Huyền hơi thật tôn tâm đắc bút ký mang thêm một ít trận pháp, hoa văn cùng này đó rất là tương tự. Hay là cái này trận pháp là thượng cổ để lại cổ trận? Tô Cẩm Ca trong lòng nghi hoặc, ngẩng đầu muốn hỏi Tần Vân Khiêm có gì giải thích. Này vừa nhấc đầu trong lòng chính là châm xuống. Tần Vân Khiêm không biết khi nào mất đi bóng dáng. Trước mắt cảnh tượng cũng đã thay đổi, không hề là trong sa mạc ốc đảo cảnh sắc, mà là một mảnh đào hoa hơi vũ trấn nhỏ cảnh sắc. Sáng lạn tựa cẩm đào hoa, chỉnh tề ngói đen phòng, cổ xưa bóng loáng đường lắt đá. "La ảo rất sao?" Tô Cẩm Ca ngồi xổm xuống thân nhắm hai mắt lại, dùng tay cẩn thận chạm đến mặt đất. Cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì hoa văn. Nàng mở mắt ra, duỗi tay tiếp được một mảnh màu hồng nhạt đào hoa. Cảm thụ được kia nhàn nhạt hương khí cùng nguyện chuyển nhẹ nhàng xúc cảm, có chút mơ mịt Nàng lang thang không có mục tiêu ở chấn nhỏ du tẩu, trong tiểu lâu nước trà thức ăn còn mạo nhiệt khí, chợ quầy hàng tán loại bày, nhưng chính là một bóng người cũng không có, tính quỷ dị. Tô cẩm ca thậm chí vào mấy nhà hộ gia đình, nơi đó mặt cũng đồng dạng là không có một bóng người. Nàng dọc theo đường lát đá vẫn luôn đi phía trước đi tới, nhìn đến đào hoa thấp thoáng trung tiên khách tiểu quán khi nào nào. Tiếp tục đi rồi một hồi. Một tòa quen thuộc đại trạch viện xuất hiện ở trước mắt, lược hiện loang lổ trên cửa lớn treo cao một khối tấm biển, tô phủ. Đây là Minh Xuyên. Tô Cẩm Ca đi vào tô phủ, nhìn kia cùng trong trí nhớ giống nhau như lúc một thảo một mục, còn có kia tương ứng với chính mình sân. Cảnh là quen thuộc, người lại một cái đều không có. Tô Cẩm Ca nằm ở chính mình trên cái giường nhỏ, ủ rũ tập thượng, bất chi bất giác liền ngủ một giấc. Lại tỉnh lại khi ngoài cửa sổ vũ như cũ tí tách tí tách, Tô Cẩm Ca đứng dậy lập tức đi tô phủ phong bếp bếp là nhiệt trong nồi trưng một thế hoa quế đường lật bánh dựa tường một con tiểu bếp lò thượng còn hầm một vài canh gà hoa quế đường lật bánh là tô cầm sát canh gà là gia chủ tô chi ninh trong trí nhớ nàng cùng ca ca là chưa từng có thêm cơm điểm tâm điểm tâm ngọt hương cùng canh gà tiên hương tràn ngập chỉnh gian phòng bếp tô cẩm ca nuốt một ngụm nước miếng cũng không quay đầu lại rời đi ảo trận bên trong đồ vật trời biết có thể ăn được hay không ra tô phủ tô cẩm ca thẳng đến đa bảo lâu Đem nơi đó mặt đồ vật từng cái sờ soạn một cái biến mới bằng lòng bỏ qua. Trong trí nhớ đa bảo lâu đồ vật luôn luôn đều là quý giá, xem trọng cái gì cầm tiền trả trước mới có thể đặt ở trong tay nhìn kỹ. Hiện giờ này không ai đa bảo lâu nhậm nàng như thế nào cao hứng như thế nào lan lộn. Tô cẩm ca đem lầu một đồ vật sờ soạn một cái biến, lại lập tức lên lầu hai, dạo siêu thị giống nhau một hồi phiên phiên nhặt nhặt Lan lộn một thời gian, tô cẩm ca chính mình đều cảm thấy chính mình nhảm chán. Ngồi ở đa bảo lâu môn giai thượng tô cẩm ca chán đến chết. Thẳng đến một trận gió đưa tới vài giờ toái toái bạch quang, nàng mới lại đánh lên tinh thần, đứng dậy hướng về phong tới phương hướng đi đến. Theo bước chân di động, hơi trong mưa trộn lẫn vào tinh tinh điểm điểm tuyết rơi. Phía trước một mảnh tuyết trắng mê mang, phía sau vẫn là ngày xuân hơi vũ. Lại là nửa thành hơi vũ nửa thành tuyết, không phải vũ kẹp tuyết như vậy đơn giản. Này tuyết trắng bao trùm địa phương là không có đào hoa, ngược lại là hoa mai khai chính thịnh. Tuyết tích rất dày theo bước chân phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm, tô cẩm ca quay đầu đi nhìn cách đó không xa tố tâm viên trong lòng vừa động liền đi qua, tố tâm viên là tần gia biệt viện tần vân khiêm linh căn tổn hại sau liền vẫn luôn ở nơi này, Vườn môn là hờ khép, tô cẩm ca ở bên trong tìm một hồi, quả nhiên ở vườn chung một gốc cây láo cây mai hạ gặp được tần vân khiêm thân ảnh, tô cẩm ca hướng cây mai hạ đi mau vài bước liền dừng lại, hắn biểu tình tựa hồ có chút không đúng, cây mai hạ phóng một cái đá xanh bàn trên bàn bãi mấy cái vỏ rượu không. Bàn đá bên là một cái thanh trúc ghế bạc bên, Tần Vân Khiêm đang nằm ở mặt trên ôm một con vỏ rượu phát lốc. Trong ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng cùng mờ mịt. Không thích hợp, thập phần không thích hợp. Liên ở tô cẩm ca thúc đẩy cân náo khi, Tần Vân Khiêm đã phát hiện nàng. Hắn lười biếng nhìn nàng một cái, lại đem đầu xoay trở về, tiếp tục nhìn thiên, ngươi là người phương nào? Hắn không quen biết chính mình. Cái này hảo cảnh chẳng lẽ là Tần Vân Khiêm ngộ? Là hắn linh căn tổn hại khi tình cảnh Như vậy trước mặt hắn là chân thật, vẫn là ảo cảnh chung một mặt bóng dáng. Tô Cẩm Ca mí môi, cuối cùng vẫn là mở miệng nói, tô tiểu lục." Trong thành Tô gia cũng có cái Tô tiểu lục, là cái Thiên Linh can. Tiền Vân Khiêm thanh âm càng ngày càng nhỏ, nói đến Thiên Linh căn khi, thanh âm kia đã gần như không thể nghe thấy. Mà giờ phút này, Tô Cẩm Ca đã phát hiện không đúng. Tiền Vân Khiêm trên người quần áo vẫn là tiến vào ốc đảo khi tiêu kiện màu trắng pháp y y nhớ tới ở Băng Liên động phủ khi hắn xuyên kia thân áo lông tròn, Tô Cẩm Ca mở miệng nói, Ngươi xuyên ít như vậy, không lạnh sao?" Tần Vân Khiêm lúc này mới chú ý tới chính mình xuyên rất là đơn bạc, linh căn tổn hại thân thể bị thương, hắn là giá rét chịu không nổi. Vì cái gì hắn sẽ xuyên như vậy đơn bạc, lại vì cái gì nửa phần không cảm thấy lạnh? Tựa hồ nơi nào có chút không đúng. Nhìn đến hắn biểu tình biến hóa, Tô Cẩm Ca bỏ thêm đem kính, tứ tỷ tỷ hồn đèn đem diệt, Tần Thất Ca mau chút phá trận chúng ta mới có thể sớm một chút tìm được nàng. Cái gì tứ tỷ tỷ? Cái gì phá trận? Thần vân khiêm càng thêm mê mang. Trận. Chẳng lẽ bị những cái đó tán tu liên thủ đánh thành trọng thương, linh căn tổn hại, chỉ là một hồi hảo cảnh? Chính mình còn ở cái kia bí cảnh chung, chỉ là lâm vào hảo trận chung. Như vậy trước mắt cái này thiếu nữ theo như lời tứ tỷ tỷ lại là ai? Ngươi đến tụt cùng là người phương nào? Tô Tiểu Lục, Tô Cẩm Ca. Chính là ngươi nói cái kia thiên linh căn, đem cửu u băng liên nhường cho ngươi tu bổ linh căn cái kia. Tu bổ linh căn Thần Vân Khiêm trong đầu một trận âm ầm, Tựa hồ có cái gì muốn tranh thoát ra tới? Tô ra cái kia thiên Linh Căn vẫn là cái trí đồng, khi nào trưởng thành như vậy đại? Cựu U băng liên lại là cái gì? Tu bổ Linh Căn lại là sao lại thế này? Hay là đây là một giấc mộng, chính mình đang ở trong ngộng? Nội coi đan điển, chỉ thấy kia mặt trên huyền phù một đóa băng sắc liên hoa. Linh Căn tắc bị một đoạn thủy tinh dạng củ sen bao vây lấy. Linh khí tràn đầy ở khắp người chung. Thần Vân Khiêm khỏe môi hơi, hơi lên thật đúng là một hồi mộng đẹp. Tô Cẩm Ca vô ngữ, dứt khoát lấy ra cái đệm hương đổ ngồi xuống, lấy ra non nổi tới giá thượng, điều hảo canh để nấu nổi lửa nồi tới. Một bên nấu, một bên cùng hắn giảng thuật hắn linh căn tổn hại chuyện sau đó. Nước canh sôi trào, Tô Cẩm Ca cũng vừa lúc nói xong, dọn xong chút nguyên liệu nấu ăn liền bắt đầu xuyến nổi. Làm Tần Vân Khiêm ở một bên chậm rãi trải vớt rõ ràng ý nghĩ. Tô Cẩm Ca ăn đổ mồ hôi đồng địa, cầm cái tiểu chén sứ ra tới, đảo mãn linh thú nại rơi lên Tần Vân Khiêm mặt trước. Tần thất ca, hỗ trợ cấp tới điểm băng. Tần vân khiêm chính đầy đầu hỗn loạn, nghe được nàng nói chuyện, không chút nghĩ ngợi thi triển cái ngưng băng thuật. Nhìn kia chén nhanh chóng ngưng kết mái bạch, một chút chân thật cảm xuất hiện ở trong lòng. Nếu cái này tô lục là thật sự, nàng nói hết thể đều là thật sự, như vậy vì cái gì hắn lâm vào hảo cảnh, tô lục lại không có. Tần vân khiêm nơi đó cân não bay lột, tô cẩm ca lại hoàn toàn không biết, nàng vui vui vẻ vẻ đem trong chén mãi băng bảo thành băng hoa, tới thượng một đại muôn hoa lê tương. Lược gạo gạo đưa vào trong miệng, vô cùng thỏa mãn. Tần Vân Khiêm bỗng nhiên động, hắn đi đến bàn đá bên ngồi xổm xuống thân tới, trong tay một trận bận rộn, chỉ nghe phụt một tiếng, một trận linh quang từ bàn đá hạ lao ra. Tô Cẩm Ca rũi cổ vọng qua đi, chỉ thấy bàn đá hạ bùn đất biến mất, một mảnh phi kim phi ngọc mặt đất xuất hiện. Mặt trên trận văn không ngừng phát ra linh quang. Cung nàng phía trước chứng kiến bất động, này trận văn là ở thông thả di động. Đây là cái gì? Tần Vân Khiêm đôi mắt đã khôi phục thanh minh, hắn đứng lên nói: Trận này vô pháp nhưng phá, chúng ta chỉ có thể chờ. Chương 57 cổ vô cung. Thấy Tô Cẩm Ca trên mặt lộ ra nghi vấn, Tần Vân Khiêm ôn hòa cười, lấy ra một con lả lức hộp ngọc. Lả lức hộp ngọc cùng bình thường hộp ngọc bất đồng chỗ chính là nó nhiều ra một cái mâm tròn quá. Cái này khóa giống nhau từ 7 cái đồng tâm vòng tạo thành, mỗi cái vòng thượng đều có khắc bất đồng đồ án, chỉ có trước đó giả thiết 7 cái đồ án ở cùng điều thẳng tắc thượng, hộp mới có thể mở ra. Nói tóm lại này liền một bảy vị số mật mã hộp. Tân thất ca chẳng lẽ là muốn nói cho ta, chúng ta hiện tại liền ở một cái như vậy hộp phải đợi này đó trận văn tự động chuyển tới mỗi một cái điểm chúng ta mới có thể đi ra ngoài. Tân vân khiêm gật gật đầu, thu hồi hộp so cái này tốt một chút, trận văn chỉ có hai cái vòng. Chúng ta đây phải đợi bao lâu? Không biết, ngắn thì mấy cái canh giờ, trường, có lẽ chính là mấy trăm năm, có lẽ là mấy ngàn năm. Tô cẩm ca trong miệng cá phiến suýt nữa lăn xuống ra tới. Tả hữu nơi này có linh khí nàng cũng không có gì việc gấp mấy trăm năm mấy ngàn năm đảo cũng có thể nhẫn chỉ là tần vân khiêm liền vài thập niên đều không cần chỉ cần mấy năm tô thanh tuyết liền cùng mộ dung trùng nấu thành cơm chín nam xứng quả nhiên khô bức. tần vân khiêm ngồi trở lại đến ghế bập bên thượng biểu tình phá lệ nhẹ nhàng tần thất ca ngươi tâm tình thực hảo tần vân khiêm gật đầu ngươi không nóng nảy tìm tứ tỷ tỷ tần vân khiêm vuốt tay trong lòng bàn tay kia chản đồng thau đèn lưu ly ngọn lửa tuy nhỏ lại thiêu thập phần vươn vàng nàng đã bình an, tô cẩm ca không nói chuyện nữa, buồn đầu tiếp tục ăn. thời gian một chút trôi đi, nơi này không có đêm tối, chỉ là vĩnh Hằng hơi vũ cùng tuyết trắng, tô cẩm ca cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, lắc lư nhàm chán liền ngồi xuống tu luyện, tu luyện mệt mỏi liền nghiên cứu hạ huyền hơi thật tôn luyện khí tâm đắc. những cái đó trận văn tô cẩm ca nửa phần cũng xem không hiểu, liền lấy ra sở anh lạc đưa kia buồn sơ dài trận pháp, bắt đầu từ cơ sở học khởi. tần vân khiêm nằm ở ghế bập bên thượng, thản nhiên đông đưa. Ngẫu nhiên nghiêng đầu nhìn xem tô cầm ca. hắn cơ hồ có thể xác định cái này cổ trận pháp là thương trận. Một khi vào trận liền sẽ bị lâm vào đến chính mình nhất mặt trái trong hồi ức. Vì cái gì tô lục không có lâm vào chính mình hồi ức, ngược lại chạy vào hán ảo cảnh. Tiên nửa thành đào hoa hơi vũ lại là sao lại thế này? Hay không bởi vì nàng tiến vào, trong trí nhớ mãn thành đại tuyết mới biến thành nửa thành? Nghe nàng giảng thuật, nàng tiến trận chính là thanh tỉnh, nếu đó là nói thật chẳng phải là thuyết minh nàng căn bản không có khắc sâu mặt trái hồi ức. Tần Vân Khiêm đang nhìn Tô Cẩm Ca phát ốc, thình lình đối thượng một đôi hắc bạch phân minh trong trẻo đôi mắt. Ánh mắt đi xuống một gì, thấy được nàng trong tay sơ dai trận pháp, Tần Vân Khiêm hơi hơi mỉm cười, đối với trận pháp có hứng thú. Tô Cẩm Ca gật gật đầu. Nếu là có không rõ chỗ có thể hỏi ta. Tần Vân Khiêm nói xong quay lại đầu đi, tiếp tục nhìn trời. Nay không phải buồn ngủ đưa tới một cái đại gối đầu sao? Tô Cẩm Ca không chút khách khí. Vui sướng chạy vội tới ghế bập bên bên, đem chính mình những cái đó không rõ địa phương nhất nhất vứt cho hắn. Tần Vân Khiêm cực có kiên nhẫn giải thích này đó cơ sở vấn đề, một lần một lần không chê phi lụy. Đương Tô Cẩm Ca đem kia buồn sơ giai trận pháp đều hiểu rõ, Tần Vân Khiêm liền bắt đầu giáo nàng chút tương đối thâm ảo trận pháp. Hai người cứ như vậy canh giữ ở lão cây mai hạ, tu luyện mệt mỏi liền đùa lịch trận pháp. Không biết thời gian trôi đi bao lâu, Tô Cẩm Ca đã có thể độc lập vẽ một ít thường thấy trận bản, bày ra chút đơn giản pháp trận cái gọi là danh sư xuất cao đồ, dù cho tô cẩm ca không phải này khối liêu, ở tần vân khiêm dạy dỗ hạ nàng trận bàn cùng pháp trận cũng thực có thể xem qua thứ. ở tô cẩm ca tiến vào đến trúc cơ trung kỳ sau không lâu, tần vân khiêm cũng sờ đến trúc cơ trung kỳ đỉnh núi bên cạnh. này đến có 7-8 năm đi, tô cẩm ca nhìn trên bầu trời kia không ngừng nghỉ đại tuyết, nhẹ nhàng thở dài. chữ hàng lại mau ăn sạch, cuộc sống này khi nào là cái đầu? Tân vân khiêm gõ gõ mặt bàn, ý bảo nàng chuyên tâm chút. tô cẩm ca thu hồi ánh mắt đối diện thượng tần vân khiêm cặp kia không biện cảm xúc sâu thẳm đôi mắt là tả là tả đại tuyết tố bạch hoa mai sân hắn kia một thân bạch đi càng thêm có vẻ hắn chi lan ngọc thụ gió mát trắng thanh tô cẩm ca tâm đỗng nhiên một trận rung động này nhộn nhạo đối trong lòng có người nam nhân nhộn nhạo không đúng kia không phải nàng cảm giác đó là tô thanh tuyết dựa theo thời gian suy tính cốt truyện đã tiến hành đến tô thanh tuyết đối mộ dung trùng buông tâm phòng. tiếp theo chính là kết làm đạo nữ. Tô Cẩm Ca nhìn Tần Vân Khiêm, đống nhiên sinh ra một cổ bất bình, không biết Tần Vân Khiêm đã biết sau, sẽ là cái gì tâm tình. Cựu tử nhất sinh tìm được kiểu ưu băng liên lại như thế nào, bồi tô Thanh Tuyết đi xuống đi người Trung Quy không phải hắn, là Thanh Tuyết ra chuyện gì sao? Thanh triệt yêu nhã Thanh Âm rơi xuống bên hai, Tô Cẩm Ca sửng sốt, Tần Vân Khiêm nhìn nàng, khoe miệng cong ra một cái đẹp độ cùng, ngươi đầu tiên là đại kinh thất sắc, lại nhìn ta đẩy mặt đồng tình, tất là Thanh Tuyết cảm xúc ảnh hưởng ngươi. Tô Cẩm ca há miệng thở dốc, cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Tân Vân Khiêm đặt ở trên mặt bàn tay nhỏ đến không thể phát hiện giật giật, tiếp tục nói, Thanh Tuyết bản mạng nguyên thần đèn càng ngày càng vượng, vừa mới cũng không có mặt khác biến hóa, người trên mặt cũng không thấy lo lắng chi sắc, đủ thấy Thanh Tuyết không việc gì. Người mặt lộ vẻ đồng tình. Chẳng lẽ là Thanh Tuyết có khác gái mộ người? Tô Cẩm ca lặng im một hồi, thấy hắn trên mặt vẫn như cũ bình tĩnh, không có lộ ra cái gì cảm xúc dao động, ra trận còn đi tìm nàng sao? Tần Vân Khiêm thanh âm như cũ bình tĩnh, "Đi." Tô Cẩm Ca không nói gì, cảm giác được đống nhiên nặng nghề xuống dưới không khí, cực kỳ không khỏe. Nàng tay chân nhẹ nhàng đứng lên, tính toán tìm một chỗ tu luyện, cấp Tần Vân Khiêm một cái an tĩnh hoàn cảnh, làm hắn lẳng lặng. Không nghĩ mới vừa một mại động cấp bộ, Tần Vân Khiêm liền hơi hơi khơi mà mi, chỉ vào trên bàn cái kia không hoàn thành trận bàn nói, "Còn không, có làm xong, ngươi đi đâu?" Tô Cẩm Ca động tác cứng lại, lại ngồi xuống. Tần Vân Khiêm giống cái giống như người không có việc gì Kiên Nhẫn nhìn nàng vẽ trên bàn, chỉ ra trong đó ưu khuyết chỗ, sửa đúng thủ pháp của nàng. Tô Cẩm Ca có chút xem không hiểu, bất quá những cái đó cùng nàng cũng chưa quan hệ, nàng hướng bình thường giống nhau, học trận trận pháp, liền đến cây mai hạ đả tọa tu luyện đi. Đương Tần Vân khiêm tu vi củng cố ở trúc cơ trung kỳ đỉnh núi sau, lại qua rất dài một đoạn thời gian. Cây mai hạ những cái đó trận văn bỗng nhiên thu đi linh quang. Tần Vân khiêm động tác bay nhanh nhảy đến trận văn trước, đem một con ngọc chế tiểu lá cờ cắm ở mặt trên. Thấy hoa mắt, kia đầy trời đại tuyết tiêu tán vô ảnh, trước mắt vẫn cứ là một mảnh ốc đảo cảnh tượng. Tô Cẩm Ca đi lại vài bước liền phát giác đến không thích hợp, hướng Tần Vân Khiêm truyền âm nói, giống như có người. Tần Vân Khiêm ân. Một tiếng, nói, bốn nam một nữ, hai cái trúc cơ trung kỳ, hai cái trúc cơ sơ kỳ. Tô Cẩm Ca trong gió hỗn độn, nàng là truyền âm quá khứ, Tần Vân Khiêm lại là đỉnh đạc nói ra. Chẳng lẽ vẫn là bị thất tình kích thích tới rồi? Kế tiếp, Tô Cẩm ca minh bạch chính mình là hiểu lầm Tần Vân Khiêm, hắn đem nói xuất khẩu là cố ý vì này. Hắn nói âm rơi xuống không lâu, trước mắt liền xuất hiện bốn nam một nữ. Trong đó cái kia trúc cơ trung kỳ mặt đỏ tu sĩ thần sắc không do nói, vị đạo hữu này thần thức hơn người. Thần Vân Khiêm hơi hơi mỉm cười, không tỏ ý kiến. Bọn họ trung tên kia nữ tu mở miệng nói, hai vị đạo hữu cũng là vì vô cực cung mà đến. Thần Vân Khiêm chỉ cười không nói, Tô Cẩm ca cũng không ra tiếng. Lúc trước mở miệng mặt đỏ tu sĩ trầm mặc một hồi nói, bên trong đồ vật nhiều thực, chúng ta sáu cái chia đều cũng tẫn đủ rồi. Đạo Hữu nghĩ như thế nào? Thần vân khiêm ngữ khí bình thản nói, phân phối theo lao động. kia bốn người đều là sướng sốt, tiếp theo trong mắt thành ý nhưng thật ra càng đậm chút. Có thể nói như vậy đã nói lên hắn bản lĩnh cũng đủ. Không chuẩn có thể phá này mệt nhọc bọn họ mấy tháng trận pháp. Mặt đỏ tu sĩ ha ha cười nói, không thành vấn đề. Tại hạ nghiêm sơn. Nói chỉ vào bên cạnh ba người theo thứ tự giới thiệu nói, vị này chính là Hạ Giác, Tuân Như Hàn, Trừ Liên. Thỉnh giáo hai vị như thế nào xưng hô. Thần Vân Khiêm hơi một gật đầu, tấn thất. Tô Cẩm ca học theo nói, Tô Lục. Trừ Liên hồ nghi nhìn nhìn bọn họ, hai vị đạo hữu tên này. Tô Cẩm ca mặt không đỏ tâm không nhảy nói, chúng ta xuất từ tu tiên gia tộc, đứng hàng chính là tên. Cái này đảo cũng là có điều nghe nói, bốn người không hề dối dám vấn đề này. Ngược lại hỏi bọn họ nhưng có biện pháp phá giải cái này cổ trận. Nay cổ trận là bọn họ xúc động, bị nốt ở bên trong đã co mấy tháng, suy nghĩ rất nhiều biện pháp, lan lộn thật lâu. Nay trận không những không có phá giải ngược lại trở nên càng thêm cổ quái. Tô Cẩm Ca nghe xong bọn họ nói, không khỏi cả kinh. Trận pháp là bọn họ xúc động ra tới, mà bọn họ chỉ ở bên trong ngây người mấy tháng. Tuy rằng cổ thương trong trận chẳng phân biệt ngày đêm, khó có thể tính toán thời gian. Nhưng là dựa theo tu luyện tiến độ. Nàng cùng Tần Vân Khiêm ứng ở trận ngây người 10 năm tẢ hữu mới đúng. Tựa hồ là Minh Bạch Tô Cẩm Ca nghi hoặc, Tần Vân Khiêm truyền âm lại đây, cái kia trong trận thời gian tốc độ chạy cùng ngoại giới bất đồng. Tô Cẩm Ca không khỏi nhìn hắn một cái, chắc không được hắn một bộ thản nhiên bộ dáng, nguyên lai là như thế này. Tần Vân Khiêm nhìn nhìn nàng, lộ ra một nụ cười, ở thương trong trận thời gian tốc độ chạy có lẽ sẽ so ngoại giới mau, có lẽ sẽ so ngoại giới chậm, toàn xem tự thân vận khí. Còn có như vậy trận pháp, đây là như thế nào làm được? Thượng cổ trận pháp rất là thần bí, thật sự khó khuy một vài. Nói đến này hai người không hề truyền âm, quá nhiều truyền âm, khiến cho mặt khác bốn người hiểu lầm lòng nghi ngờ liền không hảo. Đối với phá giải này cổ trận, Tần Vân Khiêm tỏ vẻ tận lực thử một lần. Lại là mấy tháng thời gian trôi qua, nay trận pháp nhưng thật ra bị Tần Vân Khiêm chữa trị không sai biệt lắm. Nhìn dưới chân khôi phục như lúc ban đầu bùng đất, cùng ngày đó chống không một vòng động các ngày, Nghiêm Sơn buồn bực nói, "Ta nói Tần đạo Hiếu, ngươi như thế nào còn càng lộng đi trở về?" Thần Vân Khiêm đang chuyên tâm tính toán, không có trả lời hắn. Tô Cẩm Ca liền cười nói, chỉ có khôi phục pháp trận mới có thể suy tính ra phá giải phương pháp. Nghiêm Sơn vẫn là khó hiểu, còn muốn nói chút cái gì, Hạ Giác lôi kéo hắn nói, "Lão Nghiêm ngươi lại không hiểu này đó, vẫn là an tâm chờ Tần Đạo hưu đi." Trừ Liên cũng là cười nói, "Tần Đạo Hữu, Tô đạo hữu xin đừng trách, Nghiêm đại ca sinh ra là cái tính nóng nóng." Tô Cẩm Ca gật gật đầu, "Nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ, Nghiêm đạo hữu an tâm chờ đợi đi." Nghiêm Sơn sử sốt. Trừ Liên nhưng thật ra giấu tay háo mà cười, "Tô đạo Hưu so sánh thật là thú vị." Nghiêm Sơn cùng Hạ Dác cũng đi theo cười hai tiếng. Chỉ có Tuân Như Hàn vẻ mặt mạc danh nhìn nhìn bọn họ, nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện. Trừ Liên cười một hồi, ngồi xuống Tô Cẩm Ca bên cạnh, đưa cho nàng một con màu đỏ tím sắc trái cây, "Tô đạo Hưu, ngươi cùng Tần đạo Hưu là cái gì quan hệ?" Chương 58 họa chung tiến cảnh. "Chúng ta hai nhà nhiều thế hệ giao hảo, hắn là ta thế huynh." Tô Cẩm Ca tiếp nhận kia cái trái cây, lại không có ăn. Đối với nàng phòng bị trừ liên không để bụng, lại lấy ra một con trái cây chính mình ăn lên. Nghe nói giao hảo thế gia chi gian đều có liên hôn, ngươi cùng tần đạo hữu chi gian có vô hôn nước. Vấn đề này không khỏi giao thiện ngôn thâm. Tô cẩm ca nhìn nàng một cái, thấy nàng hai má phim phấn, hai mắt tinh lượng, đầy mặt khẩn trương chờ mong. Vị này chẳng lẽ là coi trọng tần vân khiêm? Tô đạo hữu, không phải. Trừ liên trong mắt sáng rọi càng tăng lên. Kia, hắn nhưng có người trong lòng. Tô Cẩm Ca cười như không cười nhìn nàng, này ngươi muốn đi hỏi hắn mới biết được. Trừ liên còn muốn hỏi chút cái gì, thấy nàng này phó biểu tình lại cảm thấy không hảo hỏi lại, liền một mình tránh ra tuyển khối địa phương ngồi xuống. Lại như thế nào cũng tính không dưới tầm tu luyện, nhìn không được trận mắt đi xem Tần Vân Khiêm. Tô Cẩm Ca chú ý tới nàng động tính, âm thầm sách miệng, thần nữ có tâm tương vương vô tình. Có nam nhị địa phương cũng tràn đầy cầu huyết ta. Mặt đất hơi hơi chấn động, Tần Vân Khiêm trước mặt xuất hiện một cái cái nước kẽ nước chung là một đạo u lớn lên bậc thang, hướng về dưới nền đất kéo dài mà đi, không biết thông tới đâu. Nghiêm sơn cùng hạ giác đều là vui vẻ, đồng thanh hô, đây là thái cực cùng nhập khẩu. Trừ liên nhìn phía tần vân khiêm lạ mắt càng thêm lượng, tần đạo hưu thật là lợi hại. Tuân như hàng cái gì cũng chưa nói, trực tiếp đi hướng tiến đến cẩn thận nhìn nhìn cái kia thông đạo, sau đó lấy ra một khối cũ kỹ bản đồ so đúng rồi nửa ngày, là nơi này, ta ở phía trước dò đường. Nói nhấc chân rảo bước tiến lên trong thông đạo. Tần Vân Khiêm đi theo sau đó, sau đó theo thứ tự là Trử Liên, Nghiêm Sơn, Hạ Giác, Tô Cẩm, Ca Tắc đi ở cuối cùng. Nơi này nhưng thật ra không còn có cái gì cơ quan, một đường đi tới rất là thuận lợi. Chỉ là nơi này không khí làm người có chút chịu không nổi, an tĩnh quá mức, trong thông đạo chỉ quanh quần bọn họ kia quy luật tiếng bước chân, nghe lâu rồi liền có chút áp lực. Nghiêm Sơn nhịn không được mở miệng nói, khi nào đi đến đầu. Hạ Giác nói, kêu ai biết, tiếp theo đi thôi. Ngừng trong chốc lát. Nghiêm Sơn lại nói, này thông đạo là cái gì làm, thế nhưng chính mình sẽ sáng lên. Lần này không có người trả lời hắn. Nghiêm Sơn thanh thanh giọng nói nói, đi không thú vị, ta cho đại gia sướng cái khúc tới giải buồn đi. Nói xong cũng không đợi mọi người đồng ý, tự cố buông ra giọng nói sướng lên. Nhân sinh sự lui tới như thoi đưa. Đều như mộng có thể tránh bao nhiêu. Phong Vân quay lại giang hồ khách. tấp sắp quá, nơi trốn hồng trần khói sóng. Phong Nguyệt như lao thúc giục người lão. Có thể tiêu giao bao nhiêu thâu cuồng tiếng nói quanh quẩn ở u lớn lên trong thông đạo lướt qua kia mấy chỗ phá âm nhưng thật ra đầu hảo ca bất quá kia phá âm nhưng thật ra giảm bất đại gia trong lòng áp lực cảm nghiêm sơn sướng mười mấy chi khúc đại gia mới rốt cuộc tới rồi đường đi cuối đường đi liên tiếp chính là một chỗ kim bích huy hoàng đại điện đương đội ngũ cuối cùng tô cẩm ca rảo bước tiến lên đại điện sau đường đi bỗng nhiên biến mất trừ liên nhịn không được kinh hô một tiếng thông đạo biến mất tần vân khiêm quay đầu lại nhìn nhìn nói đường đi tới cùng đi ra ngoài bất động muốn đi ra ngoài cần lại đẩy diễn một lần trận pháp hắn thanh em vẫn là một quán yêu nhã ôn hòa dừng ở chử liên trong thai lại là một khác phiên tư vị nàng nhìn tần vân khiêm liếc mắt một cái lập tức cúi đầu hai má ửng đỏ một mảnh trừ bỏ tô cẩm ca không có người bắt quái chú ý này đó bọn họ đều đắm chìm ở tìm được cổ vô cực cung thật lớn vui sướng chung chờ đến thấy rõ trong điện tình cảnh kia vui sướng lại chậm rãi hàng xuống dưới đại điện chung một mảnh hỗn độn. Sao điện cùng hai sườn lớn nhỏ phòng cũng là như thế. trừ bỏ một ít cổng kênh bài trí cùng hàng ngày đồ dùng, cái gì hữu dụng đồ vật cũng không có. Như là cung điện chung người bỗng nhiên tao ngộ cái gì, cũng quýt lui lại lưu lại dấu vết. Nghiêm sơn một trận nụ trí, không bằng chúng ta đem này đó bài trí phân đi. tuân như hàn run run bản đồ nói, mặt sau còn có địa phương, tìm xem xem. Hạ giác rối quá mức đi nhìn nhìn, chỉ vào bản đồ nói, này cung điện chỉ là vô cực cung một bộ phân nhỏ, mặt sau còn đại thật sự không bằng chúng ta không bằng phân công nhau tìm xem. Trừ Liên nói, như vậy tốt nhất, bất quá một mình hành động khó tránh khỏi nguy hiểm, không bằng chúng ta hai người một tổ. Ta liền cùng tần đạo hữu một tổ, tô đạo hữu nhưng có ý kiến. Tô Cẩm Ca trong lòng chung cảnh báo sao vang, bọn họ bốn cái nhìn qua rất quen thuộc, mà nàng cùng tần vân khiêm là sau gia nhập, ấn lẽ thường hẳn là bọn họ bốn người chia làm hai tổ, nàng cùng tần vân khiêm một tổ. Trừ Liên lúc trước biểu hiện ra đối tần vân khiêm ái mộ, là thật là giả. Nếu là giả, kia tất là muốn tách ra bọn họ mỗi người đánh bại. Tô Cẩm Ca trong lòng mọi cách cân nhắc, lại cũng chỉ là ngay lập tức chi gian sự tình. Thần Vân Khiêm đã mở miệng đáp, "Có thể." Tô Cẩm Ca nhìn lướt qua chử Liên vui mừng kiểu diễm gương mặt, đem ánh mắt chuyển qua chút cơ sơ kỳ hạ giác trên người, "Ta đây liền cùng hạ đạo hữu một tổ đi." Hạ giác vốn là đứng ở Tuân Như Hàn bên người, nghe được lời này lập tức giơ tay bắt được Tuân Như Hàn cánh tay, "Ta phải cùng lao tuân ở bên nhau." Tuân Như rét lạnh lánh rút về cánh tay. Nhưng thật ra cũng không có phản đối. Nghiêm Sơn ha ha cười, vỗ bộ ngực nói, kia tô đạo hữu liền cùng ta một đội đi, ta chiếu cố ngươi. Tô cẩm ca đồng ý, âm thầm đem hổ lô khấu ở trong tay. Một khi bọn họ có cái gì quỷ kế, lập tức đại sát khí hầu hạ. Phân hảo lộ tuyến sau, tam đối người liền từ người hành động. Lâm ra đại điện trước, thần vân khiêm hướng nàng truyền âm nói, cẩn thận. Tô cẩm ca trở về câu, ngươi cũng là. Liền cùng Nghiêm Sơn cùng nhau đi vào sau điện một tòa hành lang gấp khúc. Hành lang gấp khúc rất là sạch sẽ, một chút cũng không giống như là yên lặng thượng vạn năm bộ dáng. Hành lang trên vách vẽ giả yến đồ, từ giữa có thể thấy được năm đó vô cực cung hương thịnh. Tô Cẩm Ca một mặt nhìn những cái đó bích họa, một mặt phân ra tâm thần để phòng Nghiêm Sơn. Nghiêm Sơn tâm tư không ở bích họa thượng, hắn thỉnh thoảng dùng tay chuột phủi vách tường, hoặc là vặn vẹo một chút trên vách trang trí. Hiển nhiên là muốn tìm ra chút cơ quan ám môn. Tô Cẩm Ca chính nhìn bích họa, trước mắt đống nhiên nhiều một cái người mặc phi thiên váy thiếu nữ. Ngáy một đôi đen lùng liếng đôi mắt thật là đáng yêu. Sư tỷ, ngươi xem bên kia cái kia chính là Đan Dương Tiên Tôn. Tô Cẩm Ca theo thiếu nữ ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy vân ải trung chậm rãi rơi xuống một người phong tư bất phàm hồng y nam tử, quanh thân linh quang tràn đầy nhìn không thấu hắn tu vi bao nhiêu. Thiếu nữ phe phẩy Tô Cẩm Ca cánh tay nói, "Sư tỷ, chúng ta đổi một đội đi, làm ta đoan rượu cấp Đan Dương Tiên Tôn được không?" Tô Cẩm Ca nhìn chung quanh hoàn cảnh, nhẹ nhẹ lưu vân du đi ở Tiên Ba Dị thảo bên trong. Cổ thụ che trời thấp thoáng cách đó không xa một tòa huy hoàng cung điện. Hết thể rõ ràng là họa chung cảnh tượng. Sư tỷ không nói lời nào, ta coi như ngươi đáp ứng rồi. Thiếu nữ nói kéo tô cẩm ca tay hướng cung điện trốn đi đi. Theo thiếu nữ bước chân đi vào cung điện trước, rất xa nhìn đến bên trong một mảnh hoan huyên áo. Thiếu nữ mang theo tô cẩm ca đi tới sau điện một chỗ phòng, căn phòng này thập phần rộng mở. Trong phòng bài phóng mười mấy điều khắc hoa trường án, trường án phân biệt liệt đầy các màu rượu ngon món ngon Tô Cẩm Ca khỏe miệng vừa kéo, như thế nào lại là đoan mâm. Thiếu nữ cầm lấy một con linh quả trộm nhét vào Tô Cẩm Ca trong tay, nhanh ăn đi, không ai thấy. Nói, hướng chính mình trong miệng ném một viên, một đôi đen lùng liếng đôi mắt bị lên, phượng tê trang linh quả tư vị quả nhiên bất đồng. Trong tay kia chỉ thủy linh linh trái cây phẳng phất có cái gì ma lực giống nhau, dẫn Tô Cẩm Ca đem hắn đưa đến bên ngôi, vừa muốn há mồm cắn khi. Đông nhiên ở thiếu nữ nói chung bắt giữ cái gì, một cái giật mình thành tỉnh lại đây. Đem trái cây nắm ở trong tay, lại không xem một cái. Phượng Tê Trang không phải huyền hơi thật tôn để qua địa phương sao? Này thiếu nữ ngôn ngữ cũng không giống thượng cổ tu sĩ, tại sao sẽ nói ra Phượng Tê Trang? Sư tỷ, ngươi như thế nào không ăn a? Tô Cẩm Ca đối với thiếu nữ cười cười không nói gì. Thiếu nữ nghi hoặc nhìn nàng một cái, "Sư tỷ, ngươi hôm nay thật là kỳ quái." Nói xong xoay người bưng lên một con bãi mãn bầu rượu khai. "Ta giúp ngươi đo rượu, ngươi cần phải nhớ rõ chờ lát nữa thay ta đi đánh mảnh. Tô Cẩm Ca không tỏ ý kiến, thấy thiếu nữ rời đi. Nàng cũng rời đi phòng này, khắp nơi chuyển động lên. Nơi này hết thể đều cùng họa thượng giống nhau như lúc, đây là ảo thuật, vẫn là chính mình là đi vào họa chung thế giới. Tô Cẩm Ca đi tới đi tới liền đi tới Yến hội đại điện cửa chính, trước cửa thiếu nữ nhìn thấy nàng tới, chu lên miệng nói, ngươi đã tới, chờ ngươi đã nửa ngày. Nói đem trong tay Kim Ngọc Cầu nhét vào nàng trong tay, tự cố mà đi. Tô Cẩm Ca còn không có tới kịp đi xem trong tay Kim Ngọc Cầu liền nghe một trận rèm châu động tĩnh. Lúc trước nhìn thấy vị kia Đan Dương Tiên Tôn đi ra địa tới, nhìn thấy nàng ngơ ngác bộ dáng, Đan Dương Tiên Tôn ôn hòa cười, ngươi là mới tới. Tô Cẩm Ca vẫn là không nói gì, chỉ là lấy mắt thấy hắn. Đan Dương Tiên Tôn cũng không giận giận, vẫn cứ ý cười ôn hòa, ngươi sợ vừa nói lời nói liền sẽ vinh viễn lưu tại hòa trung. Tô Cẩm Ca kinh ngạc lưỡng mảy, ánh mắt lộ ra vài phần hứng thú. Đan Dương Tiên Tôn chậm rãi đi tới ngọc hành lang biên, ngồi xuống hành lang biên trên thạch đài. Động tác như nước chảy mây trôi, tiêu sái mà không mất ưu nhã. Ta nguyên bản cũng không phải họa người chồng, trong lúc vô ý đi vào ở giữa, liền không bao giờ muốn chạy. Đan dương tiên tôn giãn ra khai cánh tay, chậm rãi chỉ vào hành lang ngoại phong cảnh tiếp tục nói, này họa trung tiên cảnh không có phân tranh, không có cực khổ. Ở chỗ này sẽ không cảm giác được bi thương thống khổ, cũng sẽ không phẫn nộ về bài. Lưu lại không hào sao. Nơi này cảnh sắc đích xác thực mỹ, chỉ là so với bồng lai tiên đảo rốt cuộc kém chút. Tô Cẩm Ca chỉ là hơi hơi mỉm cười, cũng không có lộ ra thưởng thức lưu luyến biểu tình. Đan Dương Tiên Tôn bỗng nhiên đến gần rồi nàng, dùng ái mội hoặc nhân thanh âm ở nàng nhẹ nhàng nói, lưu lại bồi ta tốt không? Tô Cẩm Ca không chút khách khí phiên cái đại bạch mắt cho hắn, vị này tư dung so với Trọng Hoa chân Quân còn kém một đoạn, thông đồng nữ hài đẳng cấp có thể bị phong ly lạc vứt ra nửa con phố. Này một bộ nàng là miễn dịch. Trời biết hắn có phải hay không ở tìm kẻ chết hay? Lựa chính mình lưu lại, sau đó hắn đi ra ngoài. Vạn nhất là như vậy, chính mình chẳng phải là muốn khổ ha ha ở họa chờ tiếp theo cái xui xẻo trứng. Đan Dương Tiên Tôn trên mặt xuất hiện một mặt kinh ngạc, đang định không ngừng cố gắng duỗi tay câu lấy nàng cằm, nàng cũng đã bỏ qua một bên đầu bắt đầu nhìn chung quanh lên. Tô cẩm ca mọi nơi nhìn nhìn, cũng không có nhìn ra cái gì trận pháp dấu vết. Nàng sơ sơ học tập, liền tính nơi này là cái gì trận pháp cũng tất là cổ trận, lấy nàng đẳng cấp là nhìn không ra gì đó. Tô cẩm ca cắn cắn môi, mở ra kia chỉ vẫn luôn nắm linh quả tay. Tuyết Ngọc, tắm rửa ngủ đi. Học ta nuốt nạp Nguyệt Hoa, ngươi cũng tu không thành nam nữ thông ăn hổ ly tinh. thanh thanh thật thật làm độc thân buông đi. Tiểu Thanh Lư, yêm ra tới soát còn dư ở cảm, ngươi đem yêm buồn ở trong túi đã thật lâu, khi nào phóng yêm ra tới. Tiểu Thanh Lư, người đâu? Các ngươi chính là như vậy đối đãi một đầu thiên cổ kỳ lửa sao? chương 59 quỷ dị chẳng uống. Tô Cẩm Ca đem linh quả hướng không trung ném đi, nhanh chóng ném Trương liệt hỏa phù đi lên. Quả nhiên kia linh quả hóa thành một sợi khói nhẹ tiêu tán. Ở nàng ném ra bừa chú khi Đan Dương Tiên Tôn còn mắt mang khó hiểu, chờ nhìn đến linh quả hóa thành khói nhẹ sau, liền nhanh chóng ra tay dập tắt giữa không trung về điểm này ngọn lửa. Chỉ tiếc hỏa là tiêu diệt, không trung lại để lại một cái đen như mực động. Tô Cẩm Ca nhón chân, duỗi cổ hướng kia cửa động trông được xem, phát hiện cái gì cũng nhìn không tới, liền lại móc ra một phen liệt hỏa phù, hướng về phía Đan Dương Tiên Tôn cười vô cùng trưng dương. Đan Dương Tiên Tôn chỉ cảm thấy trước mặt này thiếu nữ tươi cười thập phần trước mắt, làm người nhìn hàm răng phát ngứa. Nhìn không chung cái kia đột ngột hắt động, lại ngắm liếc mắt một cái. Tô Cẩm Ca trong tay liệt hỏa phù. Đan Dương Tiên Tôn khẽ cắn môi nói, trên người của ngươi anh vũ đèn mượn ta cư trú, ta thả ngươi đi ra ngoài. Tô Cẩm Ca cứng lại, anh vũ đèn. Trên người nàng chỉ có một con phượng miệng đèn. Bất quá trọng điểm là, hắn vì cái gì biết chính mình trên người đồ vật? Tiếp thu đến Tô Cẩm Ca nghi hoặc đề phòng ánh mắt. Đan Dương Tiên Tôn lộ ra khinh thường biểu tình, như thế thấp kém không gian pháp khí há có nhìn không thấu chi lý. Không gian pháp khí. Nàng chuối ngọc vòng chỉ là cái chứa vật khí. Nói vậy thượng cổ thời kỳ tu sĩ là nhân thủ mấy cái giới tử không gian. Thựa như bọn họ nhân thủ một cái túi chứa vật giống nhau. Đan Dương Tiên Tôn lại nhìn nhìn cái kia hát động, như thế nào. Tô Cẩm Ca gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, lại không có làm ra bất luận cái gì động tác. Chỉ là cười tủm tỉm lấy mắt thấy Đan Dương Tiên Tôn. Đan Dương Tiên Tôn lắc đầu nói, ngươi cảnh giác nhưng thật ra cường. Ta chỉ là một sợi ưu hồn, vô pháp đoạt xá. Hùng chi ngươi có thái âm ly hỏa trong người, còn sợ ta này hồn linh thân thể sao? Chẳng lẽ này thái âm ly hỏa đối hồn thể có lực công kích? Tô cẩm ca cực lực che giấu chính mình cảm xúc, nhưng đáy mắt trong nháy mắt kia ánh sáng vẫn là bị Đan Dương Tiên Tôn bắt giữ tới rồi. Đan Dương Tiên Tôn nháy mắt cảm thấy không hảo, hắn thế nhưng nói không nên lời nói. Đồng thời còn có chút buồn bực. Như vậy ai ai cũng biết sự tình cái này thiếu nữ thế nhưng không biết. Tô cẩm ca kiểu kiểu khỏe môi lấy ra kia chản phượng miệng đèn. Đan Dương tiên tôn ghét bỏ nhìn thoáng qua kia đèn, liền hóa thành một sợi khói đen chui vào đèn chung. Liên ở hắn tiến vào đèn chung đồng thời, trước mắt hết thể đều biến mất. Trước mặt chỉ có một đổ chuỗi lùi vách tường, một chục bức họa cuộn tròn chính lăn xuống ở chính mình dưới chân. Kia đèn hãy còn ở trong tay dẫn theo, tản ra nhu hòa ưu quang. Tô cẩm ca mọi nơi nhìn nhìn cũng không có nhìn thấy nghiêm sơn thân ảnh. Đem họa thu hồi tới. Tô Cẩm Ca nhìn xem đèn, cười nói, ta vì cái gì phải nghe ngươi. Ngươi này hậu bối thật đúng là gan lớn. Tô Cẩm Ca cười nhạo nói, khi dễ ai chưa thấy qua thượng cổ tu sĩ đâu, ngươi này khẩu âm rõ ràng không đúng. Đèn Trung U quang nhóng lên, ngay sau đó đan dương tiên tôn thanh âm lại chuyển ra tới, mấy năm nay ta thu vào bức họa cuộn tròn hậu bối tu sĩ không có 100 cũng coi 90, vì không biến thành đồ cổ. Ta chính là thường xuyên theo chân bọn họ nói chuyện phiếm, Hợp lại ngài còn bắt kịp thời đại đâu? Những cái đó tu sĩ si đâu? Bọn họ hoặc là ăn họa đồ ăn, hoặc là đối họa người trong động tình, đã hóa thành vẽ một bộ phận. Ngươi dùng những cái đó tu sĩ si tới vẩn dưỡng này trục họa. Đèn trung truyền ra một tiếng cười nhạo, lời này nói thật đã thương người, giống như ta là cái gì yêu vật giống nhau. Bọn họ là tự nguyện lưu lại, ở họa trung không biết có bao nhiêu vui sướng. Vậy ngươi như thế nào không lưu tại họa? đen chung một trận chờ mặc. thật lâu sau lúc sau, Đan Dương Tiên Tôn thanh âm mới một lần nữa vang lên. hậu bối, ngươi này đèn mượn ta cư trú, ngày sau ngươi nếu có sở cầu, ở ta năng lực trong phạm vi ta tất huynh lực trợ ngươi. Tô Cẩm Ca nghiêm túc suy xét một chút, mới mở miệng nói, ngươi còn có cái gì yêu cầu? Nếu có khả năng, liền giúp ta chữa trị kia trùng họa. còn có tìm cái thoải mái chút đồ vật tới làm ta cư trú. như có một ngày này họa chữa trị hảo lại nên như thế nào? nếu có ngày đó. Ngươi liền tìm cái bí cảnh cổ tích đem họa treo lên đi là được. Tô Cẩm ca gật gật đầu, thành giao. Dứt lời thu hồi đèn cùng tranh cuộn. Tiếp tục trở về hành lang một khác đầu đi đến. Chối ngọc vòng chung, phượng miệng đèn nú quang ảm đạm rồi vài phần, đan dương tiên tôn sâu kín thở dài, thật là hổ lạc bình dương. Tô Cẩm ca lại đi phía trước đi rồi một đoạn, rốt cuộc tại đây 9 khúc 8 con hành lang gấp khúc cuối gặp được Nghiêm Sơn. Nghiêm đạo hữu. Nghiêm Sơn không nói, chỉ là thẳng tắp đứng vẫn không nhúc ních. Tô Cẩm Ca lập tức nhận thấy được không đúng, Nghiêm Sơn người ở chỗ này, nhưng nàng lại không có cảm giác được hắn hơi thở. Lấy ra thất tinh bạn nguyệt trảm nắm trong tay, chậm rãi lại gần qua đi. Nghiêm Sơn đứng ở hành lang gấp khúc xuất khẩu chỗ, trên mặt còn mang theo một mặt quái dị mỉm cười. Thân thể đã cứng lãnh, sớm đã chết thấu thấu. Không lâu phía trước còn tươi sống một người, liền như vậy chết đi. Nhớ tới hắn sướng kia đầu khúc, Tô Cẩm Ca trong lòng dâng lên một cổ mạc nhưng danh trạng cảm xúc. Do dự một lát, Trung Quy vẫn là không có đi chạm vào hắn sát chết, tự cố xoay người tiếp tục đi phía trước đi rồi. Ra hành lang gấp khúc là một tòa hoa viên bộ dáng địa phương, hoa cỏ thực vật toàn bộ là từ các màu mỹ trạm ngọc khắc mà thành. Tô Cẩm Ca cẩn thận để phòng đi qua vườn, vườn sau lại là một tòa tinh xảo hoa lệ cung điện. Bên trong cũng là một mảnh hỗn độn, không có gì hữu dụng đồ vật. Đường Tô Cẩm Ca từ này tòa tiểu cung điện một cái khác môn ra tới khi, bước chân tức khắc cứng lại. Ngoài cửa là một cái cùng loại tập võ trang địa phương. Trống trải giữa sân, tuân như hàn cùng hạ rác giống như hai tòa pho tượng giống nhau lập. Hai người đều vẫn duy trì bấm tay niệm thần chú đấu pháp tư thế, trên mặt còn vẫn duy trì giật mình biểu tình. Tô Cẩm Ca cảm thấy bốn phía nhiệt độ không khí tựa hồ giảm xuống rất nhiều, sống lưng một trận âm hàn. Lập tức lấy ra kia chản phượng miệng đèn. Thiên Tôn, này vô cực trong cung có cái gì kỳ quạc. Không cần đem đèn lấy ra tới, loại này thấp kém không gian pháp khí không ý kiến cái gì. Tô Cẩm Ca đem đèn ném về chuỗi ngọc vòng. Nơi này có cái gì cơ quan trận pháp? Chứ bỏ bên ngoài hộ cung nào trận, cái gì cũng không có. Kia bọn họ là chết như thế nào? Xem bọn họ bộ dáng này, như là bị băng hệ pháp thuật giết chết. Tô Cẩm Ca nhấp môi tự hỏi một hồi, mở miệng nói, tiên tôn vì sao cư trú hòa chung. Hậu bối, ta vẫn chưa hỏi ngươi lai lịch. Tô Cẩm Ca không nói chuyện nữa, tiếp tục cảnh giác đi phía trước đi tới. Truyền động một vòng lớn, không còn có bất luận cái gì phát hiện, liền dựa theo tới khi ký hiệu. Đường cũng phản trở về. Đi vào trong điện liền thấy Tần Vân Khiêm đang ngồi ở một cái xanh nhạt đệm hương bồ thượng, túi đầu đẩy diễn chân pháp. Nhận thấy được nàng tiến vào, đầu cũng chưa nâng nói, đã trở lại. Những người đó là ta giết. Tô Cẩm Ca nghe xong nói thầm nói, những người này thật đúng là không có hảo tâm a này còn không có nhìn thấy cái gì trí bảo đâu, liền trước kìm nén không được. Bọn họ vẫn chưa động thủ. Tô Cẩm Ca động tác cứng đở, quay đầu nhìn về phía Tần Vân Khiêm. Chẳng lẽ là phát hiện cái gì bảo bối, vị này liền trước động thủ. Cảm thấy khó có thể tiếp thu. Tân Vân Khiêm ngẩng đầu nhìn về phía nàng, đương thấy rõ nàng biểu tình mới biết được chính mình lại là đã đoán sai, nhuận miệng cười nói, ngươi chẳng lẽ là cho rằng ta tìm được rồi cái gì bảo bối. Tô Cẩm Ca cười gượng hai tiếng, chợ nói, vì cái gì giết bọn hắn. Cùng xa lạ tu sĩ kết đội lại không đề cập tới ra lẫn nhau phát tâm ma thể, khó bảo toàn bọn họ tổn cái gì tâm tư. Đơn giản là chính mình suy đoán liền ra tay đem những người này giết. Không cần phải nói, cái kia chử liên nhất định là trước hết bị giết. Nếu bọn họ bốn người không có gì tâm tư khác, chẳng phải là chết oan uổng. Chử liên nếu không phải diễn kịch, mà là thật sự đối Tần Vân Khiêm sinh ra ái mộ, kia cũng quá đáng thương điểm. Nhưng nếu bọn họ bốn người bắt đầu liền không có hảo tâm, Tần Vân Khiêm làm như thế liền lại chính xác bất quá. Chỉ là bọn hắn đến tột cùng lại như thế nào tính toán, nàng vô pháp biết được cho nên Tô Cẩm Ca không có chỉ trích Tần Vân Khiêm làm được không đúng, cũng không tỏ vẻ tán đồng. Trong lòng nhiều ít có chút không khỏe. Tần Vân Khiêm thanh âm như cũ ôn hòa, trong lòng không thoải mái. Tô Cẩm Ca gật gật đầu. Ta nguyên lai like cũng giống ngươi như vậy, sau lại đó là linh căn tổn hại. Từ đó về sau bên ta biết, ngươi nếu không tâm hắc, đó là bị người khắc hắc. Tô Cẩm Ca nhìn hắn kia ôn hòa đẹp dung nhan, thật lâu sau lúc sau mới mở miệng nói, lúc ấy, ta nếu không chịu làm đâu. Tần Vân Khiêm cái gì cũng không có nói, chỉ là hơi hơi mỉm cười. Tiêu ý cười làm nàng mạc danh kinh hãi, nhớ tới thư chung đối Tần Vân Khiêm miêu tả, cùng mấy ngày này tiếp xúc. Nguyên lai like khi đó lại là bất chi bất giác trốn ra một mạng sao. Tự hắn người như vậy, chính là linh căn tổn hại cũng có biện pháp giết nàng đi. Người sợ ta? Tô Cẩm Ca thản nhiên gật đầu, người như vậy đích xác có chút đáng sợ. Tần Vân Khiêm không tỏ ý kiến túi đầu tiếp tục đẩy diễn trận pháp. Chúng ta đối bọn họ còn có cảnh giác. Bọn họ đối chúng ta cũng nhất định nhiều có phòng bị Này ngươi có thể dễ dàng giết chết bọn họ Chứng minh thực lực của ngươi xa ở bọn họ phía trên Vì cái gì không hề nhìn xem đâu Tân Vân Khiêm không nói Tô Cẩm Ca cũng không trông cậy vào hắn trả lời Chỉ là tự cố tiếp tục nói Nếu bọn họ không có ác ý Nói không chừng ngươi sẽ nhiều nhận thức Bốn cái thú vị người Không cần Ninh ta phụ người trong thiên hạ Mặc làm người trong thiên hạ phụ ta Như vậy cố nhiên không sai Chỉ là cũng sẽ mất đi rất nhiều Mọi người có mọi người nói, ta không nhiều lắm khuyên ngươi cái gì, chỉ là cảm thấy như vậy có chút không đúng." Tần Vân Khiêm ngừng tay chung đẩy diễn, nhìn thẳng nàng hai trong mắt, "Ngươi nói này đó không sợ ta động thủ giết ngươi?" "Sợ, ta sợ thực. Bởi vì sợ hãi liền không nói, chẳng phải là quá hớt tức chút. Tô Cẩm Ca trong miệng nói sợ, trên mặt lại là một mảnh thanh nhiên, "Bắt ngươi đương bằng hữu mới cùng ngươi nói này đó. Ta nói rất đúng hoặc là sai, toàn từ chính ngươi phán đoán." Tần Vân Khiêm dừng một chút, mở miệng nói: Đẩy diễn xuất trận phương pháp yêu cầu thời gian rất dài An tâm chờ đợi đi Tô Cẩm Ca cũng không hề nhiều lời Gật đầu nói, đến lúc đó kêu ta Ta lại đi dạo Nói xong nàng lập tức đứng dậy hướng chắc điện bên cạnh phòng luyện khí đi đến Ba lần gặp nhau Nhiều lần lẫn nhau thiếu ân tình Cổ thương trong trận 10 năm thời gian Cũng vừa là thầy vừa là bạn ở chung Nàng đem hắn coi như bạn tốt Hắn lại là như thế nào xem nàng Tô Cẩm Ca xem không rõ Cũng không muốn đi nghĩ nhiều cái gì Nàng hành sự trước nay chỉ cầu thản nhiên vui sướng, không thẹn với tâm. Chuyện này kỳ thật đơn giản thực, Tần Vân Khiêm cũng không có thực xin lỗi nàng, một đường phía trên còn rất nhiều chỉ điểm, kia nàng tự nhiên đại hắn bị hữu. Nếu có một ngày hắn đối nàng bất lợi, kia đến lúc đó lại trở mặt chính là. Hà Tất Lo Âu nhiều đồ tăng phiền não. Nơi này phòng luyện khí chung tuy rằng khuyết thiếu chút dụng cụ, nhưng là địa hỏa cùng khí lò vẫn là ở thả cùng bậc đều thực không tồi. Tô Cẩm Ca lấy ra kia chỉ từ thương nô chi giá được đến mồm to bếp lò chuẩn bị chức tử sửa chế vào tay. chương 60 giao hội nơi. Nửa tháng sau, Tô Cẩm Ca vẽ mặt hát tuyến nhìn trong tay mồm to bếp lò. Lò thân đen như mực cũng liền thôi, mặt trên lại vẫn mang theo mấy chỗ phá đậu. Tô Cẩm Ca dùng ở Đồng Lai tiên đảo được đến chai châu bổ ở kia mấy chỗ đậu. Phát hiện bộ dáng này còn không bằng vừa rồi hảo. Đây là cùng sở sư tỷ hôn lâu làm sao.